Liêu song chính mình muốn biết đến xong việc, Diệp Liên liên ánh mắt rơi xuống tống khuê trên người, Diệp Hoài thấy vậy không giấu vết đem Diệp Liên liên trong tay cầm hồ ly cầm lại đây, tự đảo tự uống lên, kia tốc độ dường như muốn đem phía trước Nguyễn Minh Nguyệt cùng tống khuê uống đều bổ trở về. Cho tới bây giờ, ngươi có thể luyện chế tàu bay sao? Tống khuê cũng là sửng sốt, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới? Cũng không có gì, ta chính là vừa mới đột nhiên nhớ tới lúc trước ở huyện thế đồ nội cùng ta kia tiện nghi sư tôn bảo đảm còn không có làm đâu. Nhân tiện cũng liền nghĩ đến ở tàu bay bên trong khắc không gian trận pháp. Diệp liên liên giải thích nói. Nhưng ngay sau đó giọng nói của nàng vừa chuyển, phát sầu nói, Kỳ thật đi, ta cảm thấy tàu bay bên trong khắc không gian trận pháp gì đó này đến là tiếp theo, chế chút luyện chế ra liền trễ chút luyện chế ra tới, hiện tại ta tương đối sầu chính là dưỡng hồn mục. Diệp liên liên nói từ trong không gian đầu lấy ra dưỡng hồn mục, Dù sao nàng có dược viên làm bên ngoài, nghĩ đến bọn họ ba người cũng sẽ không nghĩ đến không gian đi lên. lấy ra dưỡng hồn một châm sau nàng từ túi chữ vật phiên ra một cái bàn tay đại hộp ngọc đặt tới bánh trôi trung gian theo sau nghỉ ngơi hồn một châm để vào trong đó lại đến nàng lại từ túi chữ vật cầm một phe nước chừng sáu bảy khối trung phẩm linh thạch để vào trong đó nhưng không đến 10 tức thời gian những cái đó khối trung phẩm linh thạch trung linh khí toàn bộ bị hộp ngọc bên trong dưỡng hồn một châm hút đi diệp liên liên lấy rất hộp ngọc bên trong trên cùng thành bình thường cục đá trung phẩm linh thạch cầm lấy nhất phía dưới dưỡng hồn một châm chỉ là nhìn thoáng qua Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng trách ta, đem nó cấp đã quên, thẳng đến đều qua 10 năm sau mới nhớ tới nó tới, các ngươi nhìn xem, này căn dưỡng hồn mục có phải hay không biến ảm đạm không ít? Nguyên bản đi, ta còn nghĩ bởi vì phía trước nó cũng hút không ít linh thạch, như thế nào cũng có thể kiên trì cái 50, 60 năm đi, lại không tới 23, 10 năm cũng thành A, nhưng các ngươi xem hiện tại liền 20 năm đều không đến, này căn thoạt nhìn liền có chút kiên trì không được bộ dáng. Nguyễn Minh Nguyệt nghĩ, nghĩ nói... Nếu chúng ta đem nó tiêu hao linh khí dùng một lần bổ tê đâu? Diệp liên liên lắc đầu, ta không biết. Nàng nghĩ nghĩ, nói, bất quá, thử xem như thế nào ngại gì, dù sao trước mắt trừ phi là lập tức tìm được một cây dưỡng hồn một tới, vàng không cũng cũng chỉ có thể thử xem biện pháp này. Bất quá cũng may, hiện tại chúng ta bốn cái đều là có nguồn thu nhập, đỉnh đầu đều còn rất dư giả. Diệp liên liên sở chỉ đương nhiên là kiếm đạo phong bên trong cái kia đã bắt đầu buôn bán giữa loại nhỏ huyền băng mạch khoáng. Chẳng sợ bọn họ ba cái chỉ chiếm nửa thành lợi, nhưng nửa năm xuống dưới của cải vẫn là có một chút. Huống hồ, bọn họ ba cái có thể so chính mình khá hơn nhiều, có thể chạy có thể nhảy, chẳng sợ đỉnh đầu không linh thạch, tổ đội đi Khuynh Thiên Sơn mạch sắt chút yêu thú, lại không tới bán đi một hai cây cao tuổi linh dược, kia linh thạch cũng liền tới rồi. Kế tiếp thời gian, bốn người liền đoa ở Diệp Liên Liên trong phòng đầu cấp dưỡng hồn mục châm uy linh thạch. Hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch luân uy. Nhưng vào lúc này Diệp Liên liên phòng môn bị người gõ vang. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời cúi đầu nhìn về phía dưỡng hồn một trâm không sai biệt lắm đều y nửa canh giờ bọn họ cũng bất quá là làm dưỡng hồn một trâm mặt ngoài lần thứ hai khôi phục đến nguyên bản sát thái. Diệp Liên liên liền hộp ngọc cùng nhau thu hồi dưỡng hồn một trâm đem nó một lần nữa thu được không gian nội, lúc sau nàng mới đứng dậy đi mở cửa. Ngạch, không biết vài vị sư thúc sư bá tìm Liên liên có chuyện gì sao? Diệp liên liên hậu chi hậu giác gian mới tìm được chính mình thanh âm hỏi. Kỳ thật cũng là, ai ở chính mình phòng bên ngoài nhìn đến ba cái hóa thần kỳ lao tổ, a không, là sư thúc sư bá đứng ở nơi đó trong lòng cũng là sẽ nhút nhát. Nhưng đứng ở phòng bên ngoài ba người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là thượng thiện cùng nghe ấn hai người chạy một cái liền chính mình số tuổi số lẻ đều không đến tiểu nữ hoa nơi này tới tìm đồ vật, ân, không nói được lúc sau càng có khả năng cỏ đồ vật gì đó, hai người bọn họ đại lao ra thật không mở miệng được a. vì thế hai người đều đem ánh mắt đầu tới rồi thư duệ trên người thư duệ bình tĩnh như lúc ban đầu nhấc chân chuẩn bị hướng diệp liên liên phòng đi đến diệp liên liên thấy vậy theo bản năng thân thể hướng một bên nghiêng đi đi nhường ra nói tới làm người tiến vào thượng thiện cùng nghe ấn thấy vậy lập tức đi theo thư duệ phía sau đi đến ba người tiến vào đã nghe tới rồi một cổ trà hương lại đến đó là nhìn đến ngồi ở đệm hương bổ thượng ngồi vây quanh ở bên nhau uống trà an điểm tâm ba người đều là cùng diệp liên liên phía trước mở cửa khi giống nhau biểu tình Có hảo trà uống, ngươi làm sao không gọi thượng ta. Thư Duệ dứt lời lập tức ngồi xuống Diệp Liên liên phía trước ngồi đệm hương bồ thượng. Sau đó, từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một con chén trà, dôi tay lấy quá Diệp Hoài trong tay dẫn theo đại ấm trà hướng chính mình trong chén trà đầu đổ một ly. Lại sau đó, cầm lấy chén trà đưa đến bên môi nhẹ áp một ngụm. Diệp Liên liên. Nguyễn Minh Nguyệt. Thống quê. Diệp Hoài. Bốn cái quả thực phải bị Thư Duệ này sóng ra mặt dày tao thao tắc cấp lộng không. Lại hoặc là tôi nói, bọn họ hôm nay mới phát hiện bọn họ này tiền tư chắc tuyệt, tùy thời tùy chỗ đều cho người ta một loại cao quy ung dung trước kiếm đạo phong thủ tọa hiện ẩn đường đường chủ bản tính lại là như thế. Sao? Thư Duệ chỉ nhẹ áp một ngụm liền phát giác này nước trà bất đồng, hắn ngẩng đầu nhìn phía còn ở cửa ngốc đứng diệp liên liên, hỏi, liên nha đầu, ngươi tại đây lung thúy trà yên bên trong gia nhập cái gì? Ta như thế nào hướng ra một kia ngộ đạo chi ý? Nhưng còn không phải là ngộ đạo chi ý sao? Lấy lại tinh thần Diệp Liên Liên trong lòng chửi thầm, nhưng theo sau nàng lại bắt đầu phun tào đi lên, đầu tiên là Diệp Nha Đầu, lại đến là Liên Liên, hiện tại thành Liên Nha Đầu, kia một chút thứ có phải hay không nàng liền thành tiểu liên tử. Diệp Liên Liên không đáp hỏi lại, như cũ vẫn là nàng phía trước hỏi cái kia vấn đề, vài vị sư thúc sư bá, các ngươi như thế nào đều đến ta nơi này tới. Thượng thiện cùng nghe ấn hai người ở Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, tống ba người cố ý đem chính mình đệm hương bổ ra bên ngoài khoe khoét. Lúc sau lại bảy ba cái đệm hương bù hai người sau khi ngồi xuống, thượng thiện tài mặt lộ vẻ một tia lung tung nói, vừa vặn chúng ta ba cái từ nơi này trải qua, chật cảm ứng được trong phòng kia hơi lộ ra ngộ đạo chi ý, này đây, tò mò dưới mới đến gõ cửa vừa thấy. Không nghĩ tới, nơi này là Diệp sư điệt các ngươi phòng. Mắt nhìn ra bên ngoài khuếch một vòng vòng tròn, Diệp liên liên yên lặng đóng cửa lại, sau đó sau đó, nàng lại yên lặng mở ra chính mình trong căn phòng này đầu cách ly trận pháp. ân cứ như vậy nói Bọn họ ở trong phòng đầu uống trà, kia cái gì trà mùi hương, nộ đạo tri ý cũng phiêu không ra này gian phòng. ngồi trở lại đến sáu người cho chính mình dư lại đệm hương bù, hướng về phía hảo một trận hừ hừ nói, ngươi đều uống ra nộ đạo lá trà, còn tới hỏi cái này, như vậy thật sự hảo sao. Nhưng đáp lại nàng lại là thư duệ kia chỉ thon dài bàn tay ở chính mình phát đỉnh trấn an thuần bao. Thư duệ mắt lộ ra đáng tiếc, nộ đạo tri ý đối với chúng ta tới nói quá ít, ngươi nhưng còn có. Diệp liên liên vừa định hỏi phía trước không phải cho hắn một hai ngộ đạo lá trà sao. Nhưng quay đầu nàng cũng là nghĩ tới, kia một hai có thể có bao nhiêu, phao một hồ trà cũng liền không có người. Nàng nghĩ nghĩ, nói, sư thúc thay ta tìm kiện đồ vật ta liền cho ngươi phao một hồ ngộ đạo trà. Thư Duệ cũng là không nghĩ tới Diệp liên liên sẽ nói như vậy, hắn hỏi, thứ gì? Một đoạn dưỡng một mục. Diệp liên liên nói, Nguyễn Minh Nguyệt ba người ở nghe được Diệp Liên Liên nhắc tới tìm đồ vật khi trong lòng cũng là không hẹn mà cùng nghĩ tới nó, ngay sau đó, Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê đều là ánh mắt lấp lánh hướng về thư duệ ba người xem qua đi. Ngươi muốn dưỡng hồn mục làm gì? Nghe ấn hỏi. Ngươi thần hồn cũng không có không xong bộ dáng. Ta hữu dụng a. Diệp Liên Liên tránh nặng tìm nhẹ nói. A, đúng rồi, nếu là có bao nhiêu dưỡng hồn mục ta cũng là muốn. Diệp Liên liên nghĩ đến mới bị chính mình thu vào không gian kia căn châm thân hoa văn bên trong tễ từng trương người mặt, nàng cảm thấy dưỡng hồn mục có thể có bao nhiêu, nàng vẫn là muốn nhiều ít đi. Nghe ấn lại là bị Diệp Liên liên nói cấp ngăn chặn, mẹ nó ai trên người có thể mang lên mấy khối dưỡng hồn mục, có một khối liền rất không tồi hảo sao. Ngươi còn cho là cải trắng không thành. Có thể. Thư Duệ lập tức đồng ý nói. Được rồi, ngươi cũng đừng tìm. Thượng thiện ra tiếng ngăn cả nói. hắn tay mơn chấn nhận chữ vật. ngay sau đó một khối trẻ mới sinh lớn bằng bàn tay không một điểm hoa văn mục bài xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong hắn tùy tay hướng về diệp liên liên kia đầu vứt qua đi nói này khối thời trẻ đoạt được dưỡng hồn mục liền cho ngươi đi theo sau hắn lại đối thư duệ nói như vậy ngươi cũng đỡ phải lại đi tìm như thế rất tốt thư duệ nhạc nhẹ nhàng diệp liên liên tiếp nhận thượng thiện vứt tới dưỡng hồn mục bài bảo bối cùng cái gì dường như hắn này hành động nhưng xem như giải nàng này đầu lửa xém lông mày Diệp liên liên mắt hạnh cong cong, dễ nghe lời nói làm như không cần tiền hướng lên trên thiện trên người khen, nghe thượng thiện sửng sốt sửng sốt. hắn tu chân đến này bối phận, còn không có cá nhân có thể giống Diệp liên liên như vậy không biết xấu hổ làm cho nhiều người như vậy mặt khen chính mình. Lại nhìn nhìn miệng nhất khai nhất hợp còn ở khen cái không để yên nào đó nha đầu, mặt không đỏ tâm không nhảy, lại trái lại xem hắn, cái này làm cho vốn dĩ liền trong tông môn đầu chính là thuộc về hảo tính tình. người hiền lành thượng thiện chính là một cái hô hấp thời gian đều cảm thấy cảm thấy thẹn không thôi lại đến xem thư duệ cùng nghe ấn hai người một cái nhà uống trà xem diễn một cái bản nhân chính là một cái đại quê mùa cũng không chê diệp liên liên kia nói chuyện thanh âm vang đến nỗi kia ba cái tiểu nhân cũng đều là nhân tinh hai cái túi đầu giao lưu pháp khí cùng trận pháp kết hợp một cái càng là dứt khoát túi đầu vùi đầu ăn mì trước mâm đồ ăn vặt dù sao chính là túi đầu làm chính minh sự thượng thiện ánh mắt có chút lơ mơ Hắn bất quá chính là nghĩ tới tới thảo muốn ly trà uống sao, sự tình như thế nào thành bị một tiểu nha đầu ở chỗ này khen trời cao đi. Diệp liên liên khen người khen mệt mỏi vì thế liền chính mình ngừng lại, chỉ là đương nàng cầm lấy đại ấm trà muốn cho chính mình đảo một ly trà khi, lại phát hiện đại trong ấm trà đầu nước trà đã sớm bị người cấp uống xong rồi. Liên nha đầu, chúng ta trà, nhớ rõ phao. Thư Duệ nói, nhiên, hắn mới dứt lời, chính mình lại trước riêu nổi lên đầu tới, hắn lại nói, tính. liền ngươi kia pha trà tay nghề, thật là bạch mù ngộ đạo trà. Ngươi vẫn là đem lá trà giao cho ta đi, ta tới phao. Diệp Liên Liên, thư duệ người này miệng, có đôi khi vẫn là như vậy lọt ga. nhịn rồi lại nhịn, Diệp Liên Liên từ nhẫn chữ vật lấy ra một đoạn ngọc ống trúc. Này căn ngọc ống trúc ba tấc trưởng, đường kính cũng mới đến Diệp Liên Liên kia không thế nào thon dài ngón nút trưởng, nhiên chính là như vậy một cây ngọc ống trúc đem ba vị hóa thần lão tổ tầm mắt toàn bộ hấp dẫn đi. nơi này đầu như thế nào cũng có nửa cân lượng đi. nghe ấn vẻ mặt đau giang bộ giang nói nhìn bị thư duệ cầm trong tay ngọc ống trúc phản ứng lại đây thượng thiện thở dài một hơi ai người già rồi cũng liền thích như vậy thư duệ từ chính mình nơi này lấy ra một bộ trà cụ chỉ là hắn mới từ ngọc ống trúc đảo ra hai tiền lá trả tới bên thai thình lình liền truyền đến thượng thiện như vậy một câu kia chỉ lấy ngọc ống trúc nguyên bản còn muốn đem tay háo phía dưới thu tay không khỏi một đốn theo sau hắn đem ngọc ống trúc hướng một bên phóng đi nói kia đã nhiều ngày đại gia tụ ở bên nhau uống vài lần đi Nghe này ba người ngươi tới ta đi đối thoại, Diệp liên liên thật muốn hướng bọn họ giống một câu, mẹ nó, các ngươi ở nơi đó tranh cái hang say, nhưng các ngươi có hay không nhớ tới này trà là lao nương, lao nương chỉ là tưởng thỉnh các ngươi uống một hồi, mà không phải đem kia ngọc ống trúc nội ngộ đạo lá trà toàn phân cho các ngươi a Giờ phút này, nếu có cái gì biểu tình hình ảnh có thể tới đạt tới tâm tình của nàng, kia tuyệt đối là trương dít gào lao thử. Không thể đối ba vị hóa thần lão tổ biểu hiện quá khác người Diệp liên liên nghĩ nghĩ. Cuối cùng ở ba người phản ứng không kịp khi, nhìn chuẩn Ngọc ống Trúc phương hướng, tay bay nhanh vương, lấy mau chuẩn tàn nhẫn, tuyệt đối không tiếng động tốc độ tay đem Ngọc ống Trúc cầm trở về, sau đó đỉnh cái tam song kinh ngạc ánh mắt đem nó một lần nữa thu hồi nhẫn chữ vật nội. Lại sau đó, tới tới tới, Tống Khuê, chúng ta lại đến thảo luận thảo luận không gian trận pháp chuyện này. Thư Duệ, Thượng Thiện, Nghe Ấn, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê, Diệp Hoài, Ha ha ha, Hảo muốn cười, làm sao đây? 386. Tàu bay phía trên, xấu hổ một trận qua đi, thư duệ ba người tự cố uống khởi thư duệ phao trà tới, đến nỗi phía trước kia điểm tiểu xấu hổ tắc đã sớm bị này ba con cáo giả cố ý quên đi. Diệp liên liên mắt nhìn trong phòng thủ linh nhiều, mà phía trước lấy ra tới về điểm này đồ ăn vặt, linh quả, cũng bị bọn họ ăn không sai biệt lắm. Nghĩ nghĩ, làm một cái hảo sư điệt, nàng vẫn là cầm một cái đĩa mức táo bánh, một cái đĩa ngàn tầng tô, một cái đĩa cơm rang bánh, cùng với một cái đĩa hạt dưa. Một cái đĩa đường xào hạt rẻ. Dĩ vãng Tân Điền Tổng nói lên ngươi túi chữ vật thứ gì đều có, nguyên ta còn không tin. Hiện tại xem ra, trên người của ngươi mang theo lại là túi chữ vật lại là nhẫn chữ vật cũng là rất có đạo lý. Thư Duệ Vê khởi khởi một cái đường xào hạt rẻ biên lột sắc biên nói. Nhiên, hắn mới ăn một cái hạt rẻ liền lại ăn ra bất đồng tới. nay hạt rẻ trong đó linh khí lại là muốn so tu chân giới những cái đó chỉ dài quá 10-20 năm hạt rẻ trên cây hái xuống hạt rẻ càng vì sung túc. Nhiên, hắn cũng chỉ là nhún mày. Bên này ba người biên uống nộ đạo trà, biên ăn tinh ăn điểm tâm, bọn họ dưới chân tàu bay đã bay lên hướng về Phật Tông Phương hướng chạy mà đi. Bên kia buôn cái tiểu bối, lướt qua chỉ phụ trách nghe không sen mồm diệp hoài ngoại, dư lại ba người đang túi đầu thảo luận cái gì. Như thế cùng toàn cảnh tượng cũng là thư duệ ba người hiện hiếm thấy đến, chỉ là dần dần, cách vách kia ba cái tiểu nhân sở liêu nội dung có điểm siêu cương a cái này làm cho thành thơi uống trà, thành thơi ăn điểm tâm. Nhân tiện lại liêu cái tiểu thiên ba người lực chú ý càng thêm phóng tới bọn họ ba cái trên người. kia đầu, Diệp Liên liên tự cấp thư duệ ba người lấy ra một ít điểm tâm quả khô sau lôi kéo tiểu đồng bọn bốn người ở khoảng cách ba người cách đó không xa một lần nữa vây nổi lên một cái vòng nhỏ tới. Dưỡng hồn mục sự hiện tại xem như giải quyết, chẳng sợ nàng lại tưởng tìm một khối dưỡng hồn mục cũng không có khả năng ở tàu bay tìm, thả, hiện tại thư duệ ba người lại ở chỗ này, này đây một chốc. Diệp liên liên cũng không hảo đem nàng kia chỉ dưỡng hồn một châm lấy ra tới, cấp tê ở nơi đó đầu tản hồn tiến hành phân lưu. Nhưng mà cứ như vậy, bọn họ này bốn người cũng liền không có sự tình làm, tổng không thể làm nhìn thư duệ ba người ở bên kia uống trà đi. Đến nỗi bọn họ bốn cái lại đi phao một hồ trà gì đó, sớm phía trước kia ba cái cũng đã uống trà uống no rồi. Nếu uống trà uống no rồi... Như vậy bọn họ liền lấy phía trước bị Diệp Liên Liên nói chế chút luyện chế ra tới cũng không có quan hệ hướng tàu bay bên trong bố trí không gian trận pháp chuyện này tới nói một câu đi. Dù sao liền trước mắt mới thôi, bọn họ cũng còn chỉ có thể lý luận, mã, vẫn là trước làm tống khuê lại hoặc là Diệp Liên Liên có thể luyện chế ra một trận tàu bay tới rồi nói sau. Đương nhiên, vì cái gì Diệp Liên Liên không lấy ra cực quang tới thực nghiệm, kia còn không phải bởi vì nàng sợ nàng cực quang không gian trận pháp không biến thành phản bị lộng tàn, đừng quên. Nàng cực quang đã không phải hàng nguyên gốc, nó đã đến chín tuyệt trong tay sửa lại qua. Diệp Liên Liên từ nhẫn chữ vật lấy ra tam phân tay họa không gian trận pháp bản vẽ đưa tới Nguyễn Minh Nguyệt trong tay, đến nỗi vì cái gì không cho Diệp Hoài cùng Tống Khuê xem, kia còn không phải bởi vì này hai người ở trận pháp này một đạo còn không bằng nàng đâu. Nguyễn Minh Nguyệt tiếp nhận Diệp Liên Liên trong tay đầu tam phân không gian trận pháp bản vẽ, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhìn ra này tam phân không gian trận pháp bản vẽ bất đồng chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Liên Liên, như là ở cùng nàng xác nhận cái gì? ngươi này tam phân trận pháp bản vẽ là ngươi tách ra ra tới ba cái bước đi. Diệp Liên Liên gật gật đầu, nói, đây là ta dĩ vãng không có việc gì khi tách ra ra tới, này chỉ là trong đó một bộ phận, càng nhiều thành phế giấy. bất quá, ngươi nếu là muốn nhìn xem nói, những cái đó phế giấy còn giữ. Nguyễn Minh Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, đều lấy ra tới cho ta xem. Diệp Liên Liên lập tức đem nhẫn chữ vật lấy ra thật dạy điệp mã phóng chỉnh tề còn biên tự hào. Đóng sách thành tam đại bổn quyển sách cho Nguyễn Minh Nguyệt. Nàng giải thích nói, không gian trận pháp đối với ta tới nói muôn muôn bố trí, lại hoặc là khắc họa ra tới quá khó khăn, cho nên đi. Ý nghĩ của ta là, cái này không gian trận pháp có thể hay không đơn giản hóa ra tới, lại hoặc là đem này đó trận pháp phủ văn một đám như linh kiện giống nhau đơn độc ra tới. Như vậy tuy rằng phiền toái là phiền toái một chút, nhưng là kêu cũng tốt hơn một cái phủ văn khắc sai, toàn bộ trận pháp báo hỏng kết cục. Nguyễn Minh Nguyệt bên này đã phiên khởi Diệp Liên Liên viết có nhất đệ nhất buồn quyển sách nghiêm túc lật xem lên, nàng biên nhìn quyển sách thượng trận pháp đổ, lỗ thai cũng không nhàn rỗi nghe Diệp Liên Liên giải thích. Diệp Liên Liên nói xong, lại là hướng Nguyễn Minh Nguyệt trước mặt đệ một chương bản vẽ. Nay chương bản vẽ phía trên sở họa cũng là một cái trận pháp, nhưng là này mặt trên phù văn nhiều thả phức tạp không nói, nó mỗi một cái phù văn ở trận pháp bên trong cái nào vị trí chính xác ngươi muốn mượn thước đo mới có thể hoàn thành nông nỗi, hướng chi này trận pháp thượng phù văn nàng chỉ nhận được một hai phần mười này còn như thế nào chỉnh lại xem trận pháp hai bên dư thừa chỗ trống địa phương cũng là đánh dấu rầm rạp cực nhỏ chữ nhỏ nguyễn minh nguyệt thô thô nhìn nhìn liền biết đây là diệp liên liên đối cái này trận pháp một ít chú giải có thể nói này trương bản vẽ không một chỗ là chỗ trống nhưng tuy là như thế nguyễn minh nguyệt cũng là hai mắt tỏa ánh sáng bảo bối đến không được đây là hoàn chỉnh không gian trận pháp bản vẽ nàng hỏi diệp liên liên gật đầu đúng vậy Ngươi nếu là thích có thể chính mình cầm đi phục họa một bộ, nhưng nếu là ngươi muốn lấy đi ta này phân, vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ, muốn biết liền này trương đổ ta vẽ một tháng, báo hỏng có ta nửa cái thân mình cao giấy chương mới họa ra tới. Theo sau, nàng lại bổ sung nói, này trận pháp, phù văn vẫn là tiếp theo, nhất nhiên chính là đây là một phần tiên giới không gian trận pháp, ở tiên giới mặc kệ là bố trí, vẫn là khắc họa đều vẫn là có tài liệu có thể tìm, nhưng thương vân giới là tại hạ giới. này đây khắc họa trận pháp chúng ta còn có thể ngấm lại nhưng nếu là muốn dùng trận kỳ trận bàn bố trí ra tới vậy đừng nghĩ suy nghĩ một chút này không gian trận pháp thật muốn lấy trận kỳ bố trí đơn kia trận kỳ phải trăm tám nghìn đi cái này vẫn là dễ dàng nhất chạy tu chân giới cái nào thành chỉ bên trong đi mua cũng mua được khó liền khó ở ngươi ở bố trí trận pháp khi còn nếu không có thể đình đoạn ở trận kỳ thượng vẽ bùa văn cũng đem tề bố trí ở nó ứng có vị trí hòa sai bố trí sai một cái điểm kia toàn bộ trận pháp liền báo hỏng A, chính là như vậy ta còn không có đem linh lực kia một khối cấp tính đi vào đâu. Còn có ta tính quá, nếu là tưởng bằng vào kim đan tu vi bố trí không gian trận pháp, ít nhất yêu cầu mười cái đối với trận pháp sở quen thuộc, hơn nữa đối với vẽ bùa văn cũng có thể tùy tay họa tới trình độ người cùng nhau mới có thể bố trí ra tới. Ngươi xem, nói như vậy, có phải hay không nó đơn giản hóa ra tới sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian không ít. Diệp liên liên nói nói thấy tiểu đồng bọn đều không chi ứng một tiếng, nhìn chăm chú nhìn lại. Hảo sao, tiêu hóa toàn bộ tâm thần đều phóng tới chính mình cho nàng quyển sách. Diệp liên liên lão đại không cao hứng nhíu môi, sau đó nàng đem đầu vừa chuyển, chuyển tới tống khuê trên người, cái này làm cho ngồi ở một bên cùng Diệp hoài cùng nhau lột hạt thông ăn tống khuê tay run lên, trong tay đầu hạt thông cũng rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn đem trong tay đầu còn thừa hạt thông hướng phía trước cái đĩa bên trong một ném, vô vô tay, nói, đến đây đi, nói gì? Diệp liên liên mỹ mắt phiên phiền còn có thể nói gì? Không gian trận pháp đều còn không có nghiên cứu ra tới đâu, chẳng sợ ngươi hiện tại liền có luyện chế ra tàu bay tới kia cũng chỉ có thể chính ngươi trước mở ra. Tống khuê thiết một tiếng, sau đó dùng một loại nào mát mẻ nào ngốc đi ngự khi nói, ngươi nhàn rỗi không có việc gì vậy lại lấy mấy cái đĩa điểm tâm ra tới bái. Ngươi nhìn xem, hạt thông, hạt rẻ này đó chúng ta ăn đều mau không sai biệt lắm. Ngươi là heo sao? Diệp liên liên ghét bỏ nói, nhưng nàng vẫn là từ túi chữ vật cầm hai túi hạt thông cùng hạt rẻ. Đối. Không sai, chính là hai cái túi hạt thông cùng hạt rẻ, hiện nay, chính là có Hà ăn. Tống khuê nhìn xem Nguyễn Minh Nguyệt, sau đó lại nhìn xem chính mình, hỏi, chúng ta hiện tại làm gì? Chúng ta muốn tại đây tàu bay thượng chính là có hai tháng thời gian đâu, chẳng lẽ chính ngươi liền không chuẩn bị tìm điểm sự tình tới làm? Diệp Liên Liên không đáp hỏi lại, ngươi muốn cho ta làm gì? Lại không thể làm ta ở tàu bay thượng làm nghề ngội luyện khí đi, tuy rằng ta đã là kim đan tu sĩ, nhưng liền trước mắt tới nói. Ngươi muốn cho ta dùng tự thân đan hỏa tới luyện khí vẫn là đừng nghĩ, Tiên luyện chế ra tới đều là chút chút cơ đệ tử có thể sử dụng pháp khí, bạch La lộn. Diệp liên liên hừ hừ hai tiếng, cuối cùng nàng mắt nhìn tống khuê cùng Diệp hoài hai cái cũng chưa nói cái gì muốn nói nàng liền cho chính mình tìm một chút sự tình tới làm. Đó chính là tiếp tục hủy đi họa khởi trận pháp đồ tới, phía trước nàng chỉ là một người nhàn dỗi khi chính mình tránh ở trong không gian bên trong cân nhắc họa, nhưng như vậy nhàn dỗi thật lại quá ít, mà trước mắt thời gian liền rất hảo. Bọn họ có hai tháng thời gian đều ở tàu bay thượng, hơn nữa Nguyễn Minh Nguyệt cũng ở, vừa lúc nàng cũng có thể kéo cá nhân nhập bọn, nhanh hơn một chút trận pháp đơn giản hóa tiến độ. Chỉ là, làm Diệp Liên Liên cảm thấy vô ngữ chính là, nàng bên này mới lấy ra một chương lùn chân tiểu bàn dài bãi ở chính mình trước mặt, ngay sau đó này trường tiểu bàn lùn đã bị Nguyễn Minh Nguyệt dối tay kéo đi đến nàng chính mình kia chỗ, xong rồi, nàng còn ngẩng đầu lấy ánh mắt hỏi nàng muốn giấy và bước mực. Diệp Liên Liên vô ngữ, hành đi hành đi. Như thế nào vẫn là chính mình kéo xuống nước, này đó họa trận dụng cụ nàng lấy ra tới liền nàng lấy ra tới đi. Theo sau, nàng lại cầm một chương tiểu bàn lùn ở chính mình trước mặt, tiểu bàn lùn thượng bày biện hảo ân, tự chế giản dị bản bút máy cùng với mấy chục thu xếp so nàng ngồi thẳng thân thể còn muốn vượt qua nàng đầu giấy trắng. Nàng đối đã nằm ở bàn lùn thượng viết viết vẽ vẽ lên Nguyễn Minh Nguyệt nói, người giúp ta tra lẩu bổ khuyết một chút ta ta nơi này liền trước hủy đi đi lên. Nhiên! Nàng lúc này mới cầm lấy kia giản dị bút máy nàng người đã bị Thư Duệ kêu qua đi. Liên nha đầu, ta như thế nào nghe được các ngươi đang nói không gian trận pháp, chẳng lẽ ngươi có hoàn chỉnh không gian trận pháp sao? Thư Duệ hỏi, kỳ thật hắn còn có một chuyện không hỏi xuất khẩu, đó chính là phía trước nàng để qua một miệng tiên giới, nghe nàng trong lời nói ý tứ kia không gian trận pháp vẫn là bọn họ từ tiên giới làm ra giống nhau. Nhiên, nay chỉ có thể nói là cá nhân kỳ ngộ, bọn họ những người này cũng là không hảo quá hỏi. Diệp liên liên hướng Nguyễn Minh Nguyệt kia đầu nhìn nhìn, thấy kia chương hoàn chỉnh không gian trận pháp bản vẽ đang bị nàng cẩn thận đặt ở một bên sau, nàng liền đem kia trương bản vẽ cầm lại đây nghiêng thân truyền lại tới rồi Thư Duệ trước mặt, nàng nói, sư bá ngươi nhìn cũng không gì dùng, tiên giới bản không gian trận pháp, chúng ta thương vân giới vô pháp bố trí ra tới. Thư Duệ lấy quá bản vẽ, cùng thượng thiện, nghe ấn hai người cùng nhau xem khởi bản vẽ, nhiên, bọn họ chỉ là ở nhìn đến này rầm rạp tế một đống bản vẽ sau. Thượng Thiện cùng nghe ấn Tuấn là thu hồi chính mình tầm mắt. Thượng Thiện lắc đầu đối Diệp Liên Liên nói: "Ngươi nha đầu này lúc trước đi đâu cái phong đều hảo, liền không nên tới kiếm đạo phong, theo ý ta tới, ngươi này bốn nghệ học đều phải so ngươi kiếm thuật muốn tốt hơn không ít, liền hiện tại tới nói, ngươi không phải một người kiếm tu, mà là một người tạp học thật tu." Diệp Liên Liên cũng không phản bác, nàng bẻ đầu ngón tay nói: "Nhưng ta đã ở kiếm phong nói, hơn nữa vẫn là thật nhiều năm, sư tôn vẫn là hóa thần kỳ kiếm tu, sư bá" Ngươi chẳng lẽ tưởng đuổi ta ra phong sao?" Diệp Liên Liên nói rất đúng không vô tội, đột ngột, nàng kéo xuống một khuôn mặt, một bộ muốn khóc không khóc nói, "Sư bá, ngươi đây là tính toán lợi dụng xong liền chuẩn bị ném tiết tấu sao?" Thượng Thiện Hảo Huyền một hơi không để đi lên, hắn nhưng không như vậy nghĩ tới, nha đầu này nhưng quá sẽ bẻ vài sự tình. Đang lúc Thượng Thiện nhìn Diệp Liên Liên sắp rớt nước mắt mà nghĩ muốn hay không chính mình trước chi khi, thư duệ ra tiếng nói, "Ngươi nhưng nguyện giao ra này một phần trận pháp bản vẽ, ta thật vất vả họa ra tới." Làm ta giao ra đây, không có cửa đâu. Diệp liên liên lập tức phản đối nói. Nhưng ngược lại nàng lại nói, này phân ta là không muốn giao ra đây. Đương nhiên, nếu là trận phong bên kia chính mình ra người phục họa, đại phục họa hảo, đem ta họa kia phân trả lại cho ta ta đến là không ngại. Như thế, cũng có thể. 387, ta không ngại hai ta trở thành đạo lữ. Kế tiếp nhật tử Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê ba người chỉ thiên sáng ngời liền đến Diệp liên liên trong phòng đầu tới đưa tin. tống khuê cùng diệp hoài hai người hoa ở diệp liên liên bên này ăn ăn uống uống đến nỗi diệp liên liên cùng nguyễn minh nguyệt sao còn lại là hai cái tiểu bàn dài bài bài phóng ở nơi đó đồ đồ vẽ tranh nhiên còn có một chút không thể không làm người nhắc tới chính là thư duệ thượng thiện nghe ấn ba cái hổ không biết xấu hổ tự ngày đấy không có thể khẽ sờ sờ từ diệp liên liên nơi đó lấy đi kia một ngọc ống trúc nộ đạo lá trà sau này ba người trên cơ bản mỗi ngày buổi chiều đều là dâm lên điểm lại đây thảo ly trà uống tới rồi mặt sau Diệp liên liên mỗi lần nhìn đến bọn họ ba người cùng nhìn đến thổ phỉ dường như. Bất quá cũng may nhân ra còn muốn một chút thể diện, mỗi lần lại đây như thế nào tùy tay đều sẽ mang đưa cho Diệp liên liên một ít vật nhỏ. Hóa thần kỳ tu sĩ ra tay lại sao có thể không phải thứ tốt đâu, vì thế ở bọn họ ba người đem Diệp liên liên trong tay đầu một ngọc ống trúc nộ đạo trà đều uống xong rồi, Diệp liên liên nhẫn chữ vật bên trong thứ tốt chính là nhiều tốt một chút đâu. Đến nôi kế tiếp không có nộ đạo trà uống ba người cũng không bất quá tới. Này nhóm người mẹ nó lại coi trọng Diệp liên liên lung thúy trà yên, ấn nghe ấn cách nói, nộ đạo trà không uống lên dư lại lung thúy trà yên cũng là có thể uống đến. Nghe Diệp liên liên mới bởi vì bọn họ cho nàng những cái đó thứ tốt do đó mới tốt một chút tâm tình lập tức lại tạ. Lập tức, nàng cấp ba người bao một cân lung thúy trà yên liền hướng hắn ba trên người ném tới. Đi đi đi, dì lao tổ, đều là một đám hổ không biết xấu hổ, chạy nhanh cầm lung thúy trà yên hồi chính mình phòng uống đi, không thấy được nàng nơi này rất bận sao Khu, Diệp sư đệ ta, ta thấy bên cạnh ngươi trừ bỏ này một chim một cá hai chỉ vị thành niên linh sủng liền không có khác linh sủng. Ta nơi này vừa lúc có hai quả linh thú trứng, đều tặng cho ngươi chơi đi. Nghe ấn nói liền đem một con linh sủng túi hướng về Diệp Liên Liên bước lại đây. Cũng mặc kệ Diệp Liên Liên này thủ lĩnh có nguyện ý không dưỡng, nhưng là hắn là vứt xong đồ vật liền xoay người chạy lấy người. Diệp Liên Liên đứng ở cửa, nhìn ở lối đi nhỏ càng đi lướt qua ba người, nàng mệt một khuôn mặt, rốt cuộc nàng vẫn là một cái không có nhịn xuống. gân cổ lên hướng về nghe ấn thân ảnh hô sư bà a ngài cho ta hai cái linh thú trứng như thế nào cũng muốn nói cho ta này hai cái trứng đều là cái gì linh thú trứng a nhiên đáp lại nàng lại là nghe ấn kia thực liên phụ trách khinh phiêu phiêu nói này hai quả cũng là ta từ một cái đại năng mộ địa bên trong tìm được cái gì chủng loại ta cũng không biết chính ngươi nhìn làm đi diệp liên liên nàng có thể hiện tại liền đem một tay một cái linh thú trứng từ tàu bay thượng ném văng ra sao ngươi lại không phải không có tiền Này hai cái linh thú chứng ngươi liền dưỡng bái. Một lần nữa đóng cửa lại diệp liên liên còn không có được đến các bạn nhỏ an ủi liền trước nên đón tống khuê không để bụng nói. Nói nữa, A Phượng cùng Tiểu Ngư lúc sau không phải phải rời khỏi ngươi sao, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chờ nó hai đi rồi sau lại đi tìm chỉ linh sủng tới dưỡng sao. Cho đến lúc này ngươi dưỡng cũng không phải là cùng nhau chiến đấu đồng bọn, mà là thật sự chỉ là linh sủng. Diệp Hoài cũng là thực tán đồng tống khuê cái này cách nói, nghe ấn lao tổ cho ngươi. Tuy nói chính hắn cũng nói không không biết này hai quả linh thú trong trứng linh thú là cái gì phẩm chất, nhưng kia cũng tốt hơn chính ngươi đi ra ngoài tìm, hay là trực tiếp đi mua một cái linh từng trứng tới có bảo đảm. Ta cũng chỉ là trong lòng có chút bất bình phẫn, cũng không thật sự không cần dưỡng chúng nó. Diệp Liên liên ngược nhược nói. Các ngươi trước tiên ở trong phòng ngồi, ta đi trước an trí này hai quả trứng. Diệp Liên liên nói người liền tiến vào dược viên. Nàng nhân tài nâng hai quả linh thú trứng tiến vào. Thình lình bên chân liền nhiều một phần thịt hô hô xúc cảm, hạ nàng thiếu chút nữa liền phải đem cái kia dán chính mình chân thịt hô hô cấp đá đi ra ngoài, nhưng cũng may nàng đầu góc thanh tỉnh kịp thời, nàng chân cũng không thật lập tức làm ra một cái đá tư thế. Ô mặc, ngươi về sau có dám hay không ở ta tiến vào khi đừng đột nhiên tạp lại đây, có phải hay không còn chê ta đá ngươi đá không đủ? Diệp liên liên cơ hồ là dựa vào giống hướng về phía chính mình dưới chân này chỉ dính nhân tinh quát. Tìm ti, ti bị kêu ô mặc trên người chiều dài hai cái đầu nhục đoàn tử hai chỉ điều trong miệng phát ra hủy khuất ba ba điều tiếng kêu. Diệp liên liên cái chán thanh kinh một đột đột, này chỉ ô mặc không phải khác, nó chính là bị bạch kiêm gia vứt bỏ kia chỉ loan tự, chẳng qua cũng không biết nó bản tính chính là như thế, vẫn là bởi vì đằng trước nó đầu tiên là bị bạch kiêm gia chỉnh thành bộ dáng này, lúc sau lại bị nàng vứt bỏ duyên cớ, nó hiện tại đặc biệt dính người. Đặc biệt là từ khi Diệp liên liên cùng nó ký xuống chủ tớ khế ước lúc sau. Gia hỏa này càng là dính nàng đến không được, nơi nào còn có nàng phía trước tưởng cái gì một lòng nghĩ đằng trước cái kia chủ nhân A, cái gì nó bất trung tâm A, mấy ngày xuống dưới, nàng là cảm thấy chính mình phía trước tưởng những cái đó đều là chó má. vong là nàng đem nó ném vào dược viên bên trong không cho nó ra tới, trừ bỏ mỗi cách mấy ngày đi vào cho nó mang một ít thịt loại thức ăn, đối nó thái độ cũng không thế nào quá hảo, thứ này cũng như cũng là một bộ gà con tìm được ga mụ mụ dính kính, mỗi khi nàng tiến dược viên. Nó nhất định là trước tiên xông lên ôm nàng chân. Nàng chính là còn nhớ rõ nàng đem nó ném đến dược viên cũng cảnh cáo nó không cần đi mổ đi đào đất linh dược sau nàng sẽ không bao giờ nữa đi quản qua nó. Chờ đến nàng lại lần nữa tiến vào dược viên khi đột nhiên chân bị một cái thịt hô hô còn mang theo nhiệt đồ vật ôm lấy. Nàng chính là không chút nghĩ ngợi nâng lên kia chỉ bị ôm lấy chân liền đá đi ra ngoài. Đem thứ này đã đến qua nhiều ít cái trận pháp kết giới. Nhưng mà, chẳng được bao lâu, kia hóa lại ba ba vô nó cặp kia tiểu đoàn cánh. Chợt thấp chợt cao một lần nữa bay trở về, sau đó lại ôm lấy nàng chân. Nhìn đến như thế ô mặc, kia sẽ nàng có trong nháy mắt đều muốn ôm khởi chính mình chân nghe vừa nghe, có phải hay không nó quá thơm, cho nên thứ này mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chạy tới ôm chân vật. Chẳng qua, chuyện như vậy lại lần nữa nhị luôn mãi, ô mặc cũng không biết bị nàng đá ra đi bao nhiêu lần rồi, nàng mới có chút thích hướng lại đây. Bất quá, thời gian lâu rồi, nàng đến là nhìn ra một chút ô mặc là cái tình huống như thế nào. nói đơn giản nó đây là điều lòng có bóng ma đến nỗi là cái dạng gì bóng ma nàng lại không phải điều như thế nào nghe hiểu điều ngữ nói tóm lại kia đều là bạch kim gia sở làm ra tới không phải người chuyện này bãi đối với còn có nó tên chuyện này trước kia nó vẫn là kia chỉ xinh xinh đẹp đẹp thanh loan hậu duệ khi nó kêu loan tự là tuyệt đối làm nổi bật nó này chỉ điều nhưng hiện tại bất đồng trước không nói bạch kim gia không cần nó chính là kia một thân hắc hồng lông chim cùng với kia đột biến gen hai cái điều đầu cũng là cái xấu manh xấu manh cho nên nói, ô mặc gì đó còn càng thêm thích hợp nó hiện tại bộ dáng. Nâng lên kia chỉ bị ôm chân hơi quơ quơ, đem điệu cấp lung lay đi xuống, Diệp liên liên nhìn nhìn trong lòng ngực ôm hai quả linh thú trứng, trong lòng lại là một trận phát sầu, nghe ấn đưa cho nàng chứng đến là dứt khoát, nhưng là hắn liền một câu nó hai là hắn chạy nhân ra đại năng mộ điệu bên trong mang ra tới làm nàng như thế nào chỉnh. Nghĩ không ra biện pháp Diệp liên liên tầm mắt vừa lúc quét đến lại bắt đầu khẽ sờ sờ chuẩn bị dán lên tới ô mặc, Nàng đi đến hoàn cảnh ấm áp không gian, cầm hai cái giỏ tre, hướng trong trước tiên là lót thật dày một tầng cỏ khô. Sau đó nàng lại cầm một phen trung phẩm linh thạch đem này phô hảo, lại đến chính là đem một quả linh thú trứng bỏ vào đi. Ở này trung quanh lại dùng hạ phẩm linh thạch vây mãn, làm xong này đó sau, nàng ở một cái khác giỏ tre bên trong cũng là như vậy làm. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Làm xong hết thể diệp liên liên vô vô tay, ngay sau đó nàng xoay người đối ô mặc nói, đây là nghe ấn sư bá cho ta linh thú. ta không ở dược viên nhật tử, ngươi giúp ta chăm sóc chúng nó. Nói diệp liên liên ở ô mặc trước mặt cầm không ít trung hạ phẩm linh thạch, lại bổ sung nói, nghe ấn sư bà nói chúng nó là hắn từ một cái đại năng mộ mang ra tới, ta cũng không biết nó hai ở cái kia đại năng mộ đãi bao lâu, tự thân linh lực vẫn còn có nhiều ít, nhưng chúng nó nếu còn có sinh mệnh hơi thở ngươi liền giúp ta hãy chờ xem, kia giỏ che bên trong linh thạch chúng nó hấp thu xong linh khí mà ta lại không ở, ngươi liền giúp ta đem tân linh thạch hay. thấy ô mặc nghe lời đem nàng lấy ra tới linh thạch đều thu vào chính mình chữ vật túi sau lại là nghiêm túc gật đầu bộ dáng diệp liên liên khó được chấn an dường như rỗi tay ở nó hai chỉ điểu trên đầu loắt một fan mau. lại lúc sau nàng ra dược viên đối với kia hai quả linh thú chứng quyết định buông tay mặc kệ diệp liên liên từ dược viên ra tới khi trong phòng một mảnh an tĩnh nàng mọi nơi nhìn nhìn thấy trong phòng đầu trừ bỏ chính mình ngoại diệp hoài cùng tống khuê cá nhân thân ảnh không ở phòng nội dư lại một cái nguyễn minh nguyệt vậy không cần phải nói Này một tháng xuống giới, nàng đều phải từ cao lánh nữ kiếm tu chuyển biến siêu cường nữ học bá. Diệp liên liên trong lòng nghĩ chuyện khác, cũng liền không nghĩ lại đối với trước mắt này những bút á giấy a trận pháp tha nhìn. Làm ở đệm hương bùa thượng thủ khủy tay chống ở tiểu bàn lùng thượng, bàn tay chống cầm nghiêng đầu xem Nguyễn Minh Nguyệt. Nàng nói, Minh Nguyệt, chúng ta tới liêu một lát thiên đi. Liêu cái gì? Với lúc tạp điểm Nguyễn Minh Nguyệt buông trong tay bút, tả hữu vận mẹo cổ, quyết định phóng không một chút hôn hôn trầm trầm đầu óc Mà cũng đúng lúc này Diệp liên liên ra tiếng, nàng cũng nhạc bồi hàn huyên. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, hỏi, lúc này đây ngàn anh sẽ, ngươi cùng Diệp sư Minh, tống khuê ba người tham gia sao? Đường chủ ý tứ là chúng ta cốt linh cùng thực lực bãi tại nơi đó, chúng ta muốn đi thi đấu, tông môn không cho chúng ta đi kia cũng rất là không thể nào nói nổi. Nguyễn Minh Nguyệt nói, kia nói cách khác, các ngươi ba cái là muốn đi kim đàn tổ hôn đi. Đúng vậy, Nguyễn Minh Nguyệt gật đầu, đáng tiếc ta không thể đi. diệp liên liên vẻ mặt rồi rắm người bị quan lâu rồi liền tưởng điên lên a nguyễn minh Nguyệt, cho nên nói ngươi làm ta bồi ngươi chính là giới nói cái này muốn hay không thêm cơm diệp liên liên vẻ mặt cười tủng tìm hỏi nguyễn minh Nguyệt, có ý tứ gì kế tiếp tàu bay bay đi phật tông nửa tháng thư duệ hậu chi hậu giác phát hiện hắn tựa hồ có rất dài một bên mặt thời gian không có nhìn đến trừ diệp liên liên bên ngoài diệp hoài nguyễn minh Nguyệt, tống khuê ba người ngẫu nhiên hỏi diệp liên liên kia ba người nàng đều là một bộ bí mật bộ dáng thẳng đến tàu bay đạt tới phật tông trước một buổi tối đáp lời ly diệp liên liên nghỉ ngơi phòng gần duyên cơ hắn đã nhận ra diệp liên liên trong phòng đầu linh khí dao động kinh hắn còn tưởng rằng diệp liên liên lại đang làm cái gì yêu người liền từ trong phòng của mình đi ra dùng bạo lực mạnh mẽ xông vào nàng trong phòng đầu sau đó hắn liền nhìn đến diệp hoài nguyễn minh Nguyệt, tống khuê một thân sắc khí quần áo thượng còn dính huyết từ một cái không gian khẩu tử đi ra diệp liên liên vẻ mặt tất cẩu nhìn thư duệ đột nhiên phá cửa mà vào Nhân tiện còn đem nàng trong phòng cách ly trận cấp phá. Sư bá, nếu là ngươi thật sự thích ta, ta thật sự không ngại ta hai trở thành đạo lữ. Diệp liên liên cơ hồ là cắn răng hướng về phía Thư Duệ nói. Nhiên, bọn họ hai cái ai cũng sẽ không nghĩ đến. Diệp liên liên này bất quá là bởi vì Thư Duệ phá cửa mà vào nhất thời khí lời nói sẽ bị bên ngoài ở tại này. Lối đi nhỏ nghe được động tĩnh mà mở cửa xem xét tình huống người nghe xong một lỗ thai đi. Vì thế, không đến nửa khắc chung thời gian. Bọn họ nơi tàu bay thượng có quan hệ trước kiếm đạo phong thủ tọa thư duệ lão tổ cùng Lưu Minh phong hoa chúc nhạc lão tổ tiểu đồ đệ bắt quái truyền phi thăng, có người đầu góc càng là linh hoạt, nương này cổ đông phong càng là viết ta cùng với kiếm đạo phong thủ tọa không thể không nói những cái đó sự, tiên phong lão tổ phong hoa tuyết nguyệt, bá đạo thủ tọa yêu ta chờ không dưới mấy chục buồn thoại bản tử. Mọi người đều biết đến, tu chân vốn dĩ chính là một kiện buồn kẻ sự tình, hiện tại đột nhiên truyền ra kiếm đạo phong trước thủ tọa cùng Lưu Nguyệt phong lão tổ tiểu đồ đệ bắt quái tới. Chứ không nói thiệt hay giả, nhưng kia cũng cho bọn hắn này đó phía dưới đệ tử buồn kẻ tu luyện kiếp sống chung nhiều thêm một mạt sắc thải không phải. Vì thế, đương lúc sau có quan hệ thư duệ cùng Diệp Liên Liên làm người thiết các loại phiên bản thoại bản tử truyền lưu ra tới khi, trong tông môn này đó đệ tử cạnh tương mua sắm, trực tiếp đem này đó thoại bản tử cấp mua bán hết, này cũng làm viết thoại bản tử người hung hăng kiếm lời một bút. 388. Thiên đạo thật súng nhi Nhưng mà giờ phút này Thư Duệ nhìn cơ hồ là đem toàn thân lông tơ đều nổ tung diệp liên liên hắn cũng không khỏi đem tới rồi bên miệng nói cấp nghẹn trở về. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc này tử diệp liên liên nàng thoạt nhìn là thật sự sinh khí, không nhìn thấy kia lại mắt hạnh đều mau có thể phun ra hỏa tới sao. Thư Duệ hồi tưởng phía trước chính mình sở làm việc làm lấy hắn góc độ tới nói cũng không có cái gì không đúng, phát hiện tàu bay bên trong có linh khí dao động, vì tàu bay bên trong nhân viên an toàn hắn nhất định là sẽ qua tới xem xét vừa lận. Nhưng từ diệp liên liên này đầu tới nói, chẳng sợ nàng nhân làm không đủ thần nấp do đó làm nàng ở mở ra yêu thú tiểu cảnh khi xử linh khí dao động có chút quá, nhưng là nói như thế nào kia cũng là ở nàng trong phòng của mình đầu, nàng còn cố ý mở ra trận pháp, đơn cứ như vậy, thư duệ liền không nên ở chuyện gì cũng không biết dưới tình huống cho nàng tới vừa ra phá môn lại phá trận mà nhập tiết mục, Lối đi nhỏ bên ngoài, trước đừng nói là một gian gian mở cửa thăm dò muốn xem bọn họ tình huống người. Chính là được đến tin tức muốn tới xem diễn đệ tử liền từng đống tê ở lối đi nhỏ hai cái khẩu tử rất xa quan vọng. Hào đi, bọn họ mới sẽ không nói bọn họ đây là bị Thư Duệ lao tổ muốn cùng chúc nhạc lao tổ cái kia thần thần bí bí tiểu đồ đệ trở thành đạo lữ tin tức này mà chạy tới xem bác quái. Thư Duệ nhìn nhìn kia phiến rời đi khung cửa ngã trên mặt đất cửa gỗ, nhìn nhìn lại rõ ràng một thân mỏi mệt nhưng tinh thần đầu lại phi thường tốt Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê ba người. cuối cùng hắn đem chính mình ánh mắt rơi xuống một thân đều là hỏa khí diệp liên liên trên người hiện giờ cục diện hắn cũng không biết như thế nào cho phải lập tức hắn bước chân chỉ là hơi sau này lui một bước nhỏ hắn cả người liền thối lui đến lối đi nhỏ bên trong bình tĩnh không gợn sóng mắt phượng ra bên ngoài này đó tham đầu tham não nhân thân thượng đảo qua một chút khác những người này đóng cửa đóng cửa nhanh chóng thối lui nhanh chóng thối lui làm điều thú tán phi trong lúc nhất thời toàn bộ lối đi nhỏ an tĩnh đều có thể nghe được tế châm rơi xuống đất thanh âm Hụ, các ngươi buôn cái, đi trước ta nơi đó. Thư Duệ ho nhẹ một tiếng, hướng về phía trong phòng bốn người nói. Diệp Liên Liên lão đại không vui, còn muốn nói gì, bất quá lại bị Nguyễn Minh Nguyệt đứng lên ngăn trở. Cuối cùng bốn người vẫn là muốn đi Thư Duệ nơi đó, chẳng qua, trước hết cùng quá khứ chỉ có Diệp Liên Liên một người, Nguyễn Minh Nguyệt bọn họ ba người còn lại là muốn về trước chính mình phòng đổi một thân trang phục vàng không, này hương vị đã có thể không tốt lắm nghe thấy. chẳng qua là lâm thời ở tàu bay ấn nghỉ ngơi phòng này đầy thư duệ nghỉ ngơi phòng cùng diệp liên liên mấy cái sở trụ không có gì khác nhau ngồi thư duệ chỉ chỉ rửa cửa sổ tiểu bàn dài một bên ghế rửa nói diệp liên liên lúc này tử trong lòng còn có khí đâu hư lạnh hừ ngồi ở thư duệ sở chỉ ghế trên phản đến là ngồi ở nàng đối diện thư duệ lúc này tử lại là nhân nguyễn minh nguyệt ba người không hề cũng không rác xấu hổ hắn vừa tức giận vừa buồn cười hỏi còn khí diệp liên liên đang chuẩn bị gật đầu đâu Lại không nghĩ bị hắn đổ ập xuống nói hảo một trận ngây ngốc, nhưng theo sau, mặt nàng hồng cùng cái gì dường như hắn nói, tuy rằng, ta tùy tiện cường sấm phòng của ngươi có điều không đúng, nhưng nói đến cùng lại là ngươi quá mức thả lỏng cảnh giác, còn có ngươi khả năng chính mình đều không có phát hiện ngươi có một cái rất lớn ngược điểm, kia đó là quá mức tin tưởng người Ra ngoài rèn luyện khi, ngươi khả năng còn sẽ ở trong lòng đầu nghĩ nhiều một ít, nhưng một khi ngươi trở về tông môn. lại hoặc là nói ở cạnh ngươi có cái gì bị ngươi tán thành người trước mặt chính ngươi liền như kia miệng rộng giống nhau đem nguyên bản ngươi hẳn là ẩn hạ không nói sự tình nói ra như thế hành vi ngươi liền không nên lửa giận với ta hành kính phản đến phải nói ngươi xuân ốc ngươi biết tu chân giới giết người đoạt bảo đó là chuyện thường nhưng ngươi có phải hay không đã quên cho dù là đồng tông đồng môn đệ tử tới rồi bên ngoài cũng là sẽ tự tương giết hại vì cũng vẫn là trong tay đối phương đầu tu luyện tài nguyên thư duệ nói nói thật đúng là nói đến thích thú Hắn liền kém không thế hoa chúc nhạc ngón tay Diệp liên liên cái chán, thao hắn kia lão phụ tâm. Nhưng, đai hắn quay đầu lại lấy nhà mình đồ đệ cùng Diệp liên liên một làm đối lập, nhất thời cảm thấy tần điển hảo, nhiên lại nhất thời hắn lại cảm thấy hoa chúc nhạc kỳ thật cũng rất không dễ dàng, thu hai cái đồ đệ một cái so một cái còn không bất lo. Nhưng suy nghĩ trăm chuyển gian, hắn lại không thể không vì chính mình thở dài một tiếng, phía trước hắn tuy đối Diệp liên liên nhắc tới quá hoa chúc nhạc chạy tới phong ấn nơi củng cố không xong trận pháp đi. Nhưng hắn không có nói chính là, hoa trúc nhạc lúc gần đi không đem tĩnh dưỡng trung diệp liên liên dặn dò cho hắn cái kia đại đồ đệ cố minh rác chiếu cố, ngược lại đem nàng ném cho chính mình chăm sóc. Cho nên, lúc này tử nên không bất lo người là hắn mà không phải người khác. Nói đi, vừa rồi đó là lại là thứ gì? Thư duệ tay phải đặt ở bàn dài thượng, trường hướng dán mặt bàn, ngón trỏ cố ý vô tình một cao một vùng đất thấp điểm mặt bàn. Diệp liên liên vẻ mặt răng đau mà thấp giọng nhược được nói, một cái bí cảnh. đông Thư Duệ không có nắm giữ hảo thủ chỉ điểm mặt bàn lực đạo, ngay sau đó, đường hắn ngón tay lại lần nữa khi nhấc lên, trên bàn đầu không ngoại ý muốn nhiều một cái bị đầu ngón tay chọc thông lỗ nhỏ. Hảo sau một lúc lâu, Thư Duệ giống mới tìm về chính mình thanh âm giống nhau, có chút ngự trọng nhẹ trường nói, kỳ thật, hiện tại xem ra, ta cảm thấy ngươi mới là nói thiên nhất sủng cái kia sùng nhi, ngươi khí vợ, thật thật tốt có một chút quá mức. Diệp liên liên nghe rằng, lại là dùng một bộ dùng khí vô lực ngự khí nửa nói dân nói. Ngươi như thế nào không nói tan này đó cơ duyên không nói được là tiệt thiên đạo sủng nhi hồ đâu. Nếu thật là như thế, kia cũng là bản lĩnh của ngươi. Thư Duệ nói. Theo sau, hắn lại đem đề tài chuyển chính thức, hỏi, này hơn nửa tháng, ngươi đem Nguyễn Minh Nguyệt ba người đều đưa tới ngươi cái kia bí cảnh bên trong. Cái kia bí cảnh lại là cái gì bí cảnh? Vì sao bọn họ tham gia tới khi một thân sắc khí? Yêu thú tiểu cảnh là thượng vạn năm trước tông môn cửa quay bồi dưỡng đệ tử mà làm cho một cái bí cảnh. Diệp Liên Liên nói đơn giản nói, đến nỗi Minh Nguyệt bọn họ ba người sao? Lúc này đây ngàn anh sẽ bọn họ ba người không phải muốn thượng sao? Ta này không phải cho bọn hắn thêm cơm sao? Nói tới đây, Diệp Liên Liên liếc xéo sắc mặt như thường, thư duệ liếc mắt một cái, đột, nàng hướng hắn đột nhiên một nghe răng, nói, ngươi nhưng đừng đánh đem nó về vì tông môn tài sản, không có cửa đâu. Bất quá, nếu chỉ là ngoại mượn nói, ta nơi này đến là có thể. Thư duệ nhún mày, hơi hơi hướng Diệp Liên Liên bên kia quanh quanh. Trong giọng nói mang theo chút nguy hiểm, ngươi như vậy cùng chỉ nhi ôm gạch vàng có gì bất đồng, cuối cùng là phải bị chung quanh người theo dõi. Diệp liên liên người hướng trên bàn một bò, đầu hướng Thư Duệ trước mặt một thấu, mắt hạnh trứng lớn, nói, ta đây liền vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ? Ngươi sở chỉ nguyên chủ là ai? Thư Duệ nhữ mày hỏi ngược lại. Sư bá ngươi cũng nhận thức. Thư Duệ ở trong đầu đem chính mình sở nhận thức người suy nghĩ vòng, rốt cuộc hắn lắc lắc đầu, ngươi nói thẳng đi. Ta văn nhân đại sư huynh a ha ha ha ha. Diệp liên liên cơ hồ là ở Thư Duệ bên lỗ thai thượng cười to ra tiếng. Xảo Thư Duệ thiếu chút nữa không đem này không lớn không nhỏ tiểu nha đầu cấp ném ra chính mình phòng. Thư Duệ ngồi thẳng thân thể rời xa cái này còn ở nơi đó cười hảo không cản dỡ Diệp liên liên. Diệp liên liên tự mình ở nơi đó cười to trong chốc lát, thấy Thư Duệ không đáp lời, lập tức nàng cũng không cười. Vốn dĩ sao, nàng chính là tưởng đổ một đổ hắn tâm, nhưng hiện tại sao, tâm không đổ thành. chính mình phản quá cười giống cái ngốc tử giống nhau kia nàng còn cười cái gì thư duệ đãi nàng diệp liên liên rốt cuộc không nổi điên mới chậm rãi mở miệng hỏi chính sự tới ta biết văn nhân cẩn là từ lục mang giới lại đây nhưng hắn cùng ngươi lại là cái gì quan hệ ngươi vì sao xưng hắn đại sư huynh vẫn là nói ngươi ở nhập ta côn nguyên tông khi đã là hắn tông đệ tử sao có thể ta nhập côn nguyên tông lúc ấy chính là năm tuổi thả vẫn là bị kia gì tưởng sư huynh gì chiêu sư huynh trực tiếp từ thế tục tái lại đây Ta thượng nào đi tìm cái tu chân môn phái đi vào. Diệp Liên Liên lập tức biện giải nói. Đừng nói cái gì ta là đại tướng quân nữ nhi, một cái con vợ lẽ nha đầu, còn so không được mẹ cả thuộc hạ một cái nhị đẳng nha đầu tới có thể diện đâu. Nói tới đây, Diệp Liên Liên mặt mang ghét bỏ chi ý. Thư Duệ thấy vậy, cũng biết nha đầu này là bị chọc tới rồi đau chân chỗ. Luôn về chính chuyển, Diệp Liên Liên vẫn là phải đối Thư Duệ giải thích văn nhân cẩn sự tình, đến nỗi ta vì cái gì xưng văn nhân cẩn Vi đại sư huynh. Tổng bất quá là ta ở lúc sau được đến bọn họ cái kia Tông Môn truyền thừa, từ góc độ này tới nói, ta kêu hắn một tiếng đại sư huynh hắn kêu ta một tiếng tiểu sư mội cũng là có thể. Truyền thừa. Thư Duệ bắt được trọng điểm. Ngươi là nói văn nhân cẩn Tông Môn đã xuống dốc. Không đúng, phải nói, văn nhân cẩn nơi Tông Môn trừ bỏ hắn bên ngoài liền vô những người khác sao. Kỳ thật liên tưởng đến văn nhân cẩn là đi theo Diệp Liên Liên cùng nhau từ lục mang giới lại đây, lại nghĩ đến Diệp Liên Liên nói sở Tông Môn không người Hắn cũng có thể tưởng có thể suy đoán đến văn nhân cẩn hẳn là thương vân giới tu sĩ không thể nghi ngờ, nhưng nhiều, liền tỉ như văn nhân cẩn là như thế nào rời đi thương vân giới đi hướng lục măng giới, hắn tông môn lại đã xảy ra chuyện gì hắn liền không được biết rồi. Chính là cái kia một đêm gian bị lửa lớn tiêu hủy tông môn. Nói đến này, Diệp Liên Liên liền không hề nói tiếp. Thư Duệ bị Diệp Liên Liên này không đầu không đôi nói đầu tiên là sửng sốt, nhưng cũng may hắn trí nhớ hảo. Suy nghĩ nửa chén trà nhỏ công phu bị hắn nhớ tới năm đó diệp liên liên rời đi thương vân giới phía trước trở về cấp lao tổ nhóm sở xem kia khối ngọc giản nơi đó đầu nhưng không phải viết vạn năm trước thiên địa tông phía dưới trốn tránh một cái dần dần hình thành tiểu thiên đạo, bị đã tiến vào luân hồi lúc đầu thương vân giới thiên đạo phát hiện hậu thiên mà tông bị đương tội liên đới. Một đêm gian bị một phen diệt thế kim liên ngọn lửa cấp thiêu hết sao. Nghĩ đến trừ bỏ ra ngoài đệ tử ngoại, tông môn không một may mắn thoát khỏi. Thư Duệ cảm thấy chẳng sợ những người này cuối cùng chính là phiên không được cái này thiên đạo, như vậy văn nhân cẩn nơi đó cũng nhất định sẽ làm ra một chút sự tình tới làm nó uống thượng một hồ. Rốt cuộc thiên đạo vô cớ diệt một cái đại tông môn này thủ hạ anh linh vô số, lại nghĩ đến văn nhân cẩn cũng là cái kiếm tu, kiếm tu giả, không chết không ngừng cũng. Lại một lần thư Duệ cảm thấy Diệp Liên Liên mới là cái kia thiên đạo thật sủng nhi a. Ngay cả thượng vạn năm trước bị thiên đạo một đêm diệt tông môn còn sót lại xuống dưới đệ tử đều có thể bị nàng gặp gỡ. Lại còn có được kia tông môn truyền thừa, nhận sư minh, nhưng còn không phải là muốn đem cái kia phía sau đoàn viên năng lực không yếu này cổ thế lực hướng bọn họ bên này kéo sao. Không phải thật sủng nhi lại như thế nào có như vậy đãi ngộ. Người cái kia bí cảnh là chuẩn bị còn cấp văn nhân cẩn. Thư Duệ hỏi. Diệp Liên Liên lắc đầu, cũng không được đầy đủ là, ta là tưởng chờ văn nhân đại ca đem tông môn xây lên tới sau. Cái kia bí cảnh trở thành hai tông đệ tử rèn luyện bí cảnh, rốt cuộc nói như thế nào hiện tại yêu thú tiểu cảnh là của ta. Bất quá sao, ta cảm thấy ta cái này ý tưởng cũng không phải như vậy hảo thực hiện. Diệp Liên Liên nhìn thoáng qua thư duệ, bị người nhặt tiện nghi chuyện này ai vui làm không phải. Diệp Liên Liên lời nói phong vừa chuyển, lại nói tiếp, "Bất quá, kia đều đến chờ Văn Nhân đại ca trước đem tông môn thành lập lên lúc sau nói nữa, chính là tới rồi lúc ấy ta cũng chỉ là đem chính mình ý tứ nói ra, kết quả là vẫn là đại hai cái tông môn có thể quản sự nhi đứng ra tự hành cái cọ chuyện này." 389 đến Mặt trời mới mọc tự phương đông chậm rãi dâng lên, ngàn Phật bên trong thành tàu bay bỏ neo cảng chỗ mỗi ngày đều có Phật tông đệ tử tại đây trông coi trật tự. Lúc này, hai gã Phật tông đệ tử nhìn đến ngàn Phật thành phía trên lại xuất hiện hai giá tàu bay sau. Này hai gã Phật tông đệ tử ở nhìn đến tàu bay thượng đại biểu kỳ côn nguyên tông đánh dấu khi, hai người lập tức phân công nhau hành động lên, một người hướng về phía bầu trời kia hai giá côn nguyên tông tàu bay phất tay. một người lại đã là chạy hướng về phía ngừng trước một đám đã đến ừ. kia tam giá côn nguyên tông tàu bay khu vực nơi đó ở kia còn có ba cái tàu bay phủi đi ra tới bỏ neo không vị tên kia phật tu đệ tử liền đứng ở nơi đó tay cầm một mặt kim sắc đại kỳ huy động không trung bên trong điều khiển tàu bay người sớm đã nhìn đến trên mặt đất người lập tức cũng liền ấn người chỉ huy đem tàu bay ngừng đi xuống hai giá tàu bay trước sau rơi xuống đất nhìn ăn mặc côn nguyên tông đệ tử bảo gần ngàn danh côn nguyên tông đệ tử một người xá lợi kỳ phật tông phật tu mang theo năm tên tụ nguyên kỳ đệ tử đi lên trước tới hắn tầm mắt rơi xuống đứng ở trước nhất đầu thư duệ thượng thiện nghe ấn ba người trên người tên này xá lợi kỳ phật tu nhận ra này ba người thân phận lập tức đối ba người được rồi phật lễ trong chùa đã vì côn nguyên tông đệ tử an bài chỗ tốt hướng còn thỉnh vài vị lao tổ huề côn nguyên tông đệ tử rời bước phật tông diệp liên liên cùng nguyễn minh nguyệt hai người đi đến diệp hoài cùng tống khuê trung gian bốn người liền xen lẫn trong côn nguyên tông này đó các đệ tử bên trong Phật Tông liền tại đây tòa ngàn Phật trong thành, chẳng qua tương đối có ý tứ chính là, Phật Tông chỉ có bao gồm đại điện ở bên trong thập điện, lầu 6 là ở ngàn Phật bên trong thành, dư lại Phật Tông đệ tử ngày thường nghỉ ngơi hậu viện tắc bị quy hoạch ở ngàn Phật ngoài thành, này đây, riêng là Phật Tông ở ngàn Phật bên trong thành liền chiếm một tòa thành chỉ một mặt. Xá lợi kỳ Phật Tông Phật Tu mang theo năm tên đệ tử dẫn dắt côn nguyên tông mọi người một đường đi ra tàu bay bỏ neo cảng hướng về đông cửa thành phương hướng mà đi. Từ bỏ neo cảng ra tới đến cũng không cần bọn họ một hàng gần ngàn người côn nguyên tông đệ tử liền như vậy đi bộ đi đến Phật Tông, bỏ neo cảng bên ngoài sớm đã có hơn 20 chiếc linh xe ngựa ngừng ở nơi đó. Diệp liên liên thăm dò nhìn nhìn linh xe ngựa, xe còn rất đại, bên trong không sai biệt lắm có thể ngồi trên 9, 10 người tả hữu. Chẳng qua, này linh xe ngựa số lượng tương đối với bọn họ côn nguyên tông nhân số tới nói thật có chút thiếu, bất quá, này cũng tỉnh có nhưng duyên, bởi vì tân một vòng ngàn anh sẽ bài tự bắt đầu. Phật tông chịu đến đệ nhất vị, nghĩ lại, này ngàn anh sẽ lại là mấy trăm năm một lần, mà bọn họ này một đám lại là nhóm thứ hai người, này đây chờ bọn họ tới rồi ngàn Phật thành nơi này đã sớm thành một người tế người náo nhiệt thành trì. Diệp liên liên nhìn đến thù ngàn ảnh ở ấn bài người từng nhóm thứ thượng linh xe ngựa, nàng đang xem hắn thời điểm, thu ngàn ảnh cũng thấy được nàng, chẳng qua ở nhìn thấy diệp liên liên kia lại là xúc cổ lại là trốn Diệp hoài, Nguyễn minh nguyệt, tống khuê phía sau bộ dáng, không biết vì sao. hắn thế nhưng xem hiểu nàng là này sợ chính mình chảo nàng đương tráng đinh đâu chỉ là chẳng sợ hắn muốn bắt tráng đinh cũng sẽ tuyển bị nàng kéo đảm đương tấm một diệp hoài ba người mà sẽ không lựa chọn nàng cái này còn không thể vận dụng linh lực thương hoạn. hắn như vậy tưởng đồng dạng cũng là làm như vậy xem diệp liên liên đầu tiên là sửng sốt mà nhưng theo sau mặt già đỏ lên kia tuyệt đối là bị thủ ngàn ảnh cấp khí cuối cùng nhóm đầu tiên thượng linh xe ngựa người bên trong có nàng một phần bởi vì thân phận của nàng trước mắt có chút đặc thù Này đây thư duệ, thượng thiện, nghe ấn đám người cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng cùng tông môn đệ tử cùng nhau thừa một chiếc linh xe ngựa. Vì thế, nàng đã bị này ba vị lao tổ phá lệ chiếu ứng. Ngồi ở linh bên trong xe ngựa, Diệp Liên liên ánh mắt sáng ngời hướng cùng xe ngựa nhân thân thượng đảo qua, trong lòng cũng không phải không buồn bực, nơi này đầu trừ làm thư duệ ba người ngoại, còn có năm vị nàng sở không quen biết Nguyên Anh chân Quân, bất qua ở nàng hướng thư duệ đầu đi dò hỏi ánh mắt lúc sau hắn vì nàng đơn giản đề ra vài câu Nơi này đầu năm vị Nguyên Anh Trần Quân bao gồm khí Phong Giang Dư Trạch, Trận Phong Tu Bình Thế Tố Minh Phong Lục Khải Nam, Kỳ Thiên cùng với Đan Phong Phong Nạo Thiên. Nghe xe ngựa bên ngoài người nọ sơn biển người thét to thanh, giao hàng thanh, lại khẽ sờ sờ mà quét liếc mắt một cái đối diện ngồi Tu Bình Thế Phong Nạo Thiên, Kỳ Thiên ba người, lại tưởng tượng đến cùng chính mình cùng từ một bên hai người, không biết vì sao, nàng trong đầu hiện ra hai chữ đứng thành hàng, đương nhiên, nàng là đem Kỳ Thiên người này trừ bỏ. Ai làm phía chính mình lại ngồi một người liền phải tê hoang, với này như vậy, nhưng không phải đến một cái muốn ngã ngồi đối diện đi. Cứ như vậy, hai bên đều rộng mở, còn nữa, chính mình cũng không có tố minh phong người khởi quá gì xung đột không phải. Đang lúc Diệp liên liên đôi mắt chính ở vào lơ mơ trạng thái khi, không khỏi cùng một đôi mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị đôi mắt đụng phải cái đối với. Diệp liên liên quần áo hạ làn da đột nhiên nổi lên một tiếng nổi da gà, lại thấy rõ kia tìm tòi nghiên cứu ý vị dày đặc tầm mắt là ai sau. Nàng yên lặng ở trong lòng đầu phun tào một câu, hảo sao, như thế nào chính mình đối đan phong người tới nói có như vậy đại lực hấp dẫn sao. Thu hồi chính mình tầm mắt suy xét chính mình muốn hay không kéo ra phía sau cửa sổ mảnh một cái rác, nhìn xem bên ngoài là cái cái gì tình náo nhiệt tình cảnh. Không nghĩ phong nạo thiên lại đối nàng nổi lên hứng thú, cũng không đúng, phải nói là hắn đã sớm đối diệp liên liên cái kia tùy thân dược viên bên trong linh dược nổi lên nhìn trộm chi tâm. Trước mắt hắn bất quá là tìm hiểu đến diệp liên liên một ít tập tính. Lại biết nàng cùng Mạnh Châu cùng nhau làm khởi sinh ý tới, này đây mới có một này thử vừa hỏi. Diệp sư muội, ta nghe nói ngươi tùy thân dược viên bên trong loại có không ít thương vân giới nội chưa từng nghe thấy linh dược, không biết ta có không hướng ngươi mua điểm linh loại. Cũng chỉ là hỏi ta mua linh loại. Diệp liên liên sử sốt, nàng ở đối phương ra tiếng kêu chính mình khi chính là đề ra 12 phân tâm tới, liền phòng đối phương cho chính mình khởi chuyện xấu. Phong ngạo thiên nhìn Diệp liên liên kia vẻ mặt ta không tin. Ngươi tuyệt đối có hậu chiêu đang chờ ta bộ dáng." Không khỏi chính mình trước hết cười khẽ ra tiếng, chỉ là, hắn này cười, lập tức đưa tới bên trong xe những người khác ánh mắt. Phong Nạo Thiên buồn cười nói, "Tuy kiếm đạo phong cùng đàn phong có hiếm khích, nhưng chúng ta việc nào ra việc đó, ta tưởng cùng Diệp sư muội làm này bút mua bán tự nhiên muốn bãi buôn bán bộ dáng, chẳng lẽ còn sẽ trái lại tới một hồi cường mua cường bán sao?" Diệp Liên Liên khỏe miệng vừa kéo, sau một lúc lâu nàng vẫn là rất tò mò hỏi ra một câu tới, "Vị này phong sư minh a?" kia gì, ngươi lời này ta tuy rằng nghe khá tốt, nhưng ngươi sẽ không sợ bị vả mặt sao. Kỳ thật, nàng càng muốn đối hắn nói ngươi mặt sao liền như vậy đại đâu. Cường mua cường bán loại chuyện này, các ngươi đan phong không phải sớm 900 nhiều năm trước không phải trải qua sao. Bằng không hiện giờ đan phong côn nguyên tông tình cảnh cũng sẽ không như vậy xấu hổ hào sao. Nhìn phong nạo thiên trên mặt cứng đờ, diệp liên liên ngay sau đó ngồi ngồi thẳng thân thể, tiêu tư thế nghiễm nhiên là chuẩn bị cùng hắn tới một hồi sinh ý thượng giao phong. Nàng nghĩ nghĩ hỏi. Ta xác thật có chút lúc trước không có cấp đan phong toàn một ít khắc lục mang giới linh loại, chẳng qua, phong sư minh ngươi chuẩn bị như thế nào cùng ta làm này một bút mua bán. Trước nói hảo, linh thạch sư muội ta nơi này không thiếu. Diệp liên liên lại bồi thêm một câu. Phong ngạo thiên lông mày một chọn, nàng đều nói riêng là linh thạch giao dịch nàng nơi này đi không thông, như vậy như vậy dư lại cũng chỉ có thể đi lấy vật đổi vật con đường này. Diệp sư muội, ngươi có thể lấy ra nhiều ít lúc trước đan phong không có những cái đó linh loại. Phong Sư Minh, ngươi thả từ từ, dùng ta suy nghĩ một chút. Diệp Liên Liên nói đầu góc bắt đầu bay nhanh vận chuyển lên. Ngôi ở chính giữa thư duệ ba người đều không nói lời nào, ba người đều là hướng Diệp Liên Liên nơi đó uống thượng nửa tháng nộ đạo trà người. Đối với Diệp Liên Liên bản tính tuy nói không thượng nhận chi toàn, nhưng có một chút bọn họ là biết đến, nha đầu này gì đều ăn chính là không có hại. Trước mắt là Phong ngạo Thiên cái này đang phong chân quân lại đây cùng nàng làm buôn bán, Phong ngạo Thiên sợ là muốn bệnh thiếu máu. diệp liên liên tự hỏi thời gian cũng không dài mấy hút lúc sau nàng nói 200 loại cấp thấp linh loại mỗi loại linh loại nửa cân 80 mươi loại trung dai linh loại mỗi loại linh loại nửa cân 50 loại cao dai linh loại mỗi loại linh loại ba lượng phong ngạo thiên nghe xong mày đầu tiên là vừa nhíu nhưng ngay sau đó hắn lại là bật cười diệp sư muội ngươi không phúc hậu Nhân diệp liên liên nói lại là đổ hắn nguy hiểm thật một hơi không đi lên bởi vì ta là gian thương a bên này phong Nạo thiên còn ở nơi đó thầm giận Ngồi ở hắn một bên tu bình thêu lại là không thể gặp Diệp Liên Liên cách làm như vậy, lập tức mở miệng không tốt nói, mặc dù là gian thương, nhưng thân là đồng tông môn nhân, như thế nào cũng ứng hảo phóng một ít. Diệp Liên Liên mắt hạnh hiếp lại, nàng nghiêng đầu trước mặt Thư Duệ, Thư Duệ thấy vậy không khỏi trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, lại nghe Diệp Liên Liên ra tiếng hỏi, sư bá, ta đều đem không gian trận pháp mượn cấp trận phòng, chẳng lẽ ta còn không hảo phóng sao? nếu là ta cầm kia phân trận pháp bản vẽ đi ra ngoài bán đấu giá nói như thế nào cũng có thể chụp hồi cái thượng trăm vạn linh thạch tiến ta túi chữ vật đi thả ta còn có một chuyện muốn hỏi sư bá kia trương không gian trận pháp bản vẽ đã bị ngươi cầm đi cấp trận phong đệ tử một tháng có thừa, làm sao còn không về còn với ta thư duệ cũng là trực tiếp hắn trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống tu bình thêu trên người há mồm hỏi kia trương bản vẽ ngươi nhưng phục hòa hảo tu bình thêu trên mặt lộng một cái đại mặt đỏ Tiêu chương không gian trận pháp bản vẽ nàng sớm tại nửa tháng trước phục hòa hảo, chỉ là ngại về tư tâm nàng nghĩ tư nuốt vào kia phân bản vẽ, nói như vậy, kiếm đạo phong bên kia đã không có nguyên đồ. Như vậy sau này bọn họ phủ phong hiểu thấu đáo cũng bố trí ra không gian trận pháp sau lại ngoại hướng công bố khi kia tuyệt đối là một cọc rất lớn công lao. Chỉ là nàng không nghĩ tới khi cách một tháng, không gian trận pháp bản vẽ chính chủ tìm tới mua tới, bất đắc dĩ nàng nhấp môi từ túi chữ vật nội lấy ra kia chương bản vẽ đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt. Diệp Liên liên tiếp nhận bản vẽ, ánh mắt đảo qua, "Hảo sao? Chính mình này trương bản vẽ phía trên trừ bỏ chính mình chữ viết ngoại còn nhiều một ít người khác." Đem bản vẽ hướng thư duệ trước mặt một đệ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Sư bá, lần sau ngươi lại đến ta nơi này tới bắt đồ vật làm người tốt, ta là tuyệt đối không có khả năng lại đem chính mình đồ vật giao cho ngươi, làm việc quá không đáng tin cậy." Thư Duệ đảo qua liếc mắt một cái, sắc mặt cũng là có chút khó coi, mắt phượng hướng tu bình trên người tùy ý đảo qua. Nhìn tu bình thiêu lập tức nín thở rũ mi. Hắn thu hồi tầm mắt, đối diệp liên liên nói, ngươi rủ sao xe đổ, vậy lại họa một trường, này một trường, thiêu đi. Diệp liên liên lập tức thu hồi tay, cười tủm tìm nói, thiêu cái gì thiêu, quá mấy ngày ta ra tới khi đem nó hướng đấu giá hội một đường, như thế nào cũng muốn phát huy một chút nó cuối cùng dư ôn không phải. Đột nhiên diệp liên liên đề tài vừa chuyển, tựa tự ngôn dường như đối người khác nói, nguyên bản ta nơi này còn có một ít cùng không gian trận pháp có quan hệ phù văn ghi lại. Bất quá, ta thấy tu sư tỷ như vậy thông minh, vài thứ kia cũng liền không lấy ra tới. Ở đây ai cũng không phải cái ngốc tử, Diệp Liên liên lời này tuyệt đối là ở đánh trả tu bình theo đâu, nếu nàng đều có thể không yêu quý người khác đồ vật, ở phía trên đồ đồ vẽ tranh, tu sửa chữa sửa, như vậy nàng nơi này cùng không gian trận pháp có quan hệ mặt khác đồ vật ngươi cũng cũng đừng suy nghĩ. Thả! Diệp Liên Liên ở Thư Duệ cầm nàng họa không gian trận pháp bản vẽ giao cho Tu Bình theo chính mình đi phục họa khi không đem những cái đó nàng nói không gian phủ văn văn tự ghi lại lấy ra tới đó là nàng tàng tư nói, kia lời nói nàng hiện tại tùy tiện đem chính mình tàng tư chuyện này nổ ra, vậy tuyệt đối là ở khí Tu Bình theo. Liên nàng kia hành vi, tuy là nàng muốn cho Diệp Liên Liên đem nàng trong tay không gian phủ văn văn tự ghi lại lấy ra tới, đừng nói Diệp Liên Liên sẽ không, chính là nàng cường tới, Thư Duệ cũng có thể đem nàng cấp đánh ra đi. làm lơ tu bình theo kia ăn người ánh mắt diệp liên liên quay đầu cười tủm tỉm đối phong Ngạo thiên hỏi phong sư minh này so mua bán chúng ta còn làm sao phong nạo thiên cũng là đem tu bình theo làm lơ rốt cuộc hắn cũng vẻ mặt cười mặt ôn ngữ nói tự nhiên là phải làm chỉ là sư minh nơi này linh loại nhưng không có diệp sư Mội người nơi đó tới nhiều bất quá những năm gần đây sư minh nơi này cao giai linh thực đến là có thượng một ít không bằng sư minh lấy cao giai linh thực cùng diệp sư Mội giao dịch đi diệp liên liên không lập tức đồng ý. Mà là hỏi, phong sư minh, người nơi đó có cái gì cao giai linh thực? Sấm xét trúc, kim cương trúc, bàn long thụ, cửu tử kim liên, liệt dương thảo, thổ tinh linh. Diệp liên liên nguyên bản cho rằng từ phong ngạo thiên trong miệng nói ra cao giai linh thực không sai biệt lắm liền cùng chính mình báo ra tới linh loại một cái giai vị, không nghĩ tới thứ này vừa ra tay chính là danh tác, cứ như vậy, đến là có vẻ trước chính mình báo số lượng liền đơn bạc. Diệp liên liên đúng vai, nói... Nếu là phong sư huynh chỉ nghĩ một cùng làm làm một cú nói ta đây cũng không có biện pháp, bất quá, nói thật, phong sư huynh ngươi có thể lập tức lấy ra này đó cao dai linh thực, nhưng sư mội ta nơi này thật đúng là một hơi ăn không vô tới, như vậy đi, xóa một cái cửu tử kim liên, sư mội ta nơi này lại lấy ra 200 loại trung dai linh loại, như cũ vẫn là nửa cân cùng với 100 loại cao dai linh loại, đồng dạng vẫn là ba lượng, giữ lại, sư mội liền lấy năm. Trương trung đẳng đan phương tới cùng với nhất thức 5 phân đan dược cung sư huynh chính mình đi thử luyện ngươi xem thế nào phong nạo thiên không chút nghĩ ngợi do hỏi diệp sư muội ngươi trong tay nhưng có thượng đẳng đan phương diệp liên liên trả lời có nhưng nếu là như thế này ta chỉ biết lấy ra hai chương thượng đẳng đan phương ra tới cùng với nhất thức Tam phân đan dược có thể phong nạo thiên đạo lại không nghĩ diệp liên liên đột nhiên lại nói phong sư huynh nhớ rõ ta muốn chính tây ngươi nhưng đừng cho ta một đoạn phong nạo thiên mệnh không được ngươi. Diệp liên liên su không biết xấu hổ bổ đao nói, ở ta nơi này, đan phong không nhân phẩm bảo đảm. Phong Ngạo Thiên 390, Tương Phùng Hai người liền ở Linh bên trong xe ngựa lấy vật đổi vật trao đổi hoàn thành, hai bên vừa lòng đồng thời bên cạnh có một người tâm tình lại tương đương không tốt, có thể dùng mây đen chiếu đỉnh tới hình dung cũng không quá. Người nọ không phải người khác đúng là Tu Bình thế Linh xe ngựa ngồi xuống, chẳng sợ Diệp liên liên đem này làm lơ. Nhưng là Linh bên trong xe ngửa không gian liền như vậy điểm đại, chẳng sợ nàng lại như thế nào không nghĩ đi xem nàng, khỏe mắt dư quang đều sẽ quét đến nàng. Ở đây đều là thu hồi cái đuôi cáo giả, Tu Bình theo kia luôn là lúc dài lúc ngắn phiết hướng phong ngạo thiên kêu hoán ánh mắt đều mau ngưng tụ thành thực chất, bọn họ ở ngồi những người này tuy không một cái có đạo lự nhưng ai còn không đôi mắt, Tu Bình theo đây là coi trọng phong ngạo thiên, chẳng qua đối phương không thấy thượng nàng. Lại liên tưởng đến đằng trước Diệp liên liên bày ra thương nhân tư thái muốn cùng phong ngạo thiên nói sinh ý tu bình Thêu liền gấp không chờ nổi bày ra một. Bộ bao che cho con bộ dáng, hảo sao, nàng đây là đem Diệp liên liên trở thành giả tưởng địch. Bất quá, mặc dù Linh bên trong xe ngựa người đều nghĩ tới, nhưng thấy bị cường xứng ở bên nhau chính chủ hai người đều làm lơ tu bình Thêu, Như vậy bọn họ cũng mừng rỡ toàn cho là nhìn một tuần kịch bất quá. Kế tiếp thời gian mọi người một đường không nói chuyện. diệp liên liên càng là đang xem tu bình thêu vẫn là nhắm mắt dựng lên lỗ thai ngay bên ngoài giao hàng thanh nàng kiên quyết lựa chọn người sau thằng đến chạy trung linh xe ngựa rốt cuộc ngừng lại đằng trước rèm cửa bị gần đây lục khải nam cấp kéo ra đoàn người mới một cái cá nhân xuống xe ngựa tu bình thêu ở nhìn đến phong ngạo thiên hạ xe ngựa sau lập tức đoạt ở chính chuẩn sau đi giang dư trạch một bước xuống xe ngựa nàng ở trải qua diệp liên liên bên cạnh khi trong mùi hừ lạnh một tiếng tay một quăng ngã to rộng tay háo chính là ở diệp liên liên trên mặt chụp một cái tát Trọc Diệp liên liên lập tức miệng vỡ mắng, gì thứ đồ hư nhi, ngạo cái gì ngạo chưa cho các ngươi phủ phong tính tiền chính là ta kiếm đạo phong nhân ý, chọc giận ta tin hay không ta lại cho người chỉnh ra cái. Trận phong tới, Diệp liên liên nói kêu kêu một cái tự tin mười phần, thả nàng thanh âm này cũng không đẻ thấp nói, này đây này trong xe ngoài xe người chính là đều nghe xong cái rõ ràng. Đương nhiên, nàng này không chê sự lớn tiếng âm cũng là đem tu bình theo cấp khí tới rồi. nhìn đồng dạng một bộ mắt hạnh giận Trường Diệp Liên Liên nàng liên tiếp ngươi nửa ngày cũng không đem trong miệng câu nói kia cấp nói ra, phản đến là bởi vì bị nẹn nóng nảy ngược khởi phù kích liệt, một phình phình, dường như hết xanh cái bụng. Diệp Liên Liên lại không phải thật sự đầu óc luẩn quẩn trong lòng muốn kiếm đạo phong thượng thêm một cái trận phong ra tới, bất quá phía trước bị đánh kia vẻ mặt, tuy rằng chỉ là kia tay háo đánh cũng không thế nào đau, nhưng Tu Bình thêu nàng là thật sự đã làm. Này đây Diệp Liên Liên tất nhiên là không ngại cho nàng liếm điểm đổ. Mắt thấy không khí lại là thực sự có chút xấu hổ, đặc biệt là vị Tia xá lợi kỳ Phật tu càng là mang theo năm tên tụ nguyên đệ tử đứng ở cách đó không xa, gần cũng không phải, xa cũng không phải. Bất quá, cũng may bọn họ giờ phút này đã đang ở Phật Tông Đại Điện ở ngoài Bạch Ngọc Thềm Đá trước, nhưng vào lúc này, vài đạo bóng người từ Thềm Đá Thượng đi xuống tới, sáu người đều là tăng nhân trang điểm, đi tuất đảng trước mặt tăng nhân thân xuyên áo cà sa, vẻ mặt ôn thiện bộ dáng. Những cái đó tới chút dâng hương ngàn Phật thành phàm nhân ở nhìn đến người tới khi, đều là tự phát hướng một bên tối lui, nhường ra thềm đá trung gian chủ nói, thả tên kia tăng nhân tự bọn họ bên cạnh đi qua. Khi này đó tin Phật người đều là đôi tay hợp nhặt hướng về người nọ thành kính tuần. Chỉ là diệp liên liên ở nhìn đến người tới khi lại là ở trong lòng thẳng chịu chịu, sư thúc lại đỉnh hắn kia phó hiền hòa hảo bộ dáng ra tới mê hoặc người. Vài vị đã lâu không thấy. Người tới vừa ra thành Diệp liên liên lại là hảo một trận đầy đầu hắc tuyến, mà hảo xảo bất xảo, lúc này có 3 năm một đoàn bình thường lao nhân dẫn theo hương rổ đánh nơi này trải qua, những người này vừa thấy chính là chuẩn bị thượng thềm đá đi Phật Điện bên trong dân hương. Bọn họ những người này vừa lúc chắn đi lên khẩu, Diệp liên liên đang chuẩn bị hướng một bên nhường một chút, lại không nghĩ, kia mấy cái lao nhân ở nhìn đến đang ở cùng thư duệ mấy người hàn huyên một thân áo cả xa giới trần sau lại là hướng bọn họ bên này a không, là hướng giới trần nơi phương hướng đi tới. Giới trần thấy vậy khiến cho phía sau đi theo lại đây người trước mang theo thư duệ mọi người đi sửa sang lại tốt sân an trí nghỉ ngơi. Diệp liên liên đi theo thư duệ phía sau đi, cuối cùng nàng một cái không nhịn xuống đem đầu chuyển tới phía sau còn ở thềm đá phía dưới giới trần trên người thượng. Nhìn kia ôn tồn vì cái kia vây quanh chính mình lão nhân giải thích nghi hoặc giới trần, hảo đi, diệp liên liên nàng duy nhất muốn nói chính là Phật tu giả mới là nhất thiện ngụy trang cái kia a bằng không, bọn họ lại như thế nào có như vậy nhiều tín đồ đâu. Đi theo phía trước dẫn đường Phật tu từ đại điện một bên trực tiếp xuyên đến sau điện, lúc sau lại từ sau điện cửa hồng xuyên qua đi, vậy đã ra ngàn Phật thành. Chẳng qua, nhìn trước mắt kéo dài ngọn núi, mọi người trong lòng hiểu rõ nơi này mới là Phật tu chân chính tu luyện địa phương. Đến nơi đây đoàn người phải ngự khí mà đi, vô pháp, Phật tông sau núi quá lớn, cho dù là đưa bọn họ những người này đưa tới gần nhất phong đầu nghỉ ngơi, cũng là là vài trăm dặm mà khoảng cách. A-di Đà phúc, chư vị. Nơi này đó là côn nguyên tông đệ tử gần đoạn thời gian cư trú nơi, nếu có cái gì vấn đề chư vị nhưng đi dưới chân núi hỏi ngày đó ngồi giá trị đệ tử liền có thể, nếu kia đệ tử khó làm, hắn sẽ tự hướng về phía trước bẩm báo. Dẫn dắt bọn họ lại đây Phật tu ở giao đái song hậu nhân liền cáo từ rời đi. Diệp Liên liên đảo mắt nhìn một vòng, nay một mảnh nhà cửa thật muốn tính lên không sai biệt lắm có nhị ba nghìn gian, tuyệt đối sẽ không chỉ trụ bọn họ côn nguyên tông này gần một ngàn người, này đây. nơi này đến lúc đó còn muốn trụ vừa đến hai cái tông môn đệ tử nàng nhìn kỹ xem nhân viên chỗ ở phân phối đến cũng không phải cái gì lấy phong đầu tới phân mà là nhị tam bạn tốt liền phòng mà trụ diệp liên liên lại nhìn nhìn chính mình được nhìn xem thư duệ trụ nào gian phòng nàng vẫn là ở hắn bên cạnh tìm một gian ở đi chỉ là cứ như vậy chờ diệp hoài ba người sau lại khi bọn họ ba người chỗ ở cùng diệp liên liên không phải liền ở một khối diệp liên liên ở cách thư duệ trụ kia gian nhà cửa cách vách cách vách cách vách ở một chút tới Đẩy cửa mà vào, nơi này đầu tất cả gia cụ giản dị tự nhiên, một chương giường, một phương bản, một cái da cắm nến, có lẽ là bởi vì trường kỳ điểm hương duyên cớ, trong phòng có một cổ vượng vòng không tiêu tan trầm hương. Diệp liên liên chỉ ở trong phòng hơi ngồi không trong chốc lát, nhà cửa bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào, không cần tưởng nàng cũng có thể biết là bọn họ lúc sau tiếp theo phê côn nguyên tông đệ tử từ tàu bay bỏ neo cảng lại đây. Diệp liên liên ở trong phòng đầu ngồi không sai biệt lắm có nửa canh giờ tả hữu. Nhà cửa bên ngoài động tĩnh dần dần ăn tĩnh xuống dưới. Lúc này nàng mới cho Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê ba người truyền âm hỏi bọn hắn người hiện tại ở nơi nào. Đãi hỏi thanh sau, nàng từ trong phòng ra tới, xoay người đóng cửa cho kỹ liền hướng bọn họ ba người sở trụ nhà cửa đi đến. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là bọn họ ba người nhà cửa bên cạnh chính là thù ngàn ảnh nhà cửa. Vì thế, đến bên. Miệng nói bị nàng cấp nghẹn trở về. Chỉ là nàng có tâm không nghĩ làm trò thù ngàn ảnh mặt thét to thượng tiểu đồng bọn đi ra cửa đi dạo nhưng thù ngàn ảnh lại đi trước ra tiếng, nói, tiểu sư thúc, mặc dù ngươi hiện tại tránh đi ta cũng là vô dụng, ngàn anh ngày học gian, ta đều đem sẽ đi theo ngươi. Diệp liên liên nghe xong, lập tức cả người đều cảm thấy không hảo, vì cái gì? Thù ngàn ảnh đôi mắt thâm thúy nhìn nàng một cái, bởi vì, ngươi hiện tại thực quý giá. Diệp liên liên, nàng còn có thể nói cái gì? Đang lúc nàng tâm tắc khi... một tiếng quen thai sưng hô tiếng vang lên đoàn trưởng diệp liên liên năm người đều là hướng về thanh âm nơi phát ra đi nhìn lại liền thấy trí mặc trí thiện trí tuệ trí giới trí phương năm người từ quan trên nhập khẩu phương hướng đi tới diệp liên liên mới bị thù ngàn ảnh đả kích tâm tình nháy mắt lại về rồi nàng cười mắt hạnh con con các ngươi năm cái như thế nào lại đây nàng lời nói mới rơi xuống hạ, theo sau nàng như là phát hiện cái gì ở năm người trên người qua lại chuyển vòng xem Thẳng đến đem năm người xem cả người đều mất tự nhiên, nàng mới che miệng, cười hảo không thể nhạc, nàng nói, gần 2 năm không thấy, ta thấy các ngươi năm cái có thể so khi trở về hao gầy không ý ta. Diệp liên liên không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này, trí mặc năm người trên mặt thần sắc một đám đều có chút không nhịn được. Kỳ thật cùng với nói bọn họ trở về hao gầy, đến không bằng nói bọn họ mấy cái ở lục mang tinh khi ở không người trông giữ tình huống để bụng khoan thể béo, đợi cho sau khi trở về, đừng nói là sư tôn. chính là sư huynh mấy cái ở nhìn đến rõ ràng đều mượt mà một vài quyển sư huynh đệ năm người lập tức vây quanh bọn họ há mồm khai phúng có hay không tuy rằng sư huynh đệ mấy cái một đám không há mồm liền mắng nhưng kia không mang theo nửa cái chữ thô tục trào phúng mới kêu toan sản hai ba mươi nhiều người khai phúng bọn họ năm cái bọn họ năm người lại có thể nào đi quá Này đây ở diệp liên liên bị bạch kiêm ra đả thương ở tông môn dưỡng thương này đoạn trong lúc bọn họ sư huynh đệ mấy cái trong tông môn đầu nhật tử cũng không hào quá Đầu tiên là muốn giới hân, cái này tự nhiên không cần phải nói, lại đến chính là sớm muộn gì khóa. Lại lúc sau dư lại hơn phân nửa thời gian chính là ở tìm hiểu Phật Pháp cùng đi hướng đại giáo trường thể tu, đương nhiên kia chỉ là dễ nghe cách nói, khó nghe một chút đó chính là bọn họ năm người bị cùng công chi. Cái kia, đoàn trưởng, chúng ta lại đây một là nghe được côn nguyên tông nhóm thứ hai người lại đây, này đây nghĩ tới đến xem lần này ngàn anh sẽ ngươi có thể hay không lại đây xem náo nhiệt. nhị là chúng ta tưởng loại ở đoàn trưởng ngươi dược viên dược di tài ra tới chí mặc ho nhẹ hai tiếng ngữ khí đông cứng xoay cái để tài nói diệp liên liên hiện tại là ta tâm tình không tốt nhưng ở nhìn đến người khác tâm tình so với ta càng không tốt ta đây tâm tình liền thoải mái đối lập tâm thái nghe xong chí mặc nói diệp liên liên bàn tay vung lên hành a dù sao ta hiện tại mới đến phật tông nhàn thực hiện tại đi đều không có vấn đề như thế vậy không thể tốt hơn chí mặc mặt mặt mang cười nói nhiên Hắn lại bổ sung nói, đoàn trưởng, trước đó, ngươi đến trước cùng chúng ta đến sau núi Linh Dược Cốc đi một chuyến, lúc trước nói tốt chúng ta những cái đó Linh Dược có một bộ phận là chuẩn bị nộp lên cấp tông môn. Một khi đã như vậy, vậy ngươi thả chờ ta một chút, chuyện này, ta trước muốn báo cho sư bá một tiếng. Diệp Liên Liên nói, chí mặc năm người tất nhiên là gật đầu một ngụm đồng ý, chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới chính là rõ ràng nói tốt chỉ là đi báo cho một tiếng Diệp Liên Liên thế nhưng đem thư duệ thượng thiện. nghe ấn ba người đều đưa tới. Này ba người cùng nhau ra tới, tất nhiên là chiêu không ít người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đợi cho bốn người đi hành, bọn họ cái này tiểu đoàn thể càng là trở thành nguồn sáng mà. Chí mặc năm người hướng về thư duệ ba người được rồi Phật lễ, lúc sau đoàn người khắp nơi chí mặc dẫn dắt hạ hướng về phong hạ đi đến. 391, ngàn Phật thành, 1. Đoàn người đi vào chí mặc trong miệng theo như lời linh dược cốc, nơi đó sớm đã có hai ba mươi danh Phật tu đệ tử chờ ở nơi đó, cùng lúc đó, Lúc trước mới ở Đại Điện Thềm Đá hạ gặp qua một mặt giới trần cũ ở, hắn bên cạnh đồng dạng đứng hai người, trong đó một người Diệp Liên Liên nhận thức, là giới ngữ, còn có một người, nàng liền không quen biết là, đó là một cái bạch mi rũ xuống Lao Phật Tu. Diệp Liên Liên từ Nguyễn Minh Nguyệt mang theo chính mình rơi xuống trên mặt đất, thư Duệ ba người lại đã hướng về vị kia Lao Phật Tu cung kính hành lễ, tỉnh ngộ đại sư mạnh khỏe. Ba vị cũng là hồi lâu không thấy, chỉ là, Lão Nạp cũng là không nghĩ tới hôm nay sẽ tại đây gặp được ba vị. Tình ngộ cười tủm tìm nói, hắn tầm mắt vòng qua ba người rơi xuống đứng ở bọn họ phía sau mấy người trên người, một vòng xem xuống dưới, tỉnh ngộ liền đem ánh mắt rơi xuống diệp liên liên trên người, vị này tiểu thí chủ đó là diệp tiểu thí chủ đi. Bị điểm danh diệp liên liên lập tức liền đối với tỉnh ngộ ngoan ngoan hành lễ, chê cười, không thấy được hóa thần như thư duệ đám người còn phải đối trước mắt vị này lao phật tu cung kính hành lễ sao, cùng bọn họ so sánh với, nàng cũng chỉ có thể xem như cặn bã người đương nhiên đến khoe mẽ. học thư duệ ba người phía trước đối hắn xưng hô diệp liên liên kêu lên tỉnh ngộ đại sư hảo nguyên nhân vãn bối bị thương bất đắc dĩ lúc trước nói tốt cùng giới trần sư phó cùng nhau lại đây gì tài linh dược sự tỉnh cũng không có thể hoàn toàn nay tới rồi vừa lúc thừa ngàn anh sẽ đi theo cùng nhau lại đây nhân tiện đem trí mặc sư huynh bọn họ lưu tại ta dược viên nội linh dược di tài ra tới diệp thí chủ đến là tính nôn nóng tỉnh ngộ ôn ôn hòa hòa nói hạ những lời này sau cùng thư duệ ba người nói quá đừng hậu nhân liền tự hành rời đi Diệp liên liên thấy vậy, trong lòng chỉ có thể viết hoa một cái chịu phục. Nói nàng cấp, kia như thế nào cũng không xem bọn hắn so nàng càng cấp, không gặp bọn họ đoàn người mới đến nơi này, mà này đó tăng lữ lại là sớm đã chờ ở nơi này, này đây rốt cuộc ai so với ai khác cấp? Diệp liên liên nhìn nhìn người, sau đó đối trí mặc nói, ta đây hiện tại liền mang theo mọi người tiến dược viên. Thấy trí mặc gật đầu, diệp liên liên lập tức mang theo ở đây sở hữu tiến vào dược viên, đương nhiên. Dược viên địa điểm tắc liền trí mặc năm người lúc trước thuê kia linh địa trước mặt. Trí mặc năm người đối với Diệp Liên liên dược viên đến là rất thụ. Này đây bọn họ vừa tiến đến năm người liền đem 2-30 danh đồng môn sư đệ phân phối một chút. Sau đó, từng người mang theo người trước đưa bọn họ chuẩn bị giao dư tông môn linh dược trước đào ra. Nàng đang chuẩn bị dọn trương tiểu băng ghế ra tới ngồi chờ đâu, nơi nào thầm nghĩ đỉnh đầu tối sầm. Đãi nàng ngẩng đầu khi, trên mặt đã bị một cái ấm áp thả thịt hô hô đổ vật hồ vẻ mặt mà vẫn luôn đem nàng tóc coi làm hoa a phượng tiểu ngư còn lại là sớm tại kia hắc ảnh tới khi, ngập lốc cá phi hoa mà ra. Cho nên, nói tóm lại, xui xẻo cũng chỉ có Diệp Liên Liên một người. Giơ tay nắm lên trên mặt quán thành bánh rán đồ vật, ngay sau đó, kia hóa đã bị nàng đột nhiên ném đi ra ngoài, nho nhỏ nhục đoàn đoàn thân ảnh liền như vậy biến mất ở trận pháp kết giới bên ngoài. Cái kia là? Loan tự. Thư Duệ có chút không xác định hỏi, nguyên bản hắn cũng không có như vậy vừa hỏi, chẳng qua lúc trước loan Tử đã chịu phản vệ từ một con thúy vũ thanh loan hậu duệ thành một con triều dài song đầu một thân hồng hắc điểu cuối cùng lại bị bạch kiêm ra vứt bỏ cho nên hắn mới có thể đối này chỉ điều sinh khúc chết loan tự nhiều vài phần ấn tượng diệp liên liên tùy ý gật gật đầu văn nhân đại ca nói nó bởi vì bị bạch kiêm ra kia một hồi làm loạn phản đến là đem nó trong cơ thể loại một nửa huyết mạch cấp kích thích hiện tại là luy điểu huyết mạch đè ép thanh loan huyết mạch này đây nó liền thành bộ dáng này nàng lại như là nhớ tới cái gì Trên mặt ghét bỏ biểu tình vừa thu lại, trang đến một tay hảo thương tiếc dạng, đáng thương, như thế nào còn đỉnh trong truyền thuyết hỏa thần phi quả tiên tuổi, nhưng các ngươi hiện tại nhìn nhìn, chỉ một con trong lòng có ảnh âm, sợ hãi bị lại lần nữa vứt bỏ chó con bộ dáng. Mấy người nhìn Diệp Liên Liên ở nơi đó tự đạo tự diễn bộ dáng thực sự nghẹn cười, nhiên, khi bọn hắn nhìn đến đằng trước mới bị Diệp Liên Liên quẳng đi ra ngoài, sau lưng lại ba ba chụp phủi nó kia chỉ tiểu thịt cánh trợt cao trợt thấp bay trở về. Vừa rơi xuống đất liền lại tiểu tâm cẩn thận dán đến diệp liên liên bên người loan tự, bọn họ những người này lại là lại cười không nổi. Từ nó thần thái hành động bọn họ phảng phất chố đã thấy là cái khát cầu bị chủ nhân nhận đồng an ủi nhưng lại đầy người lộ ra tiểu tâm tiểu ý đối chính mình không tự tin nhưng càng có rất nhiều sợ hãi lại lần nữa bị vứt bỏ tinh thần độ cao khẩn trương cảm xúc cấu thể Chỉ này liếc mắt một cái, thư duệ ba người cùng với giới trần giới ngữ mấy cái trong lòng cũng là sáng tỏ. Này chỉ thanh loan cùng luy điểu hậu duệ nếu về sau không có cơ duyên sợ là muốn phế đi. Bạch kiêm ra người này, quá mức cấp công, tâm địa cũng quá mức ngon độc. Giới ngữ lắc đầu nói. Đối với điểm này, ở đây không ai cảm thấy giới ngữ nói có cái gì không đúng địa phương, vốn dĩ sao, ai sẽ phong có thần thú huyết mạch linh thú không hảo hảo dưỡng. Ngược lại vận dụng một ít tả môn ma đạo thủ đoạn ở không có nó một chi thần thú tinh huyết tiền để hạ trộm tới mặt khắc linh thú đem này rút máu chuyển tới chính mình linh thú trên người đi. Muốn đôi thần thú huyết mạch tới một hồi ly miêu đổi thái tử nàng cũng là tưởng chính mình có được một con thần thú làm linh sủng tường điên. Rồi, Diệp liên liên đem một lần nữa hoa nội phát trung A Phượng tùy tay bắt vừa ra tới, đem này hướng ô mặc trên người bên ăn, đối thượng cặp kia đậu xanh mắt, ánh mắt của nàng liền kém không biết người mau tới cảm tạ ta đi, không có ta đối với ngươi gia vị kia kỳ tấu, ngươi so ô mặc thảm hại hơn cũng không nhất định. A Phượng lại là đem đầu nhỏ hốn éo, không hề đi xem Diệp liên liên. mà là đang nhìn ô mặc xác nhận cái gì sau trợt liền đối với nó điều thân hảo một đốn của mổ ô mặc ăn đau rốt cuộc không ở dính diệp liên liên mà là hướng về phía một phương hướng chạy vắt dò lên cổ lên ở nó phía sau á phượng theo đuổi không bỏ liên ở ngay lúc này tiểu ngư phát hiện á phượng chạy xa thân ảnh bản năng cảm thấy nó tiểu đồng bọn phải bị bắt cóc tiểu ngư cũng là tiểu ngư cái đuôi ở diệp liên liên tóc gian một phách sau đó nó toàn bộ cá soát một tiếng hóa làm một cái thẳng tắp hướng về ô mặc cùng a phượng chạy xa phương hướng bắn đi ra ngoài Nhìn một chạy nhi liền không bóng dáng ba con, Diệp liên liên cũng không đuổi theo, khiến cho chúng nó ở nàng dược viên tử chạy lung tung. Dù sao, này ba con là biết đến, nếu là bọn họ bản thân nháo thời điểm bị thương rút nàng linh dược, kia hậu quả cũng là không muốn không muốn. Dưới chân ánh mắt đảo qua bọn họ nơi không gian, hắn một sờ đầu mình, nơi nào còn có một chút đắc đạo cao tăng cái giá, hắn liên tục xách vài thanh, ta nói Diệp nha đầu à, ngươi xem, nơi này còn phải tiêu tốn không ít thời gian. Không bằng ngươi dẫn chúng ta đi dạo ngươi dược viên tử bái. Xem có thể, bất quá quay đầu lại giới trần đại sư nhớ rõ cho ta xem xét a. Diệp liên liên nửa treo kẹo nói. Nói nàng liền mang theo muốn mọi nơi đi một chút nhìn xem giới trần, giới ngữ, thượng thiện, nghe ấn bốn người ở nàng dược viên tử đi đi dạo một vòng, chờ bọn họ trở về, không có cùng đi cùng nhau dạo thư duệ liền nhìn đến giới trần, giới ngữ trong mắt kinh diễm biểu tình, cùng với thượng thiện ánh mắt bên trong thổ hào. Nghe ấn trong mắt các ngươi kiếm đạo phong thật là nhặt được một cái đại bảo bối lại tiện lại đố phức tạp biểu tình. Diệp liên liên thấy trí mặc đám người đã đem trên mặt đất linh dược đều đã đào không sai biệt lắm, vì thế nàng lại mang theo người cùng nhau ra dược viên. Những cái đó Phật tu đệ tử vừa ra dược viên, lập tức liền ở trước đó đã xác định tốt mấy địa linh trong đất bắt đầu đem linh dược di tải qua đi. Mắt thấy trí mặc năm cái cũng chuẩn bị phải về chính mình chỗ ở đi an trí trong tay linh dược, Diệp liên liên chạy nhanh ra tiếng, nàng biên nói Biên tử chính mình túi chữ vật lấy ra một cái không sai biệt lắm có thể có thể nửa hạ mười cân tả hữu bách bảo hộp ngọc, đừng nói sư mội ta keo kiệt, mấy năm nay ta tuy trọng thương ở côn nguyên tông dưỡng thương, bất quá, các ngươi kia mấy khối địa thượng linh dược ta cũng là làm mấy cái con rối cấp giúp đỡ thu loại. Hai năm các ngươi năm cái toàn thêm lên mười ba mẫu nửa linh địa, không sai biệt lắm thu nhị cha hẳn giống, tất cả đều ở chỗ này, quay đầu lại, các ngươi là bán vẫn là lưu trữ chính mình loại tất cả đều tùy các ngươi Trí Mặc mới tiếp được hộp ngọc tử này, tay còn không có ôm nóng hổi kính nhi đầu quay đầu chỉ cảm thấy trên tay một nhẹ, ngay sau đó, hộp ngọc tử đã rơi xuống dưới trần trong tay. Giới chân ôm hộp ngọc tử ở đối mặt đông đảo đôi mắt nhìn qua khi, hắn trước mặt đó là một nhìn chằm chằm điểm biến hóa đều không có, hắn dùng không cái tay kia hướng giới mặc đầu vai một phách, nói: "Hảo tiểu tử, các ngươi chút linh loại, sư bá làm chủ, tông môn toàn mua, quay đầu lại cho các ngươi mỗi người 50 tích 300 năm phân linh nũ." Chí mặc năm người vừa nghe 300 năm phân Linh Nũ tức khắc trong lòng đằng trước trong lòng kia điểm hộp ngọc phải bị nhà hắn sư bá lấy đi bất đắc dĩ cảm tan thành mây khói, dần dần năm người trên mặt đều là lộ ra một bộ cảm thấy mị mãn mỉm cười. Diệp liên liên không biết Linh Nũ có cái gì làm dùng, bất quá thấy chí mặc năm người kia một bộ kiếm được tiểu bộ dáng nàng cũng có thể nghĩ đến kia Linh Nũ sợ là cái thứ tốt. Nàng không tiếng động thối lui đến thư duệ bên cạnh, ở hắn cúi đầu một đôi mắt vượng bên trong lộ ra khó hiểu khi, nàng mới tiểu tâm hỏi sư bá. Giới trần đại sư trong miệng linh nũ có gì làm dùng Thường dùng để uống nhưng cải thiện tự thân mở rộng kinh mạch vô tác dụng phụ tăng tiến tu vi linh nũ niên đại càng cao tu sĩ dùng để uống hạ sau hiệu quả càng dai thư duệ bình tĩnh vì vài người giải thích nghi hoặc không tuổi không phải diệp liên liên một người sớm tại diệp liên liên hướng thư duệ do hỏi khi nguyễn minh nguyệt ba người cũng là hướng hắn bên này khe sờ sờ đến gần nghe được thư duệ giải thích bốn người đều là ở trong lòng đầu ám đạo một câu thứ tốt ta nhiên Bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn xem Mắt thấy bên này cũng không có chính mình chuyện gì nhi, Này đây đoàn người ở giới trần Giới ngữ hai người chuẩn bị lúc đi bọn họ cũng rời đi này phiến linh dược cốc Bởi vì trí mặc mấy cái vội vã trở về loại linh dược đâu này Đây bọn họ mấy cái ở gia cốc sau liền trước cùng Diệp Liên liên mấy người từ biệt Cũng nói tốt ngày mai sáng sớm bọn họ năm người làm chủ nhà mang theo Diệp Liên liên đi dạo ngàn phật thành, Lại lúc sau giới ngữ mời mọi người đi hắn nơi đó uống trà Này đây cuối cùng Diệp liên liên bốn cái ở giữa bối phận nhỏ nhất cũng liền không lưu thành đi theo đi cọ trà đi. Một đêm ngủ ngon, ở trong phòng đầu ăn qua tiểu tăng nhân đưa lại đây sớm thực, lại chờ trí mặc mấy cái làm xong sớm khóa, lúc sau một hàng mười một nhân tải gia Phật Tông chuẩn bị đi dạo ngàn Phật thành. Đi đến chủ trên đường phố, một đường đi tới Diệp liên liên mấy cái phát hiện ngàn Phật bên trong thành chứng kiến sở thức trên cơ bản Phật tu sử dụng pháp khí chiếm đa số, sau đó bọn họ còn thấy được có người lại bán có bất đồng hiệu dụng Phật hương. Chí mặc thấy Diệp liên liên chỉ xem không mua, lập tức không khỏi tò mò, Diệp sư muội, ngươi như thế nào không mua một ít Phật hương trở về điểm thử xem. Nhiên, Diệp liên liên lại là giống đang xem một cái ngốc tử giống nhau nhìn hắn, một bên trí tuệ thấy vậy không khỏi che mặt cười trộm, chờ cười đủ rồi hắn mới lôi kéo chí mặc ống tay háo nhỏ giọng nói, Sư Minh, có chúng ta này mấy cái đệ tử Phật môn ở, Diệp sư tỷ lại sao có thể còn làm điều thừa chạy tới bên ngoài mua Phật hương, nàng đương nhiên là sẽ lựa chọn trực tiếp hướng chúng ta mua lạc. 392, ngàn phật thành nhị. Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi đưa ta điểm mới càng tốt đâu, lễ nhiều người không trách sao. Diệp Liên Liên mặt không đỏ tâm không ngại nói. Ở đây trừ bỏ một cái đảm đương bảo tiêu thù ngàn ảnh chỉ là ở ẩn đường nhân viên tiểu giới bên trong nhiều ít biết đến một chút Diệp Liên Liên là cái cái dạng gì tính cách ngoại, rốt cuộc bọn họ chính là đều đi theo Diệp Liên Liên hôm qua, mặt dạng mày dày xã hội phong bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách. Ngươi nếu là thích ta đây đến lúc đó cho ngươi chế một ít an thần hương. Ngưng tâm hương đi. Chí mặc nói. Vậy đa tạng. Diệp liên liên nói. đoàn người ở chủ trên đường phố dạo, đãi mới mẻ kính nhi qua, nàng mới hỏi nói, này ngàn Phật trong thành trừ bỏ này đó còn có cái gì đặc sắc. Tổng không thể làm chúng ta đem này một toàn bộ phố cùng Phật có quan hệ đồ vật đều mua trở về đi, này ta cũng vô dụng à. Chí thiện ngẩng đầu nhìn nhìn canh giờ, nói, đều đi dạo một cái buổi sáng, phía trước là giới an đại sư khai duyên thực quán, không bằng chúng ta đi nơi đó ăn trước cơm trưa. Đại ăn qua cơm trưa, chúng ta đi tây ngoài thành phường thị nhìn xem đi. Diệp Liên Liên mấy người kinh ngạc, nàng hỏi, tây ngoài thành như thế nào còn có phường thị? Ta biết, ta biết. trí tuệ tiến đến Diệp Liên Liên bên cạnh rất là sức sống thế nàng giải thích nói, Đoàn trưởng, các ngươi mới đến còn không biết này ngàn phật thành tình huống. Ta hỏi trước ngươi, ngươi nhìn xem người ở đây lưu thế nào? Diệp Liên Liên nhạc phối hợp hướng chung quanh nhìn một vòng, người nhiều, tiểu quán càng nhiều. Này đó vẫn là buồn thành cư dân nhóm sở bày ra tới sạp, sớm tại biết này một toàn ngàn anh sẽ sẽ ở ngàn Phật thành tổ chức khi, rất nhiều nơi khác thương nhân mang theo ra hỏa sớm lại đây chiếm trước vị trí, hiện tại toàn bộ ngàn Phật bên trong thành trừ bỏ trước kia bị chúng ta Phật Tông trước đó thuê xuống dưới mấy cái đại hình phong phòng, sân ngoại, chính là bên trong thành một ít rộng lớn sườn núi, quảng trường cũng đều tạm thời đáp khởi lâm thời doanh địa, ở nhị tam lưu tông môn. Có thể nói, bởi vì ngàn anh sẽ... Toàn bộ ngàn Phật thành hiện ở vào người nguyên bạo liều giữa. Bởi vì căn cứ ngàn Phật thành dân ưu tiên, này đây ngươi trước mắt chỗ đã thấy trong thành bốn điều chủ trên đường phố đều là ngàn Phật thành bổn thành nhân viên ở bảy quán. Người xem người ở đây nhiều, nhưng người đi những cái đó sân phố, hẻm nhỏ nơi đó đi xem, nơi đó bảy quán người, đi dạo phố xem náo nhiệt càng nhiều. nay vẫn là bởi vì bốn điều chủ trên đường bổn thành cư dân sở bán đại bộ phận không phải thức ăn lại hoặc là cùng Phật có quan hệ đồ vật. Nhưng vòng là như thế. Theo ngàn anh sẽ dần dần bắt đầu lên, còn sẽ có người lục tục từ bên ngoài hướng ngàn Phật thành nơi này đuổi, nhưng mà ngàn Phật bên trong thành người đã là trụ không được. Này đây, sư tổ bọn họ không có cách nào, trụ mới có thể ở tây thành nội lâm thời sáng lập ra một khối to đất chống ra tới, làm những người đó ở ngoài thành đóng quân, dần dần, nơi đó cũng liền hình thành một cái tập ở tạm quầy hàng với nhất thể lâm thời phương thị. Diệp liên liên nghe xong nháy mắt đã hiểu. Tình huống như vậy các nàng lúc trước mới tới tinh mang giới khi ở lính đánh thuê chấn nhỏ thượng cũng gặp được quá, chỉ là nàng không nghĩ tới chờ đã trở lại chính mình còn có thể gặp gỡ một lần. Trí tuệ hướng mấy người sau khi giải thích, diệp liên liên mấy người liền đồng ý phía trước trí thiện đề nghị, đoàn người đi ăn cơm, buổi chiều bọn họ lại cùng đi tây ngoài thành nhìn xem. Từ trí thiện dẫn đường, đoàn người đi giới an đại sư sở khai quán ăn, chỉ là làm diệp liên liên năm người như mày chính là trí chí thiện dẫn bọn hắn đến địa phương nơi này đại môn nhắm chặt. cùng một toàn bộ trên đường mở cửa làm buôn bán náo nhiệt kính so sánh với, này cô đơn không mở cửa duyên thực quán kia quả thực chính là một cái kỳ ba. Trí Thiện đang chuẩn bị tiến lên đi gõ cửa, không đến tưởng góc cáo bị người kéo lấy, hắn xoay người nhìn lại, kéo lấy chính mình không phải người khác đúng là Diệp Liên Liên. Trí Thiện vẻ mặt khó hiểu, đoàn trưởng, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Liên Liên đầu tiên là nhìn nhìn kia viết duyên thực quán ba cái chữ to biển hiệu bị hái được xuống dưới, mặt trái hướng tới bên ngoài. sau đó nàng ở mọi người vẻ mặt khó hiểu dưới lại là đi nhìn nguyễn minh nguyệt kia vẻ mặt răng đau dạng làm một chói tử người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi chính là không có thể từ những người khác trong mắt nhìn ra chút thứ gì tới mà đúng lúc này một cổ lệnh người mười ngón đại động tiên hương tự duyên thực trong quán phiêu ra tới diệp liên liên nuốt một ngụm nước miếng nàng chỉ chỉ muốn hỏi các ngươi phật tu tu vi tới một cái độ cao sau làm gì đều phải chú ý một cái duyên tự, đừng ngươi trong chốc lát đi gõ cửa Quay đầu lại bên trong giới An Đại Sư nói một câu hôm nay vài vị tiểu hữu cũng không phải bẩn tăng người có duyên. Này đây vài vị tiểu hữu thỉnh về gì gì đi, kia đến nhiều rất mặt mũi Không nói trí chí thiện, chính là chí mặc bốn người cũng là bị Diệp Liên Liên này một bộ lời nói cấp lộng lốc Nhưng ngay sau đó năm người nhìn nhau nhìn thoáng qua sau, đồng thời túi đầu cười khẽ ra tiếng. Chỉ là còn không đợi hắn năm cái cười đủ, lại có một đạo lớn hơn nữa sửa đổi cuồng tiếng cười từ duyên thực trong quán đầu chuyển ra tới. Diệp Liên Liên Chỉ bằng này tiếng cười, ở bên trong làm ăn hắn liền tuyệt đối không phải một cái hòa thượng, bởi vì hòa thượng cũng chưa một cái như vậy kiêu ngạo. Duyên thực quán môn đại bị người từ bên trong mở ra, từ giữa đi ra một người mặc màu trà tăng y chỗ hệ màu trắng tạp dề trung niên béo hòa thượng. Bởi vì hắn tiếng cười rất lớn, này đây từ bên này trải qua người ánh mắt cũng tại hạ một khắc khi hướng bọn họ cái này phương hướng đầu lại đây. Diệp liên liên đánh giá cái này cười to không ngừng trung niên béo hòa thượng, hắn lớn lên thực bạch, bởi vì béo. Trên mặt ngũ quan đều đoàn ở cùng nhau, khiến người thấy không rõ thích thả ở hắn cười to thời điểm kia cổ đều mau đuổi thượng hoài bảy tám tháng phụ nhân bụng theo hắn cười to mà ở nơi đó run lên run lên. Chỉ là đợi trong chốc lát cũng chưa chờ đến đối phương dừng lại, Diệp Liên Liên liền thật sự cho rằng chính mình sợ không phải gặp gỡ cái ngốc kẻ điên. Ai u, ngươi này tiểu nha đầu thú vị, thú vị, thú vị. Giới ăn hai tay nâng chính mình bụng, vừa thấy chính là là cười mệt mỏi. Nhiên, còn không đợi hắn đem thở hồn hên đều. diệp liên liên kế tiếp nói lại đem hắn làm cho tức cười đại sư ngươi đây là quan trọng sự nói ba lần tiết tấu sao diệp liên liên cơ hồ là phun tào nói chỉ là nàng tuyệt đối không có không thể tưởng được đối phương là cái cười điểm đặc biệt đặc biệt thấp người này đây đương nàng nhìn hai tay đỡ khung cửa cười đều thẳng không dậy nổi eo giới ăn một nàng cả người làm một bước. liên ở diệp liên liên phát điên hết sức trí tuệ lén lút đến gần nhẹ thanh âm đối diệp liên liên nói sư tỷ ngươi ít nói nói mấy câu kia gì Chúng ta vị này đại sư hắn cười điểm có một chút thấp, thả ngươi đem ngươi mặt lại bản chính một chút, cũng đừng đã làm nhiều động làm như vậy đại sư thấy được hắn cũng là sẽ bật cười. Diệp liên liên, mẹ nó, có bệnh. Thứ gì tiêu? Ngao ngao ngao, lão tử tố thịt. Mọi người nhìn tốc độ mau thành một đạo phong giới ăn người biến mất ở duyên thực quán cổng lớn, theo sau mọi người lại đem ánh mắt rơi xuống nguyễn minh nguyệt trên người. Diệp liên liên càng là lấy sùng bái ánh mắt xem nàng, liền kém không ôm nàng nói cứu chàng chủ a Tiếp thu đã đến từ nhỏ đồng bọn sùng bái ánh mắt Nguyễn Minh Nguyệt nội tâm vẫn là cảm thấy rất cảm thấy thẹn, hảo ho nhẹ một tiếng, hỏi, chúng ta còn có vào hay không? Không đi vào, không đi vào. Diệp liên liên đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, mới hai câu lời nói, nàng là thật sự bị cái kia giới an đại sư cấp dọa tới rồi. Đi đi đi, chúng ta đổi cái tiệm ăn đi ăn cơm. Nói nàng lôi kéo Nguyễn Minh Nguyệt liền phải chạy, chỉ là, chân mới mại cùng đi một bước, một con thật lớn kim sắc bàn tay tự duyên thực trong quán bay ra. Bàn tay mở ra đem người bắt lấy hướng tiệm ăn bên trong thu hồi đi. Mọi người chỉ nghe tiệm ăn bên trong giới ăn thanh âm truyền ra tới, tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng có gấp đi à, ta nơi này còn có một vấn đề muốn ngươi đâu. Tiệm ăn bên ngoài, mấy người hai mặt nhìn nhau, thu ngàn ảnh trước hết nhấc chân đi vào, bị rơi xuống mấy người trở về quá thần tới, lập tức cũng một chân rảo bước tiến lên tiệm ăn. Mà duyên thực trong quán diệp liên liên người cũng không chịu nổi, nàng liền như vậy bị kia chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ sách ở giới ăn hòa thượng trước mặt. Giới ăn hòa thượng vẫn là phía trước kia phó đôn hậu bộ dáng chẳng qua hiện tại Diệp Liên Liên lại xem hắn khi nhưng không phía trước như vậy có hảo cảm, tuy rằng phía trước nàng đối hắn cũng là không có hảo cảm nói đến. Diệp Liên Liên nhẹ khí, nhận túng hỏi, đại sư, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ nói đừng ngại. Giới ăn cũng không khách khí, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, cũng không phải cái gì đại sự, chính là tiểu nha đầu phía trước kia phiên ngôn luận nếu bẩn tăng sau khi nghe xong sau nói thẳng cô nương thông đấu, tuy ngươi không phải bẩn tăng hôm nay người có duyên. Nhưng hôm nay duyên thực quán lưu có cô nương một vị trí nói như vậy, tiểu nha đầu, ngươi lại nên như thế nào tiếp? Nhiều ít linh thạch. Diệp liên liên không chút nghĩ ngợi trả lời. Giới ăn đương trường sửng sốt. Diệp liên liên thấy vậy chỉ phải giải thích nói, đại sư tuy nói cho ta để lại vị trí, nhưng ngươi không nảy bữa cơm là ăn không trả tiền. Ta hỏi nhiều ít linh thạch có cái gì không đúng. Diệp liên liên thấy đối phương vẫn là không đáp lại, nàng lại nói, ta nói như vậy đại sư ngươi có phải hay không tưởng nói ta quá mức con buồn. Nhưng này thiên hạ nhưng còn không phải là lợi tới lợi hướng sao. Quy tắc chính là cái dạng này, chẳng lẽ đại sư ngươi có thể đánh vỡ quy tắc đem thế giới này chỉnh thành một cái thế ngoại đảo nguyên sao. Nhưng kia cũng là lợi tới lợi hướng, Nga Tổng không thể, nhà ta cải trắng trường hảo, hái một rổ tưởng cùng ngươi đổi một rổ nhà ngươi trong đất cà tím, mà ngươi lại chỉ lo lấy đồ ăn không cho cà tím đi, ai cũng không phải ngốc tử, một lần lần thứ hai xuống dưới, ta cũng sẽ không lại đến tìm ngươi đổi đồ ăn. Ngươi xem. sinh hoạt trên đời ngoại đào nguyên mọi người chi gian cũng là trốn bất quá lợi tới lợi hướng quy tắc diệp liên liên nói như vậy nhiều nói cũng không thấy giới ăn có cái cái gì phản ứng vừa lúc thủ ngàn ảnh từ bên ngoài đi đến nàng chạy nhanh cao hứng ra tiếng nói sư điện mau tới cứu cứu ngươi đáng thương tiểu sư thúc thu ngàn ảnh nhìn đến hai người thân ảnh khi dưới chân đầu tiên là một đốn nhưng đại hắn đang chuẩn bị làm chút lúc nào giới ăn trợt động lên tiểu nha đầu hôm nay chính là giới ăn người có duyên này chỉ tố gà tặng cho tiểu nha đầu ngươi ăn Bần tăng có việc, các ngươi mấy cái rời đi khi nhớ rõ đem ta cửa hàng đại môn quan một quan. Diệp liên liên chỉ chân hôn thân buông lỏng, chỉ là nàng hai chân mới rơi xuống xuống tay chung đã bị cường tắc một cái nhiệt hô hô đồ vật, nàng mới túi đầu đi xem, ở nàng túi đầu khoảnh khắc sau cổ bị rót một trận gió lạnh, đãi nàng ngẩng đầu lên khi nơi nào còn có giới ăn thân ảnh. Diệp liên liên biểu môi, nàng hoàn toàn không mang theo một chút giật mình, còn không phải là lánh cái ngộ, nàng đều xem nhiều hảo sao. Đối với mọi người dương lên trong tay gom sư chén lớn, chúng ta ăn cơm trước. Bất quá, cuối cùng Diệp liên liên mấy cái vẫn là chạy tới cách vách quán ăn bên trong lại nhiều kêu vài món thức ăn, bằng không, 11 cá nhân vây quanh một chậu giới ăn làm tố gà ăn, đó là liền kẽ răng đều tắc không được hảo sao. 393, ngàn phát thành, tam. Cơm trưa qua đi đoàn người ở Duyên Thực Quán nghỉ ngơi một lát, lúc sau bọn họ đem Duyên Thực Quán Đại Môn Đóng, một đường hướng tây cửa thành phương hướng đi đến. Bởi vì phía trước trí tuệ nhắc nhở này đây muốn ở ngàn Phật trong thành xem điểm cùng Phật không quan hệ đồ vật diệp liên liên đoàn người liền không đi chủ đường phố, mà là tuyển một cái sân phố. Sau đó bọn họ liền thật sự ở bên phố bên trong nhìn đến muôn hình muôn vẻ mang theo cùng bọn họ giống nhau ngoại thành người sở các tu sĩ ở chỗ này bày quán. Hơn nữa thực rõ ràng nơi này lượng người là phía trước bọn họ sở đi qua chủ đường phố lượng người gấp đôi có thừa Thân là một cái không cần vận dụng linh lực cặn bã nhân viên diệp liên liên ở không có chuẩn bị dưới tình huống đã bị bên người người hộ ở chính giữa nhất, bất quá, vòng là như thế, nàng cũng cảm thấy đi hết sức gian nan, chưa xong nàng còn muốn phân ra tâm thần tới khán hộ chính mình trên người tài vụ. Hiện tại xem ra, nàng này bên hông lại là quải túi chữ vật, tay trái ba ngón tay thượng phân biệt bộ tam cái nhận chữ vật, trên cổ tay lại đến một con linh sùng vòng, như vậy hào phối trí thật sự cùng một con dê béo vô tình. Không khỏi nghĩ đến không thể vận dụng linh lực không tiện Diệp liên liên không này lại lần nữa vì chính mình tâm mệt mỏi lên. Chợt đến Diệp liên liên chỉ sau sống chỗ chợt lạnh, nàng chính xoay người chuẩn bị nhìn xem là chuyện như thế nào khi, một tiếng đánh ra đến thịt thanh âm vang lên, không thấy đám người bên trong một bóng người rất là chật vật nhảy đi ra ngoài, từ bóng dáng tới xem, hắn tay phải tựa hồ nâng hắn tay phải. Diệp liên tiệm trên mặt lập tức dâng lên một cổ chán ghét thân sắc. Nàng đến là không nghĩ tới chính mình đỉnh như vậy một trương thanh tú có thừa xinh đẹp không đủ mặt còn sẽ bị người theo dõi muốn ăn nàng đầu hủ thời điểm. Diệp liên liên một lần nữa xoay người, đoàn người theo dũng tê dòng người hướng về sườn phố một khác đầu đi đến, đi ở thù ngàn ảnh một bước khoảng cách phía trước, nàng cắn răng nói, ngươi như thế nào không đem người nọ móng đuốt rậm xuống dưới, kia móng đuốt trường trên người hắn kia chỉ là bạch ngủ. thu ngan ảnh nhìn phía trước vừa đi vừa nhẹ răng trận mắt tiểu sư thuốc hắn có thể cảm nhận được từ trên người nàng truyền đến kia nồng đậm táo bạo cảm xúc có lẽ là nam nhân bản thân cầu sinh dục ở quay phá hắn khó được giải thích nói hắn lưu quá nhanh ta không có tới cấp diệp liên liên xách một tiếng cuối cùng cũng chỉ là ở bản thân trong lòng giận dỗi đợi cho đoàn người đi ra sân phố địa phương cũng không tễ mọi người mới dừng lại bước chân nguyễn minh nguyệt phương hỏi liên liên ngươi còn hào đi nàng tuy ở vừa rồi cũng nghe tới rồi hai người đối thoại Chỉ là phía trước bọn họ tệ ở đám người không nói, chỉ cần chính là Diệp Liên liên bị người trộm đạo cũng không phải ở trước công chúng có thể nói xuất khẩu. Này đây Nguyễn Minh Nguyệt cũng chỉ có thể ở đi ra sườn phố phía sau có này vừa hỏi. Người không có việc gì, chính là trong lòng cách đứng hoàng. Diệp Liên liên tâm tình vẫn là không tốt làm nói. Chí mặc năm người cũng là xấu hổ, vốn dĩ thân là nam tử ở đồng bạn gặp được chuyện như vậy bọn họ cũng hảo thuyết chút cái gì, càng miễn bàn bọn họ vẫn là hòa thượng. chẳng lẽ làm cho bọn họ đối diệp liên liên nói cái gì bất quá là một khối tối ra, sinh không mang đến tử không mang đi tin tưởng hắn nếu là thật như vậy nói đối phương nháy mắt bạo tẩu hào sao cùng bọn họ so sánh với tống khuê châu đó chính là ở dùng một bộ xem hiếm lạ đồ vật ánh mắt ở qua lại đánh giá diệp liên liên nhưng cuối cùng cầu sinh dục chiến thắng hắn kia độc miệng miệng xử hắn an tĩnh đương người câm an toàn khởi kiến kế tiếp chúng ta vẫn là đi chủ đường phố đi Chí thiện kiến nghị nói diệp liên liên gật đầu đồng ý Nàng nhưng không nghĩ nhân đi sần đường phố mà lại lần nữa bị ăn đậu hủ, như vậy trải qua nàng chỉ cần một lần là đủ rồi. Canh ba chung sau đoàn người đi vào tây cửa thành ngoại, nhìn cửa thành ngoại bị rửa sạch ra tới gần vạn bình phương đất chống đáp đầy lều trại, lều trại phía trước chính là một cái cá nhân tiểu quầy hàng, quầy hàng phía sau quán chủ không chỉ bán pháp khí, linh dược, càng nhiều người còn lại là lựa chọn bán đồ ăn vặt Bên này nơi nào là phương thị, nơi này căn bản chính là chợ. Nhìn bị quy hoạch thực phương thị. diệp liên liên không khỏi tán thường nói có mua sắm hứng thú diệp liên liên lập tức lôi kéo nguyễn minh nguyệt tay nhanh như chốc nhảy đi ra ngoài diệp hoài cùng tống khuê hai người hai mặt nhìn nhau theo bản năng bọn họ cảm thấy hôm nay lúc này đây ra nhất định đủ bọn họ mệt bất quá tưởng quy tưởng nhưng hai người vẫn là nhận mệnh đuổi theo diệp liên liên cùng nguyễn minh nguyệt hai người đến nỗi nói vì cái gì là bọn họ hai cái đuổi theo đó là bởi vì thù ngàn ảnh sớm tại diệp liên liên lôi kéo người nhảy đi ra ngoài khi người khác cũng đi theo đi rồi Chí mặc năm người thấy bọn họ mấy cái đều chạy mau không ảnh, cũng là chạy nhanh đuổi theo. Diệp liên liên lôi kéo Nguyễn Minh Nguyệt từ cái này sạp dạo ở cái kia sạp, hai người trong tay đầu ôm đẩy các loại dùng giấy dầu bao đồ ăn vặt. Cái này cũng chưa tính, Diệp liên liên cơ hồ là vừa thấy đến cái gì ăn ngon, liền xuống tay mua mua mua, trong lòng ngực ôm không được, vậy tới eo lưng giàn túi chữ vật tắt một chút, nói ngắn lại kia tuyệt đối là một cái dạo vật cuồng tiết tâu A. Một vòng xuống dưới Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt thoạt nhìn như cũng là như vậy có tinh thần, phản đến là bồi dạo mấy cái một đám trên mặt một bộ mỏi mệt thần sắc, chính là thù ngàn ảnh đang xem quá Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người sức chiến đấu sau cũng là âm thầm trưởng thở ra một hơi. Đương nhiên, cũng có một cái là ngoại lệ, là Bồi Ăn Trí Tuệ cũng là đi theo Diệp Liên Liên cùng nhau chạy lung tung hạt mua một đốn lúc sau tinh thần lực vẫn là thực tốt kia một cái. Diệp Liên Liên trong lòng ngực đồ vật đều bị nàng nhét vào túi trữ vật. trước mắt trong tay đầu cũng chỉ dư lại một con dùng chén gỗ trang một chén mì chua cay ở nơi đó vừa đi vừa sách vui mừng. Diệp liên liên một lóng tay cách đó không xa bảy mấy chục chương bàn ghế địa phương, nơi đó đã ngồi tốt một chút người, nàng đối mọi người nói, chúng ta cũng qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Theo sau, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lại bổ sung nói, chờ ta đem này chén mì chua cay ăn xong, chúng ta liền trở về đi, thời gian cũng không còn sớm. Đoàn người chiếm hai cái bàn Đang lúc Diệp liên liên ba người cúi đầu sách mì chua cay khi lưỡng đạo thanh âm lại là hấp dẫn ở. Ai u, này không phải từ thức sao, hai ta cũng thật có duyên, đi đi đi, hôm nay ca mời khách, chúng ta đi uống một chén. Thu đạo hữu, ngươi ta không thân, uống rượu liền tính. Ai ai ai, đừng à, ngươi đừng đi đi, hai ta như thế nào không thân, ngươi khi còn nhỏ ta chính là còn chiếu cố quá ngươi đâu. Diệp liên liên bị nơi xa kia lưỡng đạo thanh âm cấp hấp dẫn qua đi. Nàng hơi vừa nhấc đầu hướng thanh nguyên phương hướng vọng qua đi, đầu hốc có một lát là đỉnh chỉ vận chuyển, nhưng ngay sau đó nó lại vận chuyển lên. Nàng theo bản năng buột miệng thoát ra, hắn như thế nào cũng tới ngàn vật thành. Nhưng ngược lại nàng nhìn kia một cái đứng thẳng như tùng cự người ngàn dặm ở ngoài, một cái chết ra lười mặt mà nhất định phải lay đi lên hai người, lại nghĩ đến một vấn đề, hai người bọn họ như thế nào dây dưa ở cùng nhau, a cũng không đúng, là vì cái gì thủ tử nặng còn ở dây dưa chúng ta tiểu sư đệ. tống khuê cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng kia hai người hắn tuy đều không thân trong đó một cái hắn càng là không quen biết bất quá hắn vẫn là một tay vuốt thừa ba trên mặt vẻ mặt trần chờ. hắc ta như thế nào cảm thấy cái kia ngươi nói gì gì thủ tử nặc như thế nào một cái kính ở lấy lòng Long sư đệ a ân chính là ngươi thường nói cầu ôm đùi bộ dáng đối chính là ôm đùi như vậy hắn vì cái gì ở tới ôm long sư đệ đùi hắn có cái gì đùi có thể cùng người ôm nguyễn minh nguyệt thẳng đánh yếu điểm Nhiên đáp lại nàng còn lại là mọi người lắc đầu Nhiên, đang lúc mọi người không hiểu ra sao khi Bọn họ lại thấy được một cái người quen Long sư đệ Long tử thức nhìn thấy tay cầm hai cái tiểu chén gỗ Liêu Nguyệt Doanh hướng chính mình đi tới Trên mặt lệnh băng biểu tình phóng mềm xuống dưới Hắn ở Liễu Nguyệt Doanh đến gần khi liền giơ tay đem trên tay nàng Hai cái tiểu chén gỗ nhận lấy Nguyệt Doanh sư tỷ, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi khu ăn đi Liễu Nguyệt Doanh mang chút một chút chân chờ chủ yếu vẫn là thủ tử nặc kia u ánh ánh mắt quá mức kinh người làm nàng có chút không được tự nhiên. Nhưng ngay sau đó kia nói u hoán ánh mắt biến mất không thấy liễu nguyệt doanh phục hồi tinh thần lại khi lại thấy long tử thước không biết khi nào dùng thân thể hắn thế nàng chặn đến từ thủ tử nặc ánh mắt chỉ là cứ như vậy thu tử nặc trong lòng càng thêm không tốt đẹp. nhưng giờ phút này hắn đuổi vàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở nói chuyện yêu đương phía trên mỹ nhân ở phía trước ai còn sẽ đến xem một người nam nhân. Nghỉ ngơi khu diệp liên liên mọi người giờ phút này mỗi người đều cảm thấy chính mình tam quan bị soát một lần, bọn họ tiểu sư đệ cũng thật đến không được, thế nhưng nam nữ thông ăn Diệp liên liên yên lặng túi đầu nhìn mắt trong chén mì chua cay, lại nghĩ đến đằng trước long tử thước kia ôn ôn nhu nhu đối đãi liêu nguyệt doanh kia tiểu bộ giáng một đến nàng không còn có ăn uống ăn chính mình trong chén mì chua cay. Biến tướng bị uy một chén mì chua cay vị cầu lương, thân là độc thân cầu ai còn sẽ có hảo tâm tình. liễu nguyệt doanh cùng long tử thức cộng thêm xa xa theo lại đây thủ tử nặc ba người thẳng đến đến gần mới phát hiện nghỉ ngơi khu có như vậy một đám người ánh mắt sáng ngời nhìn bọn hắn chầm chằm đi tới liễu nguyệt doanh dưới chân một đốn lại xem bọn họ kia phó biểu tình nơi nào còn không biết bọn họ đây là nhìn đến chính mình cùng long tử thức ở bên nhau bộ dáng lập tức liễu nguyệt doanh cả khuôn mặt như bị lửa đốt giống nhau hoanh từ cổ ngạnh chỗ một đường hồng biến nàng cả khuôn mặt lại nhìn đến diệp liên Liên, nguyễn minh nguyệt trí tuệ ba người trước mặt ăn mì chua cay. có như vậy một khắc liễu nguyệt doanh quả thực liền muốn đem long tử thước trong tay đầu bưng kia hai chén mì chua cay hủy thi diệt tích kể từ đó thật giống như nàng chưa bao giờ có mua quá nó giống nhau nhưng kết quả lại là diệp liên liên cười tủm tìm hướng về phía bọn họ ba người với tay tới tới tới cùng nhau lại đây ăn a cùng liễu nguyệt doanh mặt đỏ muốn lập tức rời đi nơi này bất đồng long tử thước đến là banh một khuôn mặt làm người thấy không rõ hắn trong lòng chân chính ý tưởng hắn thấy liễu nguyệt doanh ý phải rời khỏi Mà hắn lại là đem nàng xoay người đường đi lấp kín, liễu nguyệt doanh mặt mang hơi bực, chỉ là nàng bên này mới dâng lên một cổ khí kinh ở đối thượng hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt khi lại đốn bẹp đi xuống. Một bên nhận người lại đây diệp liên liên trên mặt liền không phải như vậy đẹp. Nàng dễ dàng sao, bất quá là gặp được bằng hưu kêu lên tới cùng nhau tụ một tụ nhân tiện lại cùng nhau đem mì chua cay sách xong không phải xong việc như sao. Nhưng hai người bọn họ đến hảo, lại tặng bọn họ nhóm người này người một đại sóng cầu lương, này tiểu nhật tử thật là vô pháp qua. Diệp liên liên tâm tắc không muốn không muốn, chính là cùng bọn họ này đó độc thân cẩu so sánh với tống khuê cái này đã thoát ly độc thân ra hỏa lúc này tính tình cũng không hảo đi nơi nào, bởi vì hắn tưởng minh thủ, lúc này đây ngàn anh sẽ đàn phong bên kia chính là một cái đệ tử đều không có phái ra, này đây không có nữ phiếu ở dưới tình huống, hắn chỉ có thể xem người khác ở chính mình trước mặt tú ân ái. 394, pháo hôi gặp nhau, gặp nhau muốn khóc. cuối cùng liễu nguyệt doanh cùng long tử thước hai người liền ở diệp liên liên cách vách bàn trống ngồi xuống dưới long tử thước đem trong tay một phần mì chua cay đặt tới liễu nguyệt doanh trước mặt lúc sau hắn mới tâm tình rất là không tồi hướng diệp liên liên chào hỏi tiểu sư tỷ các ngươi cũng là lại đây chơi sao diệp liên liên kéo dài quá một khuôn mặt ngữ khí tràn đầy không hảo nói trước kia vẫn là chỉ tên kêu sư tỷ hiện tại hảo có đạo lữ vì tị hiểm liên quan cái họ tự kêu sư tỷ tỉ cũng tỉnh sách ngươi tiểu sư tỷ ta hiện tại thực không cao hứng hai người các ngươi xem đi như thế nào tới hôm ta ngay sau đó nàng lại như là nghĩ tới cái gì phốc một tiếng bật cười mắt hạnh cong cong mà đối thượng liễu nguyệt doanh đầu lại đây ánh mắt thẳng đem đối phương xem ra đầu tê dại mà trên thực tế diệp liên liên phía sau nói là thật sự đem nàng lôi tới rồi lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó nếu long sư đệ kêu ta một tiếng tiểu sư tỷ như vậy liêu sư tỷ tới, tới tới tới ta cũng kêu một tiếng tiểu sư tỷ nghe một chút ân ngươi kêu ta vẫn là đưa lễ gặp mặt không phải Nói tới đây Diệp Liên liên lại là hắc hắc cười quái dị ra tiếng, kéo kéo bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt tay háo, nói, ta đây là có tính không biến tướng nâng lên chính mình thân phận. Ngươi hiện tại thân phận chẳng lẽ còn không đủ cao sao? Nguyễn Minh Nguyệt không khỏi hỏi lại, thân phận chiều cao cái gì hảo? Phía dưới sư điệt bối nhiều như vậy, phóng tới thế tục này đó sư điệt môi đến ăn tết tới bái lễ, riêng là đáp lễ ngươi đến hời nhiều ít. Diệp Liên liên nghĩ nghĩ, ngươi nói như vậy đến cũng là, thu vào cùng đưa ra không chiếm tỷ lệ. Như thế nào ta cái này làm sư tỷ sư bá sư thúc đáp lễ cũng không thể so phía dưới này đó sư sư đệ sư muội, sư điệt nhóm muốn tới kém đi, này còn không phải đến tới đảo rông nhà của ta đế. Mắt nhìn cái này để tài đều có thể phiêu trời cao, nghe không đi xuống tống khuê chạy nhanh một cái tát hồ thượng Diệp Liên liên bối, nhắc nhở nàng ma lưu chuyển đề. Diệp Liên liên trong miệng ăn mì chua cay đâu, bị tống khuê kêu một cái tát hồ trực tiếp phu tới. hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. cuối cùng nàng từ túi chữ vật lấy ra một cái khăn đem miệng bên cạnh kia một vòng canh tí lau ai u, nguyên lai like là diệp tiểu đạo hữu a đã lâu không thấy đã lâu không thấy thu tử nặc cười tủm tỉm về phía diệp liên liên chào hỏi diệp liên liên không lập tức đáp lại mà là ánh mắt ở long tử thước liếu nguyệt doanh trên người dạo qua một vòng sau một lúc lâu nàng mới hỏi nói như thế nào ngươi đây là đuổi không kịp người trong lòng cho nên ngược lại chạy tan nơi này tới vu hồi chiến thuật Nàng lời này vừa ra làm cho cùng nàng cùng đi đến kín người đầu hát tuyến, càng là làm sự kiện ba cái chủ yếu nhân vật trên mặt sắc thái băng phấn. Nơi nào, nơi nào, nơi nào. Thu tử nặc quả quyết phủ định, ngay sau đó liên tiếp thanh chứng minh miệng vỡ mà ra. Ta là thẳng, thẳng, thẳng. Diệp liên liên. Những người khác. Trong đầu tưởng lại là vị này chân quân tính cách hảo không kỳ ba. Ở đây ba gã nữ tu, trừ bỏ Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt là xuyên tới. Này đây đối với này thực hiện đại dùng từ rất là bình tĩnh ngoại, dư lại một cái cho dù là trọng sinh nhưng cũng vẫn là dân bản xứ người liễu nguyện doanh, giờ phút này càng là cảm thấy chính mình lỗ thai bị thứ gì cấp ô nhiễm. Đột nhiên Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt đồng thời phát hiện không đúng, hai người hai mặt nhìn nhau, các nàng đi vào cái này tu chân giới lâu như vậy, nhưng không có nghe được có người nói như vậy mở ra, không khỏi, hai người biểu tình bên trong đều lộ ra trần chờ thần sắc. Chỉ là còn đãi hai người ánh mắt giao lưu xong. vốn là cố ý nói ra kia phiên lời nói tới thử diệp liên liên thủ tử nặc cũng là thấy được hai người gian hữu động, không khỏi trong lòng một cái lộ bộ, mãn đầu vóc tưởng lại là một sự kiện, chính mình phí tâm phí lực tra vì sao đuổi vàng không có hủy thiên diệt địa ý tưởng, mà là chạy tới côn nguyên tông đương kiếm đạo phong quan môn đệ tử thân phận cao cao tại thượng, mà hắn sở điều tra duy nhất biến số liền ở lúc trước trước chính mình một bước từ âm cây táo trong động cứu ra đuổi vàng diệp liên liên diệp hoài hai người, mà diệp hoài chi tiết thực trong sạch. Cùng hắn so sánh với Diệp Liên liên người này liền hiện biến hóa thật lớn. Đúng vậy, thật lớn, Diệp Liên liên tuyệt đối không thể tưởng được lúc trước bọn họ rời đi viêm vực lúc sau hắn ở cha được nàng đúng rồi tông đệ tử từ thế tục mang tiến tu thật giới người sau hắn liền tự mình đi một chuyến nàng nơi đại tướng quân phủ. Từ nơi đó người bên trong cha xét ra nguyên bản Diệp Liên liên căn bản chính là một cái bị mẹ cả phí thời gian đều không mang theo chi một tiếng người nhát gan lại sao có thể có thể như hắn chứng kiến đến như vậy tính tình rộng rãi đến dường như. Cũng ai đều có thể liêu thượng vài câu một người, này đây duy nhất khả năng đó là đối phương cũng là xuyên qua. Vì thế hắn liền như vậy làm người vẫn luôn dám thị nàng hành động, nhưng lúc sau ở hắn biết Long Tử Thước tới rồi Côn Nguyên Tông sinh hoạt hàng ngày hắn lại có chút không xác định, bởi vì Diệp Liên Liên người này thế nhưng ném lại hắn mặc kệ. Lúc sau nàng người này thế nhưng biến mất, lại đến bây giờ chính mình lại gặp được nàng, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào tâm tình, nhưng có một chút hắn có thể xác định chính là, giống như... tựa hồ này người xuyên việt còn không phải hắn sợ cho rằng chỉ là diệp liên liên một người a trong giây lát thu tử nặc không khỏi vẫn là hỏi ra một câu diệp liên liên ngươi nói thiên vương cái chính là cái gì bảo tháp chấn lại là cái gì diệp liên liên người hiện tại có chút phương nói tốt xuyên giả gặp nhau thấy quang chết đâu như thế nào tới rồi nàng nơi này liền thành xuyên giả đều là thượng cột nhận thân tới không khỏi nàng tầm mắt phiết hướng về phía liễu nguyệt doanh trên người tính thượng nàng đây là người xuyên việt trọng sinh giả lầu thập cầm a Diệp liên liên nghĩ nghĩ vẫn là nói, thiên vương đương nhiên cái chính là mà hổ, bảo thắp không chấn hà yêu chân cái gì. Đột ngột thù tử nặc tay Phùng tây tử trạng, một bộ ta đặc biệt suy yếu bộ dáng. Vì thế kế tiếp mọi người phát hiện, rõ ràng là tỉnh tay ba trong đó một người liền như vậy vứt bỏ lòng tử thước cái này nam chủ ngược lại đầu hướng về phía cách vách bàn Diệp liên liên trên người. Này hoa tâm tốc độ, quả thực lệ người tắp lưới. Thu Ngan ảnh tự thù tử nặc lại đây quấn lấy Diệp liên liên sau liền vẫn luôn cảnh giác hắn Chỉ là thấy hắn đường đường nguyên anh hậu kỳ như một cái chân chó tiểu đệ giống nhau nhìn một cái so với hắn tu vi còn muốn thấp người nữ tu xem, này phó cảnh tượng cũng là đủ dọa người đi. Thật sự là bị xem khó chịu đã chết, biết đối phương có rất nhiều lời nói muốn nói, diệp liên liên chạy nhanh đem mì chua cây nguyên lành ăn xong, đứng dậy đối thủ ngàn ảnh nói, tiểu sư điệt ta cùng với ngươi bổn ra người có chút việc nhi muốn liêu, các ngươi đi trước, chờ một chút, chúng ta liêu xong rồi minh nguyệt cùng ta trực tiếp hồi Phật tông nghỉ ngơi. không được Ta nhiệm vụ đó là khán hộ hảo ngươi, ngươi đi đâu ta tất nhiên là cùng đi với ngươi. Thu ngàn ảnh lập tức phủ quyết Diệp Liên Liên cái này đề nghị. Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ, Thu ngàn ảnh đi theo cũng không có gì, cùng lắm thì bọn họ ở cách gian trận nói chuyện, sợ hắn sẽ khẩu ngữ, vậy làm hắn bối quá thân là được, này đây nàng cũng liền tùy hắn đi. Chúng ta đây liền mượn một chút giới an đại sư duyên thực quán đi. Diệp Liên Liên nói, chờ một chút, ta bên này còn phải đợi một người. Thu tử nặc nói, Sau nửa canh giờ Duyên thực quán đại môn bị người từ ngoại mở ra, một hàng năm người đi vào đi đôi thực quán đại môn lại lần nữa bị người đóng lại, lại lúc sau chỉnh gian Duyên thực quán bị trận pháp vây quanh, Duyên thực trong quán năm người lại sớm đã không thấy bóng dáng. Diệp Liên liên mang theo mọi người trực tiếp vào dược viên, nàng làm thù ngàn ảnh tùy tiện dạo nhưng là không nỡ đánh nàng dược viên Linh Dược chú ý sau liền ở bọn họ bốn người chi gian bày ra một cái cách gâm trận pháp. Làm xong này hết thảy, đứng ở cách gâm trận pháp nội bốn người mắt to chừng mắt nhỏ. trong lúc nhất thời thế nhưng không ai mở miệng. Diệp Liên Liên ho nhẹ một tiếng, kêu gì, không ai lên tiếng nói, ta đây liền trước tự giới thiệu, xuyên qua phía trước ta kêu Phương Thanh Ngọc. Ngươi đợi chút. Ngươi nói ngươi kêu gì? Diệp Liên Liên mới tự phơi ra môn thủ tử nặc một cái không nhịn xuống đánh gây. Diệp Liên Liên nói, Phương, Phương Thanh Ngọc, ngươi đừng nói cho ta nói ngươi thế giới kia còn có một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một toát ra đầu liền đem 49 trong thành chín đại gia tộc đè nặng đánh triệu chất văn Diệp liên liên yết hồ một nghẹn, nàng bay nhanh hồi tưởng kiếp trước thế giới của chính mình bên trong có phải hay không có nhân vật này, giống như, tựa hồ có đi, ta nhớ rõ lúc ấy trong tin tức đầu còn bá báo hắn một nhà dược phẩm công ty tới, bất quá, cái loại này người khoảng cách ta ly có chút xa, cho nên cũng liền không có quá nhiều chú ý quá, đúng rồi, người như thế nào sẽ biết ta thế giới kia? Thu tử nặc hai mắt trừng lớn, đột nhiên, hắn điên rồi dường như nắm lên dạo tới, tại chỗ lại nhảy lại nhảy, ta như thế nào biết? Ta mẹ nó, như thế nào biết? Diệp liên liên bị thủ tử nặc đột nhiên nổi điên dọa tới rồi, không, phải nói nàng cùng Nguyễn Minh Nguyệt bị đều dọa tới rồi. Nhìn như thế thủ tử nặc diệp liên liên không khỏi ra đầu tê dại lên, nàng có dự cảm, hắn kế tiếp chuẩn bị muốn nói nói đối với nàng tới nói tuyệt đối có rất cường đại đánh sâu vào. Cựu phương nguyên ở một bên an tích nhìn, cũng không ngăn cản. Thủ tử nặc tự mình ở nơi đó điên rồi trong chốc lát đột nhiên hắn để sắt vào diệp liên liên nói. Bởi vì ngươi là ta trước kia xem qua nam chủ nở tờ văn muôn vàn sủng bên trong tam quan thực chính nữ xứng A, ứng vị ngươi tam quan nhất chính, cho nên tới rồi cuối cùng bị nam chủ một đám nữ nhân tập thể hợp lực pháo hôi điệu. Thu tử nặc lời này rơi xuống hạ diệp liên liên chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai bên cạnh có pháo hoa tắc nức, nàng có chút tiếp thu không nổi, cái gì kêu nam chủ nở tờ trong sách nữ xứng? Cái gì kêu bởi vì ta tam quan chính cho nên bị nam chủ một đám nữ nhân tập thể hợp lực pháo hôi điệu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì tam quan bất chính đám kia người chính mình chính là một cái dị loại, cho nên không phải tộc ta, tất có dị tâm, sắt chi tài có thể vô ưu sao? Thu tử nặng thấy Diệp liên liên cứng đờ ở nơi đó, hắn mạn nhãn đồng tình nói, ngươi cũng rất đáng thương, kia thiên muôn vàn sủng vẫn là tác giả đại thần đằng trước huyền huyễn loại liên tiếp viết tam bốn có chút mệt mỏi cho nên mới khai một cái sảng văn, trong đó tâm đó chính là như thế nào sảng như thế nào tới, hơn nữa, hắn cái kia phương pháp sáng tác vẫn là lúc đầu thời xưa loại, Ân, Chính là trung nhị hơi thở tràn đầy giọng ngươi ngắm lại, một thiên trung nhị hơi thở tràn đầy văn. Trung xuất hiện một cái tam quan thẳng nhân vật có phải hay không càng thêm có đối lập, vì làm chỉnh thiên văn không như vậy không hài hòa, vì thế ngươi đã bị phá hôi điệu. Bất quá, ngươi cũng không cần tâm tình không xem, ngươi xem ngươi hiện tại xuyên qua đến tu chân giới, không phải hôn hô mưa gọi gió sao. Diệp liên liên một cái tắt vô rớt trước mắt này chỉ chướng mắt tay, lan. Hảo hảo hảo, ta đến từ ta giới thiệu một chút. Xuyên qua phía trước tên của ta kêu trịnh bất văn Là danh chức nghiệp người chơi Trọng sinh chi hành trình bá nghiệp Nguyễn Minh Nguyệt ra tiếng buồn bã nói Mặt thế bùng nổ phía trước Ta trong phòng ngủ đầu hai cái bạn cùng phòng vừa lúc ở xem kia buồn Bên trong giảng trên cơ bản viết chính là một cái game thực tế ảo hành trình bá nghiệp Nam chủ lý bân trọng sinh phía trước là một cái cùng điều ti Nhưng là trọng sinh lúc sau hắn bằng vào chính mình Có kiếp trước trò chơi này một đường đi hướng Tại đây một đời hắn từ một cái cùng điều ti Nam nhảy nhạy thành hành. Trình bá nghiệp bên trong các bảng đệ nhất nhân, cùng bảng loại kém hai tên kéo ra rất lớn một khoảng cách. Cái này hảo, đổi thủ tử nặc tiếp thu vô năng ở nơi đó sướng sở. Cứu phương nguyên thấy vậy, nhà nhặt nói, phương hành, cùng hắn giống nhau, chức nghiệp người chơi. Nguyễn Minh Nguyệt nháy mắt đã hiểu, hắn cùng thủ tử nặc giống nhau từ kia buồn bên trong xuyên qua lại đây. Nguyễn Minh Nguyệt, ta ở ta thế giới kia thời điểm cũng là tên này. Minh Nguyệt, có hay không nói qua, kỳ thật ta xem qua một quyển là nữ kiếm tu nghịch tập. Nữ chủ Nguyễn Minh Nguyệt mạt thế hồn xuyên đến tu chân giới, chỉ là cái này tu chân giới phi thăng thông đạo tổn hại, sau đó nữ chủ dẫn dắt bên người một đám tiểu đồng bọn nghị cách phi thăng, sau đó nó liền bỏ văn rừng cái sao. Nguyễn Minh Nguyệt, ha ha, chúng ta này có tính không là pháo hôi trại tập trung. Diệp Liên Liên mở to một đôi mắt cá chết, tiếp dài quá mặt nói. Chật, nàng lại tự mình phủ quyết nói, a không đúng, cũng không thể nói như vậy, khởi mã chúng ta nơi này còn có một cái nữ chủ. Nàng chỉ chỉ Nguyễn Minh Nguyệt, theo sau lại nói, còn có một cái trọng sinh giả, liêu sư tỷ nhưng nàng trước một đời tại đây bổn xu tiên chuyện bên trong cũng chỉ là bị bạch kiêm ra những cái đó nam nhân cấp pháo hôi điệu pháo hôi. 395, pháo hôi gặp nhau, nói trước mặt, kỳ thật đi, ta nghe ngươi như vậy vừa nói ta suy đoán a nào gì, ta thật là chỉ suy đoán a Ở đây bốn người buông tu vi không nói, bọn họ bốn cái chính là xui xẻo quỷ, thủ tử nặc ngón tay Nguyễn Minh Nguyệt nói, các ngươi xem a Tính thượng Liễu Nguyệt Doanh ở bên trong chúng ta bốn nhóm đều là đi pháo hôi mệnh, như vậy, là một cái hố bên trong nữ chủ nàng cũng xuyên qua, có thể nghĩ kia vốn không có viết xong kết cục nghĩ đến là nàng không có thành công phi thăng, lại hoặc là bởi vì tác giả bản thân bởi vì biết này buồn cuối cùng kết cục cũng không phải cái gì đại viên mãn, cho nên. hắn dứt khoát hô văn, như vậy cứ như vậy sở hữu sự tình liền hảo thuyết, bởi vì thân là nữ chủ nhưng kết cục không tốt, cho nên nàng cũng là là một cái pháo hôi thân phận mới cùng chúng ta về ở cùng nhau. Chúng ta bốn cái lẫn nhau dàn cũng không sai biệt lắm hiểu biết. Hiện tại, ta tương đối tò mò là ngươi vì cái gì vẫn luôn đuổi theo lòng sư để chạy. Diệp liên liên thẳng thiết chủ đề hỏi. Ngươi không biết. Thu tử nặc là người, có chút há hốc mồm. Nhưng theo sau hắn liền tự mình tìm lý do. Cũng đúng, ngươi xuyên qua tới thế giới kia lại không phải ta thế giới kia. Cho nên ngươi không thấy được chúng ta bên kia cũng là thực bình thường. Nói tóm lại, ta ở ôm Long tử thức đuổi. Diệp liên liên mắt hạnh lại nghe người ý tứ là đang nói ta kia long sư đệ vẫn là nam chính mệnh không phải thu tử nặc lắc đầu phủ định nói hắn là nam chủ văn bên trong ít có đem nam chủ nữ chủ đệ nặng đánh cuối cùng còn đem thế giới thọc đều không có việc gì đại vai ác ngươi sợ không phải ở lửa ta đi diệp liên liên vẻ mặt không tin các ngươi ở âm cây táo bên trong cứu long tử thức lần đó ấn nguyên bản hướng đi hắn hẳn là bị tà hưu trộm tới trong động đương chất dinh dưỡng bất quá hắn không chết ở cái kia trong động cùng người chết ước chừng đái 80 năm, lúc sau ở một lần tu sĩ vây truy tên kia tà tu mới phát hiện những cái đó loại có âm cây táo sơn động cũng đem nơi đó Long Tử Thức cứu xuống dưới chính là các ngươi cũng biết, một người bị quan một cái u ám nhỏ hẹp trong không gian thủ lĩnh tâm lý liền sẽ sinh ra vạn véo, càng miễn bản Long Tử Thức chính là cùng một sơn động thi thể nghỉ ngơi 80 năm, người khác không thành tang thi liền không tuổi, cho nên sao Long Tử Thức 80 năm sau bị cứu ra tâm lý thượng đã thực không bình thường có diệt thế loại này ý tưởng cũng là có thể nhớ người lý giải. Nguyên bản ta là nghĩ trước một bước tới tìm cái kia âm cây táo tới nghĩ lấy ân nhân thân phận cầu hắn sau này che chở, nhưng nơi nào nghĩ đến, chờ chúng ta đến, nơi đó mấy cái động thành một mảnh phế tích, mà ta đuổi vàng cũng bị người đi trước cứu đi. Đã không có tâm lý thượng bóng ma, đuổi vàng thành cái ánh mặt trời thiếu niên, bất quá cũng may hắn khí vẫn không thiếu một chút, cho nên ngươi cũng thấy rồi, ta đây là lại tới ôm đùi Thu Tử nặc Càng giải thích. Trên mặt biểu tình liền càng thêm ảo não cùng xem Diệp Liên Liên không tốt. Đương nhiên, nay hắn kia chỉ là hù dọa người không tốt cũng là bị Diệp Liên Liên tự động làm lơ. Nàng nói, ta tựa hồ đã quên nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Chúng ta nơi tu chân thế giới này chủ yếu giá cấu không phải ngươi sở xem qua lấy long tử thức vì trung tâm, mà là ta sở xem qua su tiên chuyện đây là một quyển lấy nữ chính thị giáp viết, mà nữ chính là bạch kim ra. Đương nhiên, nàng hiện tại nhân cướp lấy người khác linh sủng. yêu thú vì lấy đã dùng làm này đến chết sau lại ám hại đồng môn tông môn phái người bắt giữ nàng lại bị quân vô cực cứu chạy tông môn đối ngoại tuyên bố trừ bỏ nàng đã không phải côn nguyên tông đệ tử từ điểm này đi lên nói bạch kim gia nhân sinh quỹ đạo cũng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất diệp liên liên nói nàng thân tới nhân sinh quỹ đạo là thế nào thu tử nặc tò mò hỏi diệp liên liên tà hắn liếc mắt một cái tin tưởng ta các người nam sinh sẽ không muốn biết đến diệp Liên liên này nói vừa ra Miễn bản Thu Tử nếu tò mò, chính là ở một bên chỉ phụ trách nghe Nguyễn Minh Nguyệt cùng cựu Phương Nguyên cũng đem ánh mắt rơi xuống nàng trên người. Thu Tử nặng nhìn nhìn cựu Phương Nguyên, sau đó hắn lại nhìn nhìn Nguyễn Minh Nguyệt, cuối cùng đối Diệp Liên Liên nói, ngươi nói đi, chúng ta có thể chống đỡ được. Diệp Liên Liên thanh thanh giọng nói nói, lúc đầu nữ chủ văn các ngươi xem qua không, trong đó có rất lớn một bộ phận tác giả vì hấp dẫn đọc tiến nhóm chóng mắt, trên cơ bản là khoác tu chân áo choàng ở nơi đó nói chuyện yêu đương Ngươi là nói su tiên chuyện chính là như vậy. Diệp liên liên tàn nhẫn nhìn chằm chằm Thu tử nặc liếc mắt một cái, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi đánh cái gì xóa. Thu tử nặc đối với nàng làm ra một cái thỉnh tay kỳ, làm nàng tiếp tục nói. Diệp liên liên thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói, su tiên chuyện vẫn là có hóa, đương nhiên, kia chỉ là giai đoạn trước, tuy rằng đây cũng là thiên nói chuyện yêu đương, chẳng qua, nó giai đoạn trước là viết thật sự hảo, điểm này ta không thể phủ nhận, hơn nữa nó giai đoạn trước đi chính là thăng cấp lưu. nữ chủ bạch kiêm gia bị tác giả giả thiết chính là một cái thực tích cực nỗ lực hình tượng tuy rằng giai đoạn trước bên trong nàng chung quanh cũng đã có không ít thiên tài nam tu đối nàng cảm thấy hứng thú bóng dáng nhưng làm người đọc xem ra cũng không phải như vậy đột ngột ngươi vẫn luôn nói giai đoạn trước đó có phải hay không hậu kỳ toàn diện sụp đổ cựu phương nguyên đột nhiên mở miệng hỏi diệp liên liên dơ tay xoa một phen mặt không sai biệt lắm đi lúc ấy ta không sai biệt lắm nhìn thoáng qua này buồn nhắn lại khu tựa hồ tác giả thất tình Do đó đạo đến trong lòng có điểm bận bèo đi. Sau đó, những cái đó bên trong nguyên bản chỉ là đối bạch kiêm gia có một chút hưng thú nam tu nhóm một đám đều xông ra đối với bạch kiêm gia tới một hồi 360 độ vô góc chết cầu hãy nhớ. Lại sau đó cũng liền không sau đó sau. Hậu kỳ bạch kiêm gia ở đối mặt nhiều như vậy cực phẩm nam tu theo đuổi tới một lần ta chỉ đương ngươi là bằng hữu, Ta không thể cô phụ ai ai ai. Các ngươi đối ta như vậy hảo. Các ngươi làm ta như thế nào tuyệt gì. Sau đó nàng người theo đuổi nhóm chính mình lén lấy giải. Đó chính là chúng ta cùng nhau toàn vì ngươi nam nhân. Nói tới đây Diệp Liên Liên cái này thuyết thư cũng chưa nhịn xuống hít hà một hơi, càng thêm để Nguyễn Minh Nguyệt, Thủ Tử Nặng, Tiểu Phương nguyên ba người. Lập tức ba người xem Diệp Liên Liên ánh mắt đều thay đổi, bọn họ trong mắt ý tứ không cần quá rõ ràng nga Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng liền loại này đều có thể xem đi xuống. Diệp Liên Liên trả sát cao rằng, các ngươi còn có nghe hay không vừa đi? Nghe! Ba người Tê thanh nói. Kết cục chính là Bạch Kiêm Gia mang theo nàng này đó đạo lữ cùng nhau phi thăng linh giới, mà thương vân giới bên này phi thăng thông đạo hoàn toàn hủy diệt. Từ đây, không người có thể phi thăng. Diệp Liên Liên lệnh lệnh mà đem xu tiên chuyện kết cục nói xong. Nàng ở phi thăng khi làm cái gì, mới có thể khiến cho thương vân giới bên này phi thăng thông đạo hoàn toàn hủy diệt. Cửu phương Nguyên hỏi, nếu Diệp Liên Liên đã cùng Nguyễn Minh Nguyệt tương nhận, Như vậy Nguyễn Minh Nguyệt tất nhiên là từ diệp liên liên nơi đó biết so với bọn hắn hai cái càng nhiều có quan hệ su tiên chuyện tình tiết. Cũng không gì, chính là phi thăng thông đạo nguyên bản cũng đã hỏng, bạch kiêm gia tự học luyện đến đại thừa lúc sau nếu chính mình không tìm ra lộ, nàng kết cục cũng bất quá là cùng nàng những cái đó đạo lữ tại đây thương vân giới tiếp tục nói chuyện yêu đương. Nhưng nàng là nữ chủ A, lại sao có thể thiên cư một ngẫu nhiên, kỳ thật đi, nếu là ấn tác giả hậu kỳ kịch bản. Nữ chủ hẳn là cướp đoạt song thương vân trong giới đầu chất lượng tốt, nam tu sau hẳn là mang theo nàng này đó chất lượng tốt. Nam tu bay đi linh giới tiếp tục soàn xoạt, tiếp tục cướp đoạt. mắt thấy ba người trên mặt đều hiện không kiên nhẫn, Diệp liên liên lời nói vừa chuyển, luôn về chính chuyển. Bạch Kiêm gia mang theo nàng các nam nhân phi thăng linh giới, mà tiền đề ta cũng nói phi thăng thông đạo hỏng, bọn họ không có khả năng thông qua, mà Bạch Kiêm gia mang theo nàng các nam nhân xông vào phi thăng thông đạo. một đường xông vào một đường lấy trên người sở mang pháp khí tự bạo tới cấp bọn họ mở đường ta nói như vậy các ngươi cũng nên minh bạch chưa bọn họ đem vốn là tàn phá bất kham phi thăng thông cấp tạt rớt làm vậy à liền bọn họ như vậy đoạn người tiên đổ người còn có thể phi thăng đến linh giới tiêu dao sung sướng thu tử nặc hung tận nói diệp liên liên nhún vai, ta như thế nào biết dù sao cuối cùng kia chỉ có phiên ngoại viết chính là mấy ngàn năm sau thương vân giới sau đó lúc ấy bạch kim gia thành trong truyền thuyết bị người chiêm ngưỡng huyện âm tiên tôn bên trong bạch kim gia nàng tiêu không tiêu dao này không quan trọng nguyễn minh nguyệt đột nhiên mở miệng nói quan trọng là hiện tại nàng đã không có khả năng lại trở thành côn nguyên tông huyện âm tiên tôn côn nguyên tông đối ngoại tuyên bố phản đồ chính đạo môn phai ai còn sẽ thu lưu nàng thả nàng bị không biết tính tình quân vô cực mang đi người tạm thời mất tích chúng ta hiện tại đối nàng không thể nào xuống tay nhưng tương đối nàng tạm thời bị loại trừ đối cùng chúng ta tới nói cũng là có tốt địa phương Nói ví dụ, chúng ta có phải hay không ở nàng bị loại trừ trong khoảng thời gian này đem bảo đẻ ở long tử thức vị này đồng dạng là thiên đạo sủng nhi trên người. Đừng nghĩ. Diệp liên liên lập tức ra tiếng đánh gãy nàng lời nói, hiện tại trừ bỏ còn có thể xác định thương vân giới vẫn là lấy xu tiên chuyện nữ chính bạch kiêm gia vì thiên đạo sủng nhi, dư lại giống chúng ta những người này nơi nào còn có thể bảo đảm là thiên đạo sủng nhi. Diệp liên liên nói lại chỉ chỉ chính mình cùng thù tử nặc, cựu phương nguyên ba người. Hướng chi chúng ta ba vẫn là từng người bên trong pháo hôi tồn tại. Thu tử nặc ôm đầu ngồi sồn mà, ta sao liền như vậy khó đâu. Phía trước sợ vai ác diệt thế mà không thể không tưởng các loại biện pháp ôm vai ác đùi. Hiện tại vai ác biến thành ánh mặt trời hảo thiếu niên. Sao liền toát ra cái chỉ lo chính mình mang theo nam nhân phi thăng mặc kệ một cái thế giới tu sĩ tiên đổ nữ chủ. Ta thật là quá khó khăn, anh anh anh. Diệp Liên Liên. Nguyễn Minh Nguyệt. Một bên cửu phương nguyên nhất chân liền hướng thủ tử nặc trên mông đá, lên. đường trang ghê tởm đã chết ngao ngao cứu phương nguyên ngươi thế nhưng đã ta thu tử nặc ôm mông nhảy dựng lên kêu sợ hai đến diệp liên liên cùng nguyễn minh Nguyệt tỏ vẻ biến chuyển thật nhanh các nàng có chút theo không kịp bọn họ tư duy thằng đến thủ tử nặc không ngao ngao gọi bậy diệp liên liên mới tìm về chính mình thanh âm nào gì chúng ta vẫn là có cơ hội phi thăng cho nên ngươi bình tĩnh điểm nghe ta nói đến thấy thủ tử nặc muốn hướng phía chính mình nhảy lại đây diệp liên liên chạy nhanh sau này lui một bước cựu phương nguyên lúc này cũng nhanh tay đem kia chỉ nhảy nhảy thú cấp kéo lại diệp liên liên đem thiên đạo luân hồi sự tình cùng bọn họ hai người giảng thuật xuống dưới nhưng nàng không có nói đến cựu tiêu vân thuyền cũng hồi không có nói chẳng sợ tân thiên đạo không có thể đoạt quyền bọn họ liền vân lục mang giới mượn đường phi thăng chuyện này cho nên ý của ngươi là chỉ cần tân thiên đạo thượng vị cũ thiên đạo cướp đi tổn hại phi thăng thông đạo là có thể mượn dùng tân thiên đạo thượng vị khi sở sinh ra đại lượng linh khí do đó dùng một lần chữa trị chỉ hoàn chỉnh như vậy Sau này thương vân giới tu sĩ tu vi tới đại thừa liền nhưng phi thăng. Cựu phương nguyên tổng kết diệp liên liên nói nói. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Thân thiên đạo ở nơi nào? Cựu phương nguyên hỏi tiếp nói. Dù sao không ở ta nơi này? Diệp liên liên quang cô nói. Đúng rồi, có một chút ta cần thiết nhắc nhở một chút các ngươi. Diệp liên liên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta sao? Suốt ngày 24 tiểu bị thiên đạo giám thị. Sở dĩ sẽ mang các ngươi tiến ta dự viên. đó là bởi vì ta này dược viên tự thành mở giới, sách người đó là cái gì biểu tình ta này không phải không gian, à cũng không đúng, kia cái gì chúng ta sở nhận chi chung không gian tới rồi nơi này, nó không sai biệt lắm chính là hư không nước lũ một cái vô chủ tiểu bí cảnh, ngươi đem nó luyện hóa, nó liền thành ngươi không gian, ta cái này chỉ có thể xem như một cái cùng bên ngoài không kiêm dung dược viên tử, tóm lại chúng ta những người này ở chỗ này nói thiên đạo, nói nữ chủ bên ngoài thiên đạo nó là nghe không được nội dung. Nhưng các ngươi sau khi ra ngoài đã có thể đến chính mình quản hảo tự mình miệng. 396, pháo hôi gặp nhau, tin tức xấu. Ngươi nói cái gì? Diệp liên liên rời xa chút hóa thân vì giít gào đế thủ tử nặng, mới nói, ngươi khiếp sợ cái gì, ngươi xem đôi ta, trước kia các ngươi một bước bị thiên đạo nhìn chằm chằm đều còn có thể mặt không đổi sắc đâu, thời gian dài ngươi là có thể thói quen. kia như thế nào có thể thói quen? Thu tử nặc hồi tưởng mấy năm nay chính mình rất là tự cho là đúng làm những cái đó tổ tiên một bước chuyện này, hắn cảm thấy ở thiên đạo trong mắt, chính mình cái gì đều không phải, à, cũng không đúng, hắn có lẽ còn có một chút tác dụng, đó chính là giống cái chơi siếc ảo thuật cung thiên đạo nhìn chê cười. ân xem ngươi hiện tại bộ dáng, ta có thể nghĩ đến ngươi hẳn là ỷ vào tiên tri chính mình ở nơi đó làm cái gì ngốc hô hô sự tình đi. Diệp liên liên ngắt lời nói. Mà một bên còn ở vào một cái táo bạo chung thủ tử nặc nháy mắt an tĩnh như gà. thấy vậy, Diệp Liên Liên còn có thể nói cái gì, chỉ là trong miệng đã phát một tiếng sách. Bất quá nàng cũng tin tưởng trải qua lúc này đây có chính mình nhắc nhở hắn hẳn là cũng sẽ không giống phía trước như vậy chung nhị đi. Chính là vừa chuyển nghiệm, nàng lại nghĩ đến thủ tử nặc kia phi thường không đáng tin cậy tính cách, nàng liền lại có chút chần chờ. Cuối cùng, nàng vẫn là đem mục tiêu rơi xuống cửu phương nguyên trên người, nàng nói, dù sao hai người các ngươi cũng là ở bên nhau. Sau này ngươi vẫn là nhiều nhìn hắn một chút đi. Diệp liên liên cùng cựu phương nguyên nhận thức còn không bằng cùng thủ tử nặc nhận thức tới nhiều đâu. Này đây, lại nhiều nàng cũng không dám nói. Cựu phương nguyên cũng chỉ là gật gật đầu lấy kỳ hắn biết nên như thế nào làm. Mà một bên bị người không tín nhiệm thủ tử nặc lại là có chút tâm tắc, chỉ là hắn còn tưởng phản bác cái gì, lại là bị tam song tương đồng đối chính mình bảo trì quan vọng tầm mắt cấp làm cho một chút tính tình đều không có. Vòng qua thủ tử nặc rửa không đáng tin cậy vấn đề này. Bọn họ hai người hỏi thiên đạo giám thị nguyên nhân chủ yếu, Diệp Liên Liên không có gì hảo thuyết, nàng cũng chỉ là đem chính mình một ít phỏng đoán cùng bạch kiêm ra là thiên đạo thật sủng nhi cho hắn hai nói nói. Mấy người nói xong chuyện này đã là một nén hương sau sự tình. Đang lúc Diệp Liên Liên cảm thấy bọn họ này mấy cái vị diện không giống nhau đồng hương mặt cũng thấy, lẫn nhau chi rằng cũng là giao lưu hai bên đỉnh đầu sở nắm giữ tin tức, nàng cũng là thời điểm đem cách âm trận phát triển, bọn họ đều có thể đi ra ngoài, lại nào tưởng Cửu phương nguyên gọi lại nàng. còn có chuyện gì diệp liên liên thu hồi chuẩn bị triệt trận tay bưng hỏi không biết là từ nơi đó bắt đầu ngắn ngủn nửa tháng thời gian tu sĩ chi gian đột nhiên chuyển ra côn nguyên tông nơi phong ấn nơi phong ấn không nghe thấy nếu không bao lâu phong ấn nơi phong ấn sẽ bị phá tan đến lúc đó vực sâu ma vật liền sẽ từ dưới nền đất bỏ lên tới mối hỏa thế gian diệp liên liên cùng nguyễn minh Nguyệt ở một bên nghe sửng sốt sửng sốt sau một lúc lâu diệp liên liên mới lẩm bẩm ra tiếng đây là cái quỷ gì chúng ta mới từ côn nguyên tông lại đây Tả hữu thời gian thêm lên đều còn không đến 2 ngày 48 giờ đâu, là đoán chắc lúc ấy chúng ta này đó côn nguyên tông đệ tử đều ở tàu bay thượng lên đường, không chiếm được này tin tức đúng không? Nhưng không đúng à, thư sư bà nói cho ta phong ấn nơi phong ấn có bưng lỏng, đã phái ta sư tôn đoàn người đi ra cố. Hơn nữa, liều sư tỷ cũng là đi, hiện tại nàng đều cùng chúng ta cùng đi đến Phật tông nơi này, nghĩ đến phong ấn nơi nơi đó hẳn là không có việc gì, cho nên kia cái gì vượt sâu ma vật thật sự không phải các ngươi trò chơi chơi nhiều. lô thai hảo giác, cựu phương nguyên trong thanh âm nửa điểm bởi vì diệp liên liên nghi ngờ khởi phù đều không có, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp liên liên nhắm lại miệng đi, đôi tay nâng phất thượng hai bên thái dương, ngươi sở mang đến tin tức lượng có chút đại, ta có chút thích hứng bất quá tới. Vậy ngươi liền chậm rãi thích hứng, ta cũng bất quá là cho các ngươi truyền đạt một tin tức mà thôi. Cựu phương nguyên nhàn nhạt nói, các ngươi biết này tắt tin tức lúc ban đầu là từ đâu truyền lên sao? Tuy rằng phía trước cựu phương nguyên nhắc tới bọn họ cũng không biết này tắc tin tức ngọn nguồn, bất quá, Diệp Liên Liên vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Cựu phương nguyên trong mắt hiện lên một mặt ý vị thâm trường, Diệp Liên Liên thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng hấp dẫn. Theo sau lại nghe hắn nói, lúc ban đầu ngọn nguồn là cái kia chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, cái này đồn đãi là ta cùng thủ tử nặc trải qua tứ đại gia tộc nơi khu vực bên trong nghe được, nghĩ đến. Đối với chuyện này là chúng nó tứ đại gia tộc sẽ so với chúng ta hai cái càng thêm rõ ràng. Diệp Liên liên mắt hạnh nheo lại, tứ đại gia tộc à, nàng rời đi thương vân giới lâu như vậy, vẫn luôn không có nghe được có quan hệ tứ đại gia tộc sự tình phản đến đưa bọn họ cấp quên đi rớt, chỉ là hiện tại bọn họ đột ngột thoát ra địa vị đã có thể có chút thâm ý. Có lẽ là cao hứng tới, lại có lẽ là làm nữ nhân giác quan thứ sáu. Diệp Liên liên nói, có một việc, ta nơi này không quá phương tiện làm, tưởng thỉnh hai vị trợ ta rút một tay. Ngươi muốn làm sao? Thu tử nặc hỏi. Giúp ta điều tra một chút kia tứ đại gia tộc. Diệp liên liên nói. Khai cái này khẩu, Diệp liên liên cảm thấy kế tiếp nói liền hảo thuyết, cũng không cần các ngươi tự mình đi. Việc này nói, chỉ cần có linh thạch là có thể thuê sát thủ hay là cửa quay lộng tình báo nhân viên đi tra xét. Ta chỉ là tưởng thỉnh các ngươi giúp ta đi những cái đó địa phương đi một chuyến, mướn vài người là được. Thù tử nặc vẻ mặt không thể tin tưởng, đơn giản như vậy sự tình. Ngươi còn làm chúng ta đi khô khô cái gì? Chính ngươi một người là có thể hoàn thành. Diệp liên liên lại là lắc lắc đầu, nói, ta bên này đến lúc đó cũng sẽ thuê người đi cha. Diệp liên liên lời này vừa ra, thu tử nặng càng thêm vẻ mặt ngốc, phản đến cựu phương nguyên ở một bên thường thường trao mày mao. Sau một lúc lâu, hắn nói, ngươi ý tứ ta không sai biệt lắm minh bạch, đến lúc đó, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị làm chúng ta nhiều đổi mấy nhà nhiều thuê một ít không giống nhau người? Không tội. Diệp liên liên bị người vạch trần chính mình ý nghĩ trong lòng cũng không giận, một đôi mắt hạnh sáng long lanh mà, ta nơi này đi cũng chỉ là ấn một quyển tu chân kịch bản đi đẩy xuống, các ngươi tưởng à, bạch kiêm ra cái này nữ chính bị quân vô cực cứu người không biết tung tích, chuyện này qua đi tu chân giới trừ bỏ việc nhỏ ngoại, tại đây một năm bên trong một chuyện lớn nhi đều không có, hiện tại đột nhiên truyền lưu ra côn nguyên tông phong ấn nơi phong ấn không xong, qua không bao lâu, vực sâu ma vật liền sẽ từ dưới nền đất bỏ ra tới, lại sau đó. Ngươi nói cho ta nói cái này đồn đãi là ở tứ đại gia tộc nơi trong khu vực đầu nghe được, nếu các ngươi có thể đơn giản như vậy phát hiện, như vậy chờ đến ta côn nguyên tông người biết này tắc đồn đãi phái người đi tra khi, đến lúc đó tứ đại gia tộc nhất định là sẽ toát ra đầu tới. Chúng ta xuống chút nữa đẩy đẩy a. nếu là ở côn nguyên tông phái người đi điều tra nếu tứ đại gia không có gì vấn đề, bọn họ nhất định sẽ phái người đứng lên giải thích, nếu là không có, lại hoặc là trung gian ba phải nói. Quảng chi đến lúc đó trưởng môn lấy toàn bộ côn nguyên tông uy áp bọn họ, bọn họ cũng là một bộ không sợ trời không sợ đất thái độ, như vậy ở bọn họ phía sau nhất định có cường đại có thể cùng côn nguyên tông ngạnh kháng hậu trường. Như vậy vấn đề tới, bọn họ hậu trường sẽ là ai đâu? Diệp Liên liên tung ra vấn đề, chẳng qua, trước mắt mọi người không nói, vẫn duy trì làm nàng tiếp tục nói bộ dáng, vì thế nàng nói tiếp, Phật Tông, Hành Thiên Tông, Đồng Lai Cát, Bích Âm Cát, Nhai Cát đều cùng ta côn nguyên tông có ích lợi trong người. Cho nên bọn họ sẽ không vì tứ đại gia tộc mà phản mặt khắc năm tông môn. Cứ như vậy trừ bỏ kia hai tông, tam các ngoại, còn có ai thế lực đại có thể làm tứ đại gia cưới đầu xương thần? Ấn kịch bản tới, tứ đại gia sợ là đã phản bội tới rồi quân vô cực thủ hạ làm việc nhi. Đương nhiên, nay cũng chỉ là ta một ít suy luận, sở dĩ phân không cần chỗ ngồi đi thuê người điều tra tứ đại gia bất quá này đầy phòng những người đó bị tứ đại gia người phát hiện sau phản tra được tan này trên đầu tới. Ta nơi này trước đó làm bất đồng người thuê bất đồng người đi tứ đại gia tộc điều tra, đến lúc đó bọn họ phản tra lại đây như vậy nhiều người, ta xen lẫn trong trong đó cũng liền có vẻ không như vậy đột ngột. Tuy rằng cựu phương nguyên cùng thủ tử nặc đều cảm thấy diệp liên liên này cách làm quá phiền thoái một chút, bất quá nếu nàng chính mình nguyện ý làm như vậy, kia bọn họ cũng liền tùy tay rút một chút đi. Chẳng qua, kể từ đó, tứ đại gia tộc phản tra lên, các người hai người đã có thể muốn bại lộ. Diệp liên liên mặt sau cùng mang ngượng ngùng nói. Thu từ nặc lắc đầu, không có việc gì, đã liền tứ đại gia tộc có thể tra được kẻ thù, nhưng ngươi cũng đừng quên, kẻ thù thế lực ở viêm vực, mà viêm vực sinh tồn hệ thống cùng ngoại giới lại là không giống nhau, này đây, tứ đại gia tộc thật muốn tìm chúng ta tính sổ kia cũng không dễ dàng. Nói xong hết thảy, Diệp Liên Liên nói cho hai người chính mình đi theo tông môn ở Phật Tông số giường, bọn họ có chuyện gì có thể đi Phật Tông tìm chính mình. Cuối cùng xác định bốn người đều không có cái gì tin tức muốn giao lưu sau Diệp Liên Liên mới triệt cách đâm trận pháp. Diệp Liên Liên tay vốt bên hông treo túi chữ vật đối Cửu Phương Nguyên nói, Tới tới tới, ngươi đem ngươi túi chữ vật mở ra, ta cho ngươi đem Linh Thạch đảo đi vào. Tổng không thể nhờ người làm việc nhi cuối cùng liền phí dụng cũng không chính mình đảo đi. Cửu Phương Nguyên trong mắt hiện lên tinh kế, hắn nói, Linh Thạch liền không cần. Hắn tay một lóng tay Diệp Liên Liên dược viên, nói, ta ở ngươi dược viên bên trong đảo một hai cây cao tuổi Linh Dược liền xem như ta thù lao. Diệp Liên Liên đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau nàng nói. Thân huynh đệ minh tính toán số sách, linh dược ngươi có thể đảo nhưng nếu là vượt qua dự toán nói, ngươi còn phải trái lại tiếp viện ta trên lệnh giá. Có thể. Cựu phương nguyên nghiêm túc nói. Diệp liên liên nhướng mắt ra, ta nói dỡn Theo sau nàng đề tài vừa chuyển, hỏi, ngươi muốn cái gì thuộc tính linh dược? Cựu phương nguyên nói, kim loại tính, hỏa thuộc tính. Bên này diệp liên liên người còn chưa thế nào dạng đâu. một bên ở diệp liên liên triệt rất cách dâm trận pháp sau xoay người lại xem thủ ngàn ảnh lại là trái tim nho nhỏ có rút lại một chút ngươi là kim hỏa linh căn thuộc tính diệp liên liên hỏi Ta kim hệ đơn linh căn cựu phương nguyên giải thích nói theo sau hắn kia chưa xong nói nửa câu sau hắn không nói diệp liên liên cũng nháy mắt đã hiểu thủ tử nặc là hỏa hệ đơn linh căn diệp liên liên cũng không nghĩ nhiều mang theo bốn người hướng về loại có kim hàm hoa linh điền đi đến xuyên qua hai cái không gian trận pháp năm người đi đến một cái cùng loại với á nhiệt đới trong hoàn cảnh thực mau cửu phương nguyên liền thấy được ở một khối linh điển trường sinh từng đóa mọc cực hảo sinh cơ bừng bừng kim sắc tiểu hoa năm nhóm đi vào linh điển diệp liên liên ngón tay này một mảnh nhỏ kim hàm hoa chung một đóa chỉ ở hoa tiêm chỗ lưu có một mặt đỏ bừng kim hàm hoa đối cửu phương nguyên nói nó kêu kim hàm hoa bản thân là kim loại tính linh dược có tới tăng tiến tu vi này một đóa đã có 1.500 năm trăm nhân đại ngươi hiện tại là nguyên anh tu sĩ nghĩ đến dùng này đóa vừa vặn tốt Ngươi nếu là muốn, ta giúp ngươi đem nó đào ra." Cửu Phương Nguyên chỉ nhìn thoáng qua, liền gật đầu đồng ý, "Hảo." Diệp Liên Liên đi vào linh điện giúp Cửu Phương Nguyên đem kia đóa Kim Hàm Hoa đào ra tới cùng sử dụng một con tiểu ngọc hộp trang hảo, giao cho Hàn Cấp. Kế tiếp nguyên bản Diệp Liên Liên là tính toán mang theo bọn họ lại đi hỏa thuộc linh dược nơi đó đi xem, nơi nào nghĩ đến ngoại ý muốn từ sinh. "Tiểu sư thúc, ta muốn mua Kim Hàm Hoa, nhiều ít linh thạch." Nhìn ở chính mình trước mắt lắc lư người, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy một trận đau đầu, đều là kim đan hậu kỳ người, như thế nào cố chấp lên cùng cái tiểu hài tử dường như hướng nàng một cái tuổi so với hắn còn muốn tiểu nhân người thảo muốn đổ vợ. Diệp Liên Liên thật là có điểm sợ thù ngàn ảnh người này, chạy nhanh, từ trong đất đầu đảo một đoá 500 năm phân kim hàm hoa ném cho hắn, sau đó mang theo người chạy nhanh khẩn khai nơi này. Đợi cho thủ tử Nặc tuyển hảo linh dược sau Diệp Liên Liên mang theo mọi người ra dược viên. Năm người một lần nữa về tới Duyên Thực Quán cũng không nhiều ngồi dừng lại liền rời đi, rời đi trước, Diệp Liên Liên mấy cái một lần nữa đem Duyên Thực Quán Đại Môn cấp đóng lại. Trước khi đi, cựu phương nguyên đối Diệp Liên Liên nói, ta sẽ không làm người có hại. Nhìn hai người bóng dáng ở dòng người gian biến mất, Diệp Liên Liên trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, nàng kia hai cây cao dai linh dược không tặng không. 397, ngàn anh sẽ, lời nói bốn ra. Diệp Liên Liên ba người trở lại Phật Tông cũng không có hồi chính mình trô ở nghỉ ngơi mà là đi tìm Thư Duệ, thu ngàn ảnh còn lại là ở đem Diệp Liên Liên hộ tống hồi Phật Tông lúc sau đem chính mình nuốt lại khởi. Diệp Liên Liên dùng ngón chân đầu ngấm lại cũng có thể biết hắn đây là đi tiêu hóa từ nàng nơi này lộng tới kim hàng hoa. Hai người đứng ở Thư Duệ cửa phòng ngoại, Diệp Liên Liên nhẹ gõ hai hạ môn, hô, thư sư bá, ngươi ở đâu? Trong phòng không người đáp lại, Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời thế nhưng đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được mở mịt Nga, nguyên lai like là Diệp nha đầu ngươi A. Cách vách phòng môn bị người từ mở ra, nghe ấn rửa vào cửa gỗ thượng, nhìn hai người bọn nàng nói. Nghe sư bá ngươi biết thư sư bá hắn đi nơi nào sao? Ta ở bên ngoài nghe được một việc cảm thấy cần thiết báo cho sư bá một tiếng. Diệp liên liên nói. Vậy ngươi đi tìm giới ngữ hỏi một chút đi, ta nhớ rõ trước khi giới ngữ lại đây kêu thư rệ đi qua. Làm như tỉnh ngộ đại sư tìm hắn qua đi có chuyện gì thương lượng. Diệp liên liên hướng nghe ấn nói quá tạ liền rời đi, đi ở xuống núi trên đường nhỏ. Hiện tại bãi ở các nàng trước mặt lại có một vấn đề, các nàng muốn đi đâu tìm giới ngữ, lại đi nơi nào tìm tỉnh ngộ đại sư, lại còn có có một chút. kia đó là nghe ấn nói qua tỉnh ngộ đại sư tìm thư duệ là có việc thương lượng, hai người bọn nàng tùy tiện đi tìm đi có thể hay không dẫn người bất mãn. cuối cùng hai người quyết định vẫn là chờ thư duệ sau khi trở về với ly thư duệ nhà ở gần diệp liên liên cùng hắn nói đi dù sao kia tắc lời đồn đãi đều đã chảy nửa tháng lâu cũng không hề kém mấy cái canh giờ ba ngày lúc sau ngàn anh sẽ chúc cơ đệ gian tỉ thí đem đến kết thúc sáng sớm tinh mơ diệp liên liên bốn người cộng thêm bảo tiêu thù ngàn ảnh ở trí mặc đám người dẫn dắt đi xuống ngàn phật thành bắc cửa thành ngoại ánh mặt trời hầu ngoại xem chúc cơ đệ tử hôn chiến đơn chiến sớm tại bọn họ tới phía trước đã kết thúc hiện tại trúc cơ đệ tử sở muốn so cũng chỉ dư lại hôn chiến hôm nay bởi vì là trúc cơ đệ tử hôn chiến so này đây tới đây xem thi đấu người phần lớn đều là trúc cơ đệ tử cá biệt kim đan hay là nguyên anh bọn họ cũng là hôm nay có hôn chiến đệ tử nơi tông môn tiền bối sư tôn một loại tế ở trong đám người trí mặc đối với hôm nay tới xem ngàn anh sẽ thi đấu diệp liên liên đám người giải thích hôn chiến quy tắc là cái gì diệp liên liên đi ở trung gian nàng biên đi theo phía trước khai đạo trí mặc đám người biên mở miệng hỏi Chí mặc nâng lên tay gian nan hướng về phía trước ánh mặt trời hồ thượng đột nhiên nhiều ra một chỉnh khối phập phình ở không gian đài cao nhìn đến ánh mặt trời trong hồ vạn pháp đài sao thấy được diệp liên liên nói chỉ là theo sau nàng lông mày nhăn lại kia khối đài nhiều nhất bất quá ngàn mặt bằng tích đi tham gia hôn chiến trúc cơ đệ tử tuyệt đối không ở thiếu tính cái kia đài hoàn toàn trang không giới như vậy nhiều trúc cơ đệ tử chẳng lẽ lúc này đây hôn chiến là từng nhóm tiến hành không phải trí mặc nói Diệp liên liên ở hắn trên mặt thấy được thân bí, lập tức nàng lòng hiếu kỳ bị điếu lên, bắt đầu không ngừng thúc giục trí mặc giải thích nghi hoặc, ngươi trên mặt liền kém không biết thượng ta có bí mật, ngươi sắp hỏi ta đi tự, cho nên, mau đừng nghẹn chứ, nói ra đi. Trí mặc bị một nghẹn, cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể làm ta ưu việt một lần sao? Diệp liên liên mí mắt đều không mang theo phiên một chút đáp lại nói, đều bao lớn hải tử, ta nhưng không quen ngươi. Lúc này, Chí mặc là một câu đều cũng không nói ra được. Đi đến Diệp Liên liên tay trái bên trí tuệ bụng mặt 3HH liên tiếp cười, không ngoài ý muốn, thu hoạch trí mặc trừng mắt một quả. Nhưng vòng là bị cảnh cáo, trí tuệ vẫn là cái kia che mặt ngẹn cười a Trí mặc ho nhẹ một tiếng, chỉ phải chính mình đem đề tài một lần nữa quay lại tới. Vạn pháp đài bản thân chính là một kiện ngụy tiên khí cấp bậc pháp khí, phàm là có người ở vạn pháp đài khởi động là lúc đi lên, tự thân liền sẽ rơi vào vạn pháp đài thế giới bên trong, ngươi từ bên nhìn vạn pháp đài chỉ là như vậy điểm đại. Thậm chí liền trăm người chạm đi lên hôn chiến khi đều sẽ thi triển không ra tay chân Kỳ thật bằng không Vạn pháp đài nội thiên quảng đất rộng Chính là mấy trăm vạn người đi vào Chỉ cần linh khí có thể cùng thượng Nó là có thể vận chuyển đi xuống T. Diệp liên liên hít hà một hơi Nàng là thật sự có điểm bị trí mặc trong miệng sở báo ra con số cấp dọa tới rồi Kỳ thật từ nào đó góc độ tới nói cái này Phật môn ngụy tiên khí cấp bậc pháp khí cũng là một cái không gian Chính là ấn ngư như chút lời nói chúng ta đây lại nên như thế nào xem này đó chúc cơ đệ tử hôn chiến nguyễn minh nguyệt hỏi trí mặc trả lời sơ tại xác định lần này ngàn anh sẽ đến phiên ta phật tông tổ chức khi sư tôn bọn họ đã dẫn dắt tăng nhân tiến vào vạn pháp đài ở bên trong an trí không ít tử mẫu lưu ảnh thạch đến lúc đó chờ những cái đó chúc cơ đệ tử thượng đến vạn pháp đài sau những cái đó mẫu lưu ảnh thạch bị ấn xếp hạ ánh mặt trời hồ bên bờ lâm thời đắp lên tám nửa vòng hẹp trên đài cao cũng phải tăng nhân trông coi Đến lúc đó muốn xem vạn pháp đài hôn chiến tình huống bên ngoài người liền bên. Kia xem. Còn có, mỗi cái hôn chiến đệ tử bước lên vạn pháp trước kia đều sẽ phát tiếp theo khối tử lưu ảnh thạch dây thừng làm cho bọn họ treo ở trên cổ. Đến lúc đó, chúng ta là có thể thông qua bên ngoài mẫu lưu ảnh thạch nhìn đến bên trong cá nhân tình huống. Diệp liên liên trong lòng sáng tỏ, này nhưng còn không phải là tình hình thực tế phát sóng trực tiếp sao. Không nghĩ tới, Phật tông người còn sẽ như vậy trào lưu. Có thể đem hiện đại phát sóng trực tiếp kỹ thuật thông đạo tu chân giới thủ đoạn đem này chỉnh ra tới. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Cái này phương hướng cũng không phải là đi ánh mặt trời bên hồ thượng. Thống khuê lau một phen mồ hôi trên chán, hỏi. Đi khán đài, bên kia chuyên vì 10 đại tông môn đệ tử kiến địa phương, nơi đó cũng có lưu ảnh thạch sẽ truyền phát tin vạn pháp đài hình ảnh tình huống. Chí mặc nói. mười người hướng về khán đài tê đi. Nguyên bản diệp liên liên còn có chút đơn hành khán đài sẽ thượng cũng sẽ có rất nhiều người chen chúc ở bên nhau xem này đó chúc cơ đệ tử đại hôn chiến, thẳng đến mấy người đến gần khán đài, nàng mới phát hiện nguyên lai like là chính mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì hôm nay trận này chúc cơ đệ tử đại hôn chiến không ấn tông môn cao thấp, này đây tông môn vì đơn vị tới báo danh tham gia hôn chiến lớn nhỏ tông môn không dưới này số. Thả lại bởi vì có không được thương này, tánh mạng này, một cái quy tắc cùng với chỉ cần có người ở vạn pháp đài nội bị trọng thương liền sẽ bị lập tức truyền tống ra vạn pháp đài ngoại, người nọ số lại nhiều không muốn không muốn. Như vậy náo nhiệt thi đấu đừng nói khán đài hạ trên đầy, chính là trên khán đài hôm nay tới xem thi đấu mười đại tông môn đệ tử cũng rất nhiều, nhưng kia thì thế nào, Phật tông sớm đã rất có dự kiến trước vòng quanh ánh mặt trời hồ xây lên bốn cái đại khán đài, mà không phải diệp liên liên suy nghĩ chỉ có một khán đài. như thế. Nhân viên thượng phân lưu một chút, cũng liền sẽ không có cái gì tễ bạo một cái khán đài sự tình phát sinh. Ai u, chúng ta vận khí tốt, còn có vị trí, đi đi đi, chúng ta mau đi chiếm vị trí ngồi. Đi lên khán đài trí mặc cũng là hung hăng mà lau một phen trên chán đậu nành đại mồ hôi, người ta nói lau mồ hôi biên tiếp đón mọi người đi chiếm chỗ ngồi. Diệp liên liên mấy người cũng không hàm hồ, ở bọn họ phía sau còn có không ít người hướng trên khán đài tới, hiện tại vì mặt mui đi chậm gì thiệt tình chính là xà tinh bệnh hành vi. Đoàn người xải bước chiếm nhất rửa khán đài bên trong rửa gần trước sau năm chương ghế ngồi xuống, thẳng đến giờ phút này mọi người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn có bao nhiêu lâu báo danh hôn chiến nhân tài sẽ đến? Diệp Liên liên hỏi. Hiện tại ở bọn họ trước hướng liền lập một khối chừng 10 mét cao từ từng khối lưu ảnh thạch ghép nối lên màn hình, tổng cộng 28 khối. Hiện tại này 28 khối trên màn hình phát sóng trực tiếp chính là ánh mặt trời hồ này một khối khu vực chạy tới quan khán hôn chiến các phương giác cảnh tượng náo nhiệt. Đến nỗi những cái đó báo danh hôn chiến người lại là một cái không thấy, cũng ứng này Diệp Liên Liên mới có vừa hỏi. Chí mặc ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, hôn chiến thời gian ở giờ thìn một khắc tả hưu, không sai biệt lắm chúng ta lại chờ nhị khắc chung thời gian hôn chiến người liền sẽ tới. Diệp Liên Liên biết còn phải có trong chốc lát thời gian hôn chiến mới có thể bắt đầu sau nàng liền từ túi chữ vật cầm một cái vương vức hộp đồ ăn ra tới bắt đầu ăn nàng bữa sáng. Bởi vì ngày hôm qua cùng chí mặc đám người nói tốt hôm nay muốn lại đây xem thi đấu. Này đây nàng chính là đem hôm nay một ngày tam cơm đều chuẩn bị tốt. Chí mặc đám người thấy vậy cũng là thấy nhiều không trách. Mọi người câu được câu không nói thiên, đột nhiên, khán đài phía trước xuất hiện cái cỏ ồn ào tình huống. Diệp Liên liên chức đua kẹp một cái trứng lòng đào hướng trong miệng đầu, vừa ăn biên thăm dò hướng về phía trước nhìn lại, phía trước làm gì? Như thế nào như vậy xảo? Chí mặc đám người như mày, theo sau hắn ném xuống một câu, ta đi phía trước nhìn xem sau người khác đã đứng lên. Diệp liên liên mấy cái liền ngồi ở trên ghế chiếm chỗ ngồi, quá không bao nhiêu, bọn họ liền nhìn trí mặc sắc mặt không quá đẹp từ trước mặt đã đi tới. Sư Minh, phía trước biên đã xảy ra chuyện gì? Trí tuệ thật cẩn thận hỏi. Là tứ đại gia tộc đệ tử ở kia đầu muốn lấy đan dược cùng ngồi ở phía trước vị trí người đổi vị trí, phía trước người không muốn, cho nên hai bên liền xảo đi lên. Trí mặc đơn giản kể ra một chút khán đài phía trước đã phát sinh sự. Người xấu xí nhiều tắc quái. Diệp liên liên biểu môi nhàn nhạt nói. Khi thật hiện tại Diệp liên liên trong lòng tưởng lại là một khác sự kiện, có phải hay không phía trước chính mình quá nhắc mãi tứ đại gia tộc cho nên mới sẽ ở hôm nay hôn chiến thượng liền nhìn đến tứ đại gia tộc đệ tử thân ảnh. Nghe khán đài phía trước kia từng tiếng kêu gào thanh, cỡ nào quen thuộc kích bản, liền lời kịch đều cùng 900 nhiều năm trước nàng ở Hồng Phong Cốc nội gặp được tứ đại gia tộc ra tới đệ tử đều là từng cái, cho nên nói, này 900 nhiều năm, tứ đại gia tộc rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng bọn họ đời sau, à, cũng không đúng. là bọn họ rốt cuộc như thế nào bồi dưỡng bọn họ hạ đại, hạ hạ đại, hạ hạ hạ đại cùng với hạ hạ hạ hạ đại. Chẳng lẽ này tứ đại gia tộc bên trong liền không có một người tam quan là đoan chính một chút. Tựa hồ là thấy được Diệp Liên Liên trong mắt nghi hoặc chi sắc, vẫn luôn chặt chẽ chiếm cứ Diệp Liên Liên một bên chỗ ngồi thù ngàn ảnh nhàn nhạt giải thích nói, sớm tại 300 năm trước tứ đại gia tộc gần ẩn có từ 10 đại tông môn vị trí thượng rơi xuống đi xuống, bị phía sau năm cái nhị lưu tông môn đuổi theo chạy đi lên. Diệp liên liên có chút không có thể cùng Thu ngàn ảnh đồng bộ mệnh tư duy, nàng ngốc hô hô nói, kia bọn họ không phải hẳn là càng thêm chú trọng bồi dưỡng gia tộc con cháu sao. Thời kỳ rắc hạn, như thế nào bồi dưỡng? Thu ngàn ảnh lạnh lạnh ném ra như vậy một câu. Sau một lúc lâu thấy Diệp liên liên không nói tiếp, hắn lại nói, tứ đại gia tộc Nguyên Anh trở lên không người, Nguyên Anh dưới ngươi sở nhận thức người qua này 900 nhiều năm còn còn mấy cái. Còn sống cũng là một chân rảo bước tiến lên trong quan tài. Hiện tại bọn họ dựa vào thuộc hạ cướp đoạt trở về thiên tài địa bảo che mệnh, nhẹ ý là sẽ không đi ra bọn họ hang ổ. Những người đó vội vàng nghĩ cách như thế nào sống sót, nơi nào còn có cái kia tâm tư đi bồi dưỡng đời sau, đến nỗi bị bọn họ những người này ném ra tới trưởng quản gia tộc người một đám không phải lợi dụng quan tâm, chính là vội vàng ôm quyền, cái nào không phải không thấy ích lợi không buông tay chủ nhân, ai còn quản phía dưới gia tộc đệ tử. Trật Diệp liên liên mắt hạnh trật to, kể từ đó vậy nói thông. Tứ đại gia tộc biết rõ nhà mình sớm muộn gì muốn từ 10 đại tông môn bên trong rất đến nhị lưu tông môn. Nhà mình 10 đại tông môn chi nhất tên tuổi sớm muộn gì sẽ bị người khác thay thế. Nay đây vì làm nhà mình chiếm 10 đại tông môn chi nhất vị trí, quân vô cực tới mời chào bọn họ bốn ra khi. Tứ đại gia cầm lái giả cũng liền thuận thế mà làm thành quân vô cực che chở gia tộc. Từ đây vì quân vô cực làm việc, mà quân vô cực sở muốn bảo đảm chính là làm cho bọn họ tứ đại gia tộc ở 10 đại. Tông môn bên trong đứng vững can 398 Ngàn anh sẽ, tranh chấp vừa lộ ra. Diệp Liên liên tay có chút ngỡ, nhưng nghĩ đến trước mắt chính mình chính là một cái quọng bốn sức chiến đấu bằng năm nàng cũng liền tỉnh tỉnh. Bất quá nàng không thể đánh còn không thể làm chuyện khác sao? Lén lút móc ra từ khi đi vào tu chân giới sau liền không thiếu chuẩn bị lưu ảnh thạch, tứ đại gia tộc đàn sư ôn gia đệ tử nói dối không nháy mắt bản lĩnh nàng chính là lĩnh giáo qua, có thể cùng ôn gia ở chung tới khác tam gia đệ tử nghĩ đến cũng là cùng ôn gia đệ tử nhu tâm nhu, mã tầm mã. Cho nên a nàng cảm thấy tới cái lưu ảnh thạch bị cái phân là đặc biệt hẳn là một bên nguyễn minh nguyệt đám người nhìn đến diệp liên học kia khẽ sờ sờ làm tặc bộ dáng lại xem giơ tay đột ngột đi sờ đầu thượng trang làm điểm suyết một vòng dùng tiểu ngọc thạch từng viên nạm đi lên châm lập tức đã hiểu thu ngan ảnh nhìn mọi người kia phó bừng tỉnh bộ dáng nguyên bản vẫn là không hiểu bất quá hắn nói như thế nào cũng là ẩn đường người điểm này sức quan sát vẫn phải có này đây hắn ánh mắt ở diệp liên liên trâm thượng nhìn nhị tức thời gian sau cũng liền nhìn ra kia trâm bất đồng chi tới Không khỏi, hắn nghĩ đến chính mình lúc trước ở ẩn đường hậu bị dịch danh sách chung chỗ đã thấy đối với Diệp Liên Liên tính cách, làm việc phong cách, cùng với một ít thói quen nhỏ. Không khỏi hắn ở trong lòng đối Diệp Liên Liên đánh giá từ nguyên lai tâm tư cổ quái, thân gia giàu có lúc sau lại tăng thêm một cái cửa quay hái chụp lén, tính sổ thích cuối cùng tính tổng nợ. Đương nhiên, nếu là bị Diệp Liên Liên biết thù ngàn ảnh đối chính mình đánh giá hơn phân nửa là muốn cãi lại một chút, thân gia giàu có. Ái lấy lưu ảnh thạch chụp đối đầu làm những chuyện như vậy lúc sau lại cầm này lưu ảnh thạch đi tìm người tính sổ nàng nhận. Nhưng là kia cái gì tâm tư cổ quái nàng là không nhận? Nàng nào tâm tư cổ quái? Nhiều nhất chính là tâm tư nhảy lên lớn một chút, làm bên cạnh người có chút truy không cùng tiết tấu. Hơn nữa này cũng không phải thường xuyên, cho nên nói này cùng tâm tư cổ quái nơi nào đáp thượng một chút biên. Nhưng mà đối với thù ngàn ảnh trong lòng những cái đó ý tưởng Diệp liên liên nửa điểm không biết. Nàng ở khai lưu ảnh thạch sau liền lại lo chính mình ăn khởi trong tay kia phân còn không có ăn xong bữa sáng mặt trên. Vừa ăn bữa sáng, biên ngẩng đầu nhìn xem khán đài phía trước chiến hỏa thiêu thế nào, như vậy chàng diễn vẫn là rất ăn với cơm hảo sao. Chỉ là nghe nghe, thẳng đến Diệp liên liên đều đem nàng bữa sáng đều ăn xong rồi, các tông môn tới tham gia hôn chiến các đệ tử cũng đã lục tục lại đây, bọn họ nơi này khán đài phía trước đám kia cũng chưa rằng có ra cái kết quả tới, thời gian dài, cũng liền không có gì xem đầu. Đem trong tay không hộp đồ ăn hướng túi chữ vật một đường, Diệp Liên Liên vô vô tay, trong mắt lại là không ngừng đảo quanh. Tới tới tới, cùng ngươi tống gia nói nói, ngươi nghĩ đến cái gì hả ngoạn? Tống Khuê liền ngồi ở Diệp Liên Liên đằng trước, này đây, hắn quay người lại liền nhìn đến Diệp Liên Liên kia bất an loạn chuyển hai chiêu tử. Diệp Liên Liên tức giận một cái tắt chụp bay thấu đi lên mặt, chiếm ai tiện nghi đâu, đừng thò qua tới, tiểu tâm quay đầu lại ta liền đi cao hát trạng. Tống Khuê lùi về chính mình cổ, ngoài miệng lẩm bẩm nói, cáo cái gì cáo Ngươi cho rằng á thủ nàng sẽ tin ngươi nói sao. Ai u, thế nhưng còn gọi thượng á thủ, nhìn xem, ta nổi da gà đều đi lên. Diệp liên liên cả người run lên dường như trên người có cái gì sâu bỏ quá. Ta nghe thấy được luyến ái toan xú vị. Nguyễn Minh Nguyệt ở một bên bổ đao. Tống khuê giận cấp phản cười, các ngươi hai chỉ độc thân cẩu nói đi nói đi, các ngươi nói càng nhiều, vậy cho thấy các ngươi đây là ở hâm mộ ghen ghét ta, hắc hắc, ta cao hứng còn tới không đội. Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai mặt nhìn nhau. đột nhiên cảm thấy tay có chút ngứa như thế nào phá diệp liên liên vẫy vây tay chạy để chạy để diệp liên liên vừa định nói chút gì nhưng lời nói đến miệng khẩu nàng mới nhớ tới chính mình chính là mở ra lưu ảnh thạch nếu là tùy tiện đem kế tiếp dự tính của nàng cũng kỷ lục đi vào kia đã có thể không hảo nghĩ lại diệp liên liên dứt khoát đối với trước này cái truyền âm thu ngan ảnh không nghĩ tới diệp liên liên cũng sẽ đem cho chính mình truyền âm chờ hắn nghe xong dự tính của nàng sau Trong lòng lại lần nữa ở nàng nhân vật tiểu ghi nhớ lén lút nhớ một bút, yêu nhất làm sự tình. Lại xem tống khuê cùng trí tuệ hai cái hiếu động phần tử đã ở nơi đó xoa tay hầm hẹ, kia gì, các ngươi ở chỗ này ngồi, ta cùng trí tuệ đi làm ác không, ta cùng trí tuệ đi bên ngoài mua gật đầu đồ ăn vặt trở về a này hôn chiến liền phải bắt đầu rồi, quăng ngồi xem nhiều nhảm chán không phải. Tống khuê nguy hiểm thật không đem nói thật cấp phun ra, hắn hắc hắc hắc mà cười liền chuẩn bị lôi kéo trí tuệ đi. Diệp Liên Liên thấy vậy chạy nhanh đối Diệp Hoài nói, Diệp Sư Minh, người đi theo qua đi nhìn bọn họ, kia hai hóa cũng chỉ biết mua chút chính bọn họ thích ăn đồ vật. Diệp Hoài nghe ra Diệp Liên Liên đó là không yên tâm tống khuê cùng trí tuệ này hai người, cho nên mới làm chính mình đi theo qua đi nhìn bọn hắn chầm chầm hai. Chỉ là Diệp Liên Liên hảo ý lại là đưa tới tống khuê hừ lạnh hừ, làm gì, còn không phải là đi mua điểm đồ ăn vặt ăn vặt sao, chẳng lẽ ta còn thiếu người ăn. Diệp Liên Liên mới lười để ý đến hắn. cùng diệp hoài phất phất tay sau đó liền túi đầu chơi khởi ngón tay tới chờ bọn họ ba người đi rồi nàng mới vừa rồi một lần nữa ngẩng đầu lên chẳng qua nàng xem chú ý phương hướng là khán đài đằng trước không sai biệt lắm đã hấp dẫn sở người có ánh mắt tứ đại gia tộc đệ tử hải ta nói các ngươi bất quá trúc cơ sơ kỳ cầm này đó cùng bảo đan cũng liền đem vị trí làm lợi hại nói như thế nào gặp gỡ nguy cơ nó vẫn là một loại bảo mệnh đan dược đâu người nói chuyện hiển nhiên là ôn gia đệ tử bằng không ai sẽ không đem cùng bạo đan đương một chuyện Diệp liên liên nghiêng đầu quá xem thù ngàn ảnh, cái gì là cuồng bạo đan. Ở nàng còn không có rời đi thương vân giới khi, nhưng không có nghe nói qua cuồng bạo đan, cho nên nói loại này đan dược chỉ có thể là ở nàng rời đi thương vân giới sau mới bị nghiên cứu chế tạo ra tới. Thu ngàn ảnh nhàn nhạt nói, một loại chỉ có thể trong người chết thời điểm mới có thể vận dụng đan dược, nó tác dụng là ở trong khoảng thời gian ngắn đem tu sĩ bản thân tiềm lực toàn bộ khai quật ra tới, dược hiệu chỉ có nửa canh giờ. dùng quân bạo đan tu sĩ dược hiệu qua đi liền sẽ bảy khổng đổ máu nửa tháng trong vòng vô pháp vận dụng linh lực thân thể phi thường yếu ớt cùng phạm nhân vô nhị di diệp liên liên mày nhăn chặt loại này đan dược tác dụng phụ như vậy đại hẳn là xem như bán thành phẩm đan dược đi ôn ra như thế nào đem loại này bán thành phẩm đan dược lấy ra tới coi người hơn nữa ngay bọn hắn kia ngự khí không sai biệt lắm là hẳn là ở tu chân giới bên trong buôn bán đi thu ngan ảnh nói Loại này quần bạo đan cũng chỉ ở tứ đại gia nơi trong khu vực tiểu phạm vi buôn bán, địa phương khác nếu là ở mười đại tông môn địa giới, những cái đó tông môn là không cho phép quần bạo đan xuất hiện, không sai biệt lắm, nó ở trừ tứ đại gia ngoại mười đại tông môn bên trong bị lệ vì cấm đan. Kia bọn họ hiện tại lại là cái gì cái ý tứ? Diệp Liên liên nghiêng đầu hỏi. Hôn chiến ở phía trước, tứ đại gia đệ tử liền toát ra đầu tới, hơn nữa một lấy chính là cái loại này các tông môn cấm đan, bọn họ muốn làm cái gì? Làm sự tình sao? nay muốn hỏi một chút chính bọn họ. Thu ngan ảnh sắc bén ánh mắt nguy hiểm nhau lại, đột nhiên lạnh leo mở miệng. Diệp liên liên có chút bị lanh đến, nàng rụt rụt cổ, đầu vừa chuyển, lại là đối trí mặc nói, trí mặc sư minh, thừa hôn chiến còn không có bắt đầu. Ngươi vẫn là đi chủ trì hôn chiến người phụ trách nói một tiếng đi, tất nhiên coi ôn ra đệ tử tùy tiện lấy ra cuồng bạo đan, Vậy không thể bảo đảm bọn họ có hay không đem cuồng bạo đan bán cho những cái đó báo danh tham gia hôn chiến các tông môn tử. hiện tại chiêu tập người đi soát người gì đó đó là không có khả năng còn không bằng thừa thi đấu còn có không bắt đầu ở quy tắc bên trong nhiều hơn một cái dự thi đệ tử không được sử dụng cuồng bạo đan bực này tam vô đăng dược người sử dụng một khi phát hiện tên kia tu sĩ nơi tông môn danh đệ tất cả đều ở hôn chiến bên trong xóa tên cứ như vậy sở may mắn trong lòng người có nhưng trừ bỏ mấy cái tông môn đệ tử ở hôn chiến chung đệ tử trong lòng cũng liền hiểu rõ nói tới đây diệp liên liên dừng một chút cuối cùng lại bổ sung một câu đương nhiên nếu là vạn pháp đài nội địa phương quá lớn bên trong người không thể toàn song thông chi nói như vậy các ngươi liền đi tìm vài người ở vạn pháp đài phía trên gân cổ lên giống vài tiếng nghĩ đến bên trong người chỉ cần không phải lỗ thai điếc là có thể tất cả đều nghe được trí mặc nghe sửng sốt sửng sốt trí thiện thấy vậy tay nhẹ nhàng đẩy hắn một phen trí mặc tỉnh táo lại lúc sau liền hướng về diệp liên liên phương hướng đôi tay thích hợp nghiệm một tiếng phật hiệu sau đó người khác liền vội vã chạy xuống khán đài nhìn vạn pháp đài phương hướng đi nhanh chạy tới Ngươi này có tính không là ở chắn nhân gia sinh ý. Nguyễn Minh Nguyệt nói. Này có cái gì? Diệp liên liên phản bác nói. Ôn gia dám lấy loại này chỉ có thể xem như bán thành phẩm đan dược ra tới buôn bán, còn không thể người khác nói nó phẩm chất không hào sao. Cũng không sợ bọn họ này diễn xuất đem nhà mình đan sư gia tộc tên tuổi cấp chết. Không, bọn họ không sợ. Nguyễn Minh Nguyệt nói. Bởi vì ở bọn họ phía sau còn có bọn họ lao tổ đâu. Phúc, Diệp liên liên một cái không có nhịn cười ra tiếng. Nhưng ngay sau đó nàng lập tức lấy tay che lại miệng mình. Bên này bọn họ đang xem diễn đồng thời, khán đài đằng trước người cũng tại tiến hành đối thoại. Bị bốn ở nhà theo dõi tên kia đệ tử cũng là cái khiên tinh, nói còn có một chút liên chuẩn xác, người khác là khiêng, nhưng là hắn có khiêng tư bản. Hắn là hành thiên tông đệ tử, nhà mình lao cha là nguyên anh kiếm tu, nhà mình lao nương là nguyên anh kiếm tu, chính là lao cha lão nương làm đầu thân lão tổ cũng là một vị hợp thể kỳ đại năng. ngày thường trên cơ bản đều là hắn đi tìm người phiền thoái còn không có người ngại chính mình mệnh trưởng tới trêu chọc hắn hiện tại chuyện này thật đúng là mới mẻ hôm nay cái hắn an an phận phân không chỉnh ra điểm chuyện này tới thế nhưng còn sẽ có chuyện phiền thoái nhi bản thân tìm tới tới nhìn bị đối diện người lấy một bộ bố thí bộ dáng đưa tới cái mũi phía dưới một cái tiểu ngọc bình lập tức tùy tay vung lên đem kia chỉ chán ghét móng vớt xóa sạch ta quản nó là cuồng không cuồng bạo đan bảo khó giữ được mệnh này chỗ ngồi là ta trước tới cũng là ta trước ngồi Ta không vui đổi, các ngươi nên cho ta hảo hảo chạy lấy người. Nói, hành thiên tông vị kia đệ tử ngông đều không dịch một chút mà chặt chẽ ngồi ở trên ghế. Ngươi ôn ra tên kia đệ tử hiển nhiên là không nghĩ tới nhà mình tên tuổi thế nhưng ở chỗ này không dùng được, trên mặt lại là khí lại là bực. Thiết, hành thiên tông tính thứ gì, nếu là không có chúng ta ôn ra duy trì, lớn như vậy một cái tông môn liền mỗi tháng phát cấp đệ tử đan dược đều lấy không ra, cũng còn không biết xấu hổ chiếm ở Phật tông lúc sau, côn nguyên tông phía trước. chính là, chờ trở, trở về liền cùng gia chủ nói gia tộc chúng ta bất hòa hành thiên tông làm buôn bán. nay lưỡng đạo thanh âm ở ồn nào trong đám người đầu cũng không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng kia cũng không chịu nổi tu sĩ lô thai hảo a. ai ở nơi đó giấu đầu lòi đôi nói chuyện, có loại đi ra cho ta nói. hành thiên tông tên kia đệ tử đột nhiên hướng về phía ôn gia đệ tử phía sau đứng người lạnh giọng trách mắng. ôn gia đệ tử cũng là xoay người quét về phía chính mình sau lưng chính mình mang lại đây những người này, hắn trên mặt ngắn ngủi xuất hiện ti nghi hoặc. nhưng ở nhìn đến đồng dạng vẻ mặt mê mang mọi người sau, Tiêu Thi nghi hoặc không biến mất mà ngưng trọng lên. Hắn sở dĩ mang theo bốn gia đệ tử lại đây cũng là bởi vì có phía trên người trưởng trưởng phân phó, nay mục đích chính là lần này hỗn chiến phía trên đem cuồng bạo đan mở rộng mở ra. Cuồng bạo đan kỳ thật cũng không phải ôn người nhà chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới, mà là có một ngày trưởng môn đối với bọn họ này đó đệ tử đột nhiên lấy ra tới. Cuồng bạo đan tuy rằng tệ đoan quá nhiều, nhưng là làm thời khắc nguy cơ bảo mệnh dùng đan dược vẫn là có thể. Tuy rằng đan dược dược hiệu qua đi di chứng rất lớn, chính là chỉ cần dưỡng cái nửa năm tả hữu cũng liền lại có thể chạy lại có thể nhảy. Nhưng sáu đại tông môn lại là đem này lệ vì cấm đan, tông môn cũng sẽ không hướng bọn họ mua sắm loại này đan dược, này đây, ở không có được đến sáu đại tông môn tán thành cuồng bạo đan chỉ ở tứ đại gia tộc trong khu vực đầu tiểu phạm vi bị bán. Nhưng này cũng không phải ôn gia trưởng môn sở hy vọng nhìn đến, này đây, mới có bọn họ này tới này vừa ra. Chính là trước mắt tình huống lại có chút không thích hợp nhì, liền tỉ như vừa rồi kia vừa lật lời nói, tới đây phía trước hắn chính là giao đãi quá phía sau những người này là tuyệt đối không có khả năng nói, này đây, định là có người nào ở từ giữa làm khó dễ. Nghĩ đến này, ôn ra tên này đệ tử lập tức thu hồi trong tay cuồng bạo đan, đối phía sau nhân đạo, chúng ta đi. Đi cái gì đi, làm cho ta hành thiên tông đệ tử mặt vũ nhục xong hành thiên tông liền tưởng như vậy đi rồi, ai cho ngươi như vậy đại thể diện. Hành thiên tông tên kia đệ tử hai mắt hung quang, một cái lắp mình, trực tiếp chắn nhân ra đường đi. 399, ngàn anh sẽ, vạn pháp đài. Những lời này đó lại không phải chúng ta nói chuyện, ngươi muốn làm gì đánh nhau sao. Vẫn là nói ngươi muốn cho chúng ta ở đây như vậy nhiều người đều cho ngươi phát một lần thiên đạo thể ngươi mới không đỡ lộ. Ôn ra đệ tử đầu góc cũng là hảo sử, hắn có dũng khí nói như thế vậy tỏ vẻ nếu là hành thiên tông người còn muốn chống đỡ lộ ý muốn tìm bọn họ tính sổ. kia hắn thật đúng là làm xuất phát thiên đạo thể loại chuyện này tới. Chỉ là cứ như vậy, đến lúc đó cho dù là chạm lý chính là hành thiên tông bên này, nhưng nói ra đi cũng liền không tốt lắm nghe xong. Ôn ra người nếu là có tâm một chút, đem sự thật khuyết đại tán sóng đi ra ngoài, đến lúc đó hành thiên tông có lý cũng liền biến không lý không nói, còn ý thế hiếp người. Hành thiên tông đệ tử vô pháp, cũng chỉ có thể nghiêng đi thân đem lộ tránh ra. Chủ yếu trước mắt cái này ôn người nhà quả nhiên khởi cái giá, chơi khởi vô lại. Cùng hắn so sánh với, vẫn luôn đi chính là cứng đối cứng khiêng tinh lộ tuyến hành thiên tông đệ tử đã bị ngạch trụ. a, liền như vậy tan cuộc lạc. Nhìn khán đài phía trước nguyên bản còn trong ngoài ba vòng vây quanh lên đám người liền như vậy đột nhiên toàn tan, tứ đại gia tộc người đi một chút không dư thừa. diệp liên liên cả người có một chút mộng bức, luôn có một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Chủ yếu là nàng làm tống khuê cùng trí tuệ qua đi hướng kia đầu thêm chút lửa rốt cuộc là như thế nào thêm. Như thế nào tứ đại gia tộc đệ tử lại đột nhiên cùng hành thiên tông xảo không đứng dậy? Nhiên, hiện tại tứ đại gia tộc đệ tử đi đều hết, chẳng sợ nàng trong lòng có khí, kia cũng đến ngẹn chứ. Khán đài ngoại, vạn pháp đài phụ cận bị thanh ra một khối to không khối ra tới, một người thân khoác áo cả xa tăng nhân đứng ở đằng trước, cao giọng nói, các tông môn báo danh tham gia trúc cơ đệ tử hỗn chiến đệ tử tiến lên. Tăng nhân nói gian vừa ra, những cái đó chỉ là tới xem diễn người sôi nổi hướng ra phía ngoài lui ra phía sau, cùng lúc đó. Báo danh hôn chiến đệ tử lấy tông môn vì đơn vị đi vào này phiến bị thanh ra tới trong không gian đầu. Đứng ở phía trước tăng nhân đợi trong chốc lát, thấy không có người lại tiến vào, hắn đầu tiên là làm bên cạnh trăm tên tiểu tăng nhân đi xác định nhân viên, mà hắn tắc mở miệng nói quốc, ngàn anh sẽ chúc cơ đệ tử hôn chiến cộng tam vạn hơn người báo danh, người thắng chỉ có trước trăm tên đệ tử, hôn chiến quy tắc, một không đến lấy này đối thủ tánh mạng, trọng thương giả một khi vạn pháp đài nghiệm chứng liền tự động đem này đưa ra vạn pháp đài. Nhị. không được sử dụng cấm đan cấm phụ cho vật vì, nên đệ tử nơi tông môn đệ tử toàn bộ hủy bỏ hỗn chiến tư cách tam vạn pháp đại nội thiết bao lớn lượng lưu ảnh thạch cho nên ôm may mắn trong lòng đệ tử hoặc là hiện tại từ bỏ thi đấu tương phản tiếp tục thi đấu đứng ở tăng nhân hạ đầu các tông môn trúc cơ đệ tử trên mặt ra hiện ngắn ngủi mờ mịt nhưng theo sau này nhóm người như giọt nước nhập chảo dầu toàn tạc không giết người tánh mạng này một cái bọn họ có thể lý giải nhưng kia cấm đan cấm phủ là thứ gì a cũng không đúng Là có người trên người thế nhưng mang theo vài thứ kia, đây là muốn làm sao, gian lận sao. Cái này làm cho bọn họ này đó tiểu môn tiểu phái như thế nào cho phải. Bọn họ này đó đệ tử vì có thể tới tham gia lần này ngàn anh sẽ, vì có thể ở hôn chiến bên trong vì nhà mình tông môn làm vẻ vang sớm tại 5-6 năm trước bị trưởng môn tuyển ra cố ý huấn luyện, những cái đó cực khổ nói liền bởi vì có người gian lận mà thành chê cười. An tĩnh, an tĩnh. Ta biết các ngươi trong đó đại bộ phận đệ tử sẽ cảm thấy không công bằng, nhưng ở chỗ này Phật Tông làm ra bảo đảm một khi có người ở vạn pháp đài nội sử dụng vi phạm lệnh cấm đồ vật, hắn cùng hắn đồng dạng tham dự lần này hôn chiến đồng môn đệ tử đem cùng nhau hủy bỏ hôn chiến tư cách, các ngươi thả an tâm. Đứng ở phía trước tăng nhân chấn an mọi người cảm xúc, mà liền ở chỗ này đi xác định nhân viên tiểu tăng nhân nhóm đã trở lại, ở xác định nhân viên số cùng báo danh đăng sách nhân số giống nhau sau, hắn nói, phía dưới, hôn chiến sắp mở ra. thỉnh chư vị báo danh giả đang vạn pháp đài tăng nhân dứt lời tạm thời nhân hắn phía trước kia phiên lời nói mà trong lòng an tâm một chút định trúc cơ các đệ tử một cái tiếp theo một cái bước lên vạn pháp đài đương cái thứ nhất trúc cơ đệ tử hai chân dừng ở vạn pháp đài lên đài hạ vây quanh lưu ảnh thạch người quan sát đàn liền phát hiện vị kia trúc cơ đệ tử thân ảnh thế nhưng biến mất không nói như vậy không chuẩn xác cái kia trúc cơ đệ tử người khác như cũng ở vạn pháp đài thượng nhưng là hắn thế nhưng ở hai chân đạp lên vạn pháp đài khoảnh khắc cả người rút nhỏ Chỉ là như vậy cách nói cũng có vẻ ở quỷ xả, thế gian tu sĩ si đều là phàm thai. trừ bỏ ở trải qua quá lôi kiếp xử một chút lại kháng điểm, nơi nào có thu nhỏ lại vừa nói. nay đây lưu ảnh thạch hạ nhân đàn vì chuyện này cãi cỏ ở ý lên, lập tức toàn độ ngàn Phật thành bắc cửa thành ngoại ánh mặt trời hồ bên này nổ tung nổi. Bất quá cũng may Phật tông bên này cũng là có điều ấn bài, tại đây nhóm người xảo lên khi, mấy chục cái Phật tông hỏi Phật. Tụ nguyên tiểu đệ tử phân đứng ở ánh mặt trời hà lưu ảnh thạch đua xây lên hư bình trước cho bọn hắn giải thích vạn pháp đài đại khái tin tức khán đài bên này diệp liên liên thông qua khán đài phía trước kia cao cao đứng lên từ mấy chục cái tiểu bình mục ghép nối lên lưu ảnh thạch tiểu hình ảnh nhìn lên đài trúc cơ đệ tử một đám đều là vẻ mặt mộng bức đứng ở vạn pháp đài nội nhìn bọn họ mỗi người ở đứng ở vạn pháp đài thượng đệ nhất sự kiện làm không sai biệt lắm động làm diệp liên liên không nhịn xuống trong miệng đồ ăn vặt cười phun nang cười nói thật không nghĩ tới Các ngươi Phật tông thế nhưng như thế sẽ chơi. Nhìn lưu ảnh thạch thượng kia một đám một bộ đều sắp hỏng mất mặt trí mặc ngoài miệng cảm thán đồng thời trong mắt lóe bỗng cận. Con con khỏe miệng bố cáo hắn hiện tại tâm tình thực không tồi. Hắn nói nếu là hôn chiến đương nhiên đến ngăn chặn đồng tông môn đệ tử hợp lực đối ngoại bực này hiện tượng. Mà giờ phút này đứng ở vạn pháp đài trung đệ tử theo bản năng nhìn quanh trung quanh hoàn cảnh, thấy chính mình trước mắt nơi là một mảnh mênh mang núi sâu rừng cây, lập tức trong lòng cao hứng. Núi sâu rừng cây hoàn cảnh ốn lượn gặp đèn. Thả hoàn cảnh như vậy muốn tìm cái trốn tránh nơi cũng dễ dàng, như thế nghĩ đến sau đương nhiên liền phải đi cùng bên cạnh tiểu đồng bọn thương lượng nương hoàn cảnh mọi người hợp lực trước đem đường tông đệ tử từ vạn pháp đài thượng đánh tiếp. Nhưng ngay sau đó bọn họ nghĩ tới có cái gì không đúng phương, bọn họ rõ ràng đang chính là vạn pháp đài, như thế nào một chút bọn họ nơi vị trí liền biến thành núi sâu rừng cây. Nhưng bọn họ mới vừa tưởng tượng đến ngay sau đó bọn họ liền bị bên cạnh người bộ dáng cấp dọa hoặc, đều, hoặc tạc mau lui về phía sau. hoặc trực tiếp dẫn theo pháp khí chuẩn bị đấu võ. Vạn pháp đài ngoại, đứng ở lưu ảnh thạch phía dưới người xem một đám cũng là sửng sốt, nhưng lăng qua sau chính là cười to không ngừng. Mẹ nó, Phật Tông này vừa ra, chơi cũng thật hạ ca. Chính là nói à, nhìn đến vạn pháp đài những cái đó người mộng bức mặt, ta đoán bọn họ lúc này tử nhất định hoài nghi nhân sinh. Sở hữu bước lên vạn pháp đài người thống nhất một thân võ tăng trang điểm, chính là mặt đều là một cái khuôn mẫu ấn ra tới không có một chút khác biệt. bên trong người là đừng nghĩ đánh trước đem đừng tông đệ tử làm nhảy ra đi sau đó lại nội chiến chủ ý. Lưu ảnh thạch thượng còn ở tiếp tục phản ứng vạn pháp đài nội mọi người tình huống, vì thế kế tiếp mọi người liền nhìn đến vô số tiểu hình ảnh bên trong, thân ở vạn pháp đài nội người một đám đầu tiên là từ cảnh giác chu, vì người chuyển biến đến hỏi ngươi là ai ta là ai tình trạng quất bách, lại đến cuối cùng vẻ mặt mờ mịt Mỗi người trong mắt không một không ở biểu đạt một loại cảm xúc, sống không còn gì liên tiếp.